Mộ Hàn, ngươi trốn không phát đâu. Tư không chiếu thấy thế cởi to, liền bung tha lệ thu thủy, cũng buông tha cho bọn người tiêu dịch tiên và ngọc tâm hạc ở chung quanh, khống chế hồng nguyện phượng hoàng đổi về phía Mộ Hàn. Trong mắt hắn, bọn người lệ thu thủy và tiêu dịch tiên chỉ là tiện giới chi tận mà Mộ Hàn mới chính là họa lớn trong lòng hắn. Từ lúc tiến vào xâm la giới đến nay, chuyện xấu mà Mộ Hàn mang đến đã đủ nhiều rồi. Nếu không có Mộ Hàn... Hắn và mẫu thân tư không như ý đã giải quyết hết bọn người tiêu dịch tiên ở sâm la thần điện. Nếu vậy thì hắn cũng có thể thong rong mở ra giới trong giới, không cần phải vội vàng dung hợp buồn mạng tinh huyết của Hồng Nguyễn Phượng Hoàng như trước. Nếu là có thể dùng dọt tinh huyết kia của Phượng Hoàng phối chế với dược vật mà hắn đã chuẩn bị tốt, luận chế gia đan dược mới phục dụng thì tu vi của hắn tuyệt đối có thể một lần hành động đột phá đến linh trì nhị trọng thiên, thậm chí là linh trì tam trọng thiên, mà không phải là linh chỉ nhất trọng thiên như hiện giờ Còn có hư không yếu đớt đột nhiên sụp đổ trên Minh Hải. Theo tư không chiếu suy đoán, cũng hẳn là mộ Hàn dở cho quỷ. Cũng chỉ có tâm thần đạt đến linh chỉ cảnh của mộ Hàn mới có thể né qua cảm ứng của hơn 10 vị cường giả vạn lưu cảnh khác. Lạng Yên đến sâu trong Minh Hải quấy rối hắn. Sự tồn tại của mộ Hàn chẳng những khiến hắn tổn thất mấy miếng thiên diễn thần phù, thậm chí ngay cả mẫu thân cũng bị bắt đi, hơn nữa thêm vào tỷ muội cơ Vân Thiện và cơ Vân Yên đã sớm bị mộ Hàn giam giữ, tổn thất của hắn có thể nói là cực kỳ thảm trọng. Hơn 20 năm gần đây, hắn còn chưa bao giờ phải chật vật như vậy cả. Nếu như chỉ tổn thất mấy miếng Thiên Diễn thần phủ, hắn cũng sẽ không quá mức để ý, nhưng đối với Mâu thân và vị hôn thê Cơ Vân Thiện, hắn tình nguyện các nàng chết mất, thậm chí là bản thân tự tay giết chết các nàng cũng không muốn hai người rơi vào trong tay Mộ Hàn, phải thừa nhận nhục nhã lớn như vậy. Hôm nay thứ trọng yếu nhất của giới trong giới đã tới tay, mà Mộ Hàn lại xuất hiện trước mắt, tư không chiếu sao nguyện buông tha được. Hắn biết rõ lúc này, nhìn thấy chỉ là tâm thân Mộ Hàn Nhưng chỉ cần đi theo tinh thần của hắn, rất nhanh liền có thể tìm được bản thể hắn. Bởi vậy, cũng không để Hồng Nguyệt Phượng Hoàng lãng phí phần thiên kiếp hỏa thêm nữa. Phần thiên kiếp hỏa có thể đốt cháy chân nguyên, lại không thể đốt cháy tâm thần, cho dù đánh trúng mục tiêu, cũng chỉ có thể đánh tán nó, khiến mộ Hàn hao tổn một ít lực lượng tinh thần thôi, nhiều nhất chỉ khiến linh hồn mộ Hàn bị thương. Nhưng nếu có thể đánh chết bản thể mộ Hàn, tâm thần hắn tự nhiên tiêu tán. Song phương một đuổi một chạy, trong khoảnh khắc đã ở bên ngoài mấy trăm dặm. Ân Đột nhiên, Tư không chiếu phát hiện trong hư vô huyết hồng ở ngoài ngàn thức đối diện, lại có một đạo thân ảnh đang bắn nhanh đến trước mặt, thình lình chính là bản thể mộ hẳn. Hắn chẳng những không trốn, ngược lại còn nên tỉ em, hẳn là còn có chỗ rửa khác, cảm thấy có thể tránh được một kiếp. Tư không chiếu vốn sức sở, nhưng nghĩ đến mình hiện giờ đã là cường giả linh trì cảnh hàng thật giá thật cùng với đầu viễn cổ hung thú mới phục sinh không bao lâu này, lập tức tin tưởng tăng nhiều, cho dù hắn còn cất giấu một ý át chủ bài thì đã sao. Mình cũng không phải tu sĩ ngụy linh chỉ cảnh dựa vào huyết hồn tổ trùng phụ thể mới có thể đột phá. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, bản thể đang nhanh chóng lại gần của mộ hàn liền dung làm một thể với tâm thần. Mộ hàn, người đã vội vàng đến đầu thai, vậy ta cũng thành toàn cho người đây. Từ không chiếu quát lên trói thai, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng lập tức phát ra tiếng đê minh mãnh liệt, một mảnh hỏa diễm cực lớn phương ra, lập tức phủ kín khu vực ngàn mét trước người hắn, như thủy triều bị vòi rồng quấy lên, như núi thở biển gầm cuộn bay đến Mộ Hàn Y thế khiến cho người ta phải sợ hãi. Hô. Mộ Hàn ý niệm khẽ động, Diệu Long chân hỏa vọt ra khỏi tâm cùng, trong khoảnh khắc liền bành trướng thành hỏa hồng cự long cả ngàn mét, gào thét nào tới. Trong nháy mắt, Diệu Long chân hỏa và Phần Thiên Kiếp hỏa đã đụng vào nhau, kịch liệt dây dưa với nà hủ, kích thích nên trận trận tiếng rít gào đình thai nhức óc. Hơi nóng rừng rực đồng thời điên cuồng tràn ngập ra, chiếu cho phiến hư vô hồng mịt mở này trở nên càng thêm đỏ tươi như máu. Bên ngoài mấy ngàn thước, Bọn người tiêu dịch tiên và lệ thu thủy cũng vừa chạy đến. Xa xa nhìn thấy hai loại cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính va chạm, đều nhịn không được biến sắc. Mặc dù là bọn hắn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt ý như sóng chiều chập trùng mà đến kia, khí tức rừng rực dùng xu thế bài sơn đảo hải phả vào khuôn mặt khiến mọi người đều hít thở không thông. Hô! Mộ Hàn cực lực thúc dục pháp lực, hỏa long to lớn kêu càng thêm cuồng bạo bá đạo, khí thế bức nhân, mà Hồng Nguyệt Phượng hoàng lại liên tục không ngừng nổ ra hỏa diễm. Khiến Phần Thiên Kiếp Hỏa nhắc lên trận trận sóng lửa ngập trời. Hai loại cực hạn lực lượng hỏa thuộc tính liền lâm vào giằng co. Bất quá, tình huống rất nhanh liền xuất hiện biến hóa. Nguyên truyền Roa Wu, Hưng Nguyên Phượng hoàng kia không hổ là hung thú cường đại đến từ Thiên vực thế giới, mặc dù đã tử vong nhưng thân thể lại bất hủ, sau khi bị Tư Không Chiếu dung hợp Phượng hoàng tinh hồn cưỡng ép phục sinh thì uy lực mà Phần Thiên Kiếp Hỏa bày ra cũng mạnh mẽ tới cực điểm. Thế cho nên Diệu Lòng Chân Hỏa chỉ chèo chống được chốc lát liền không thể đỡ được nữa. Từ không chiếu lập tức phát hiện rượu Long Chân Hỏa lộ ra xu hướng suy tàn, không khỏi cười ha ha, trong ánh mắt nhìn Mộ Hàn tràn đầy ý mỉa mai. Lại vọng tưởng dùng rượu Long Chân Hỏa chống lại phần thiên kiếp hỏa của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, thật sự là không biết lượng sức. Trong nháy mắt, rượu Long Chân Hỏa đã liên tiếp bại lui. Mộ Hàn đồng tử hơi co lại, nhưng lại không chút bối rối, nghĩ xong, bốn loại cực hạn lực lượng Mặc Tâm Thần Thủy, Huyền Thanh Linh Ngục, Vô Gian hậu thổ và Tiền Quang Duệ Kim liền gào thét mà ra. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Chân linh pháp lực quanh quẩn ở ngũ tạng cũng theo đó nổi lên sóng gió kịch liệt. Chương 530, người muốn chết. Mộ Hàn, dưới phần thiên kiếp hỏa cho dù lực lượng ngũ hành cực hạn của ngươi có thể làm gì? Tư Không Chiếu từ trên cao nhìn xuống Mộ Hàn, vẻ mặt đỗ cợt. Hô. Lúc giọng của Tư Không Chiếu vang lên thì lực lượng ngũ hành cực hạn nối thành một hàng. Chật một hình ảnh quỷ dị xuất hiện. Mặc Tâm Thần Thủy, Huyền Thanh Linh Mục, Vô Gian hậu thổ cùng Tiên Quang Duệ Kim bốn loại lực lượng cực hạn bắt đầu suy giảm mà Diệu Long chân hỏa lại dùng tốc độ nhanh nhất bành trướng to hơn, thân thể Hỏa Long lập tức lớn hơn một vòng. Giống. Trong tối tâm hình như có một tiếng long ngâm cao vút bộc phát, vốn bị phần thiên kiếp hỏa bức bách bây giờ Hỏa Long như hăng máu gà, mạnh mà ngẩn đầu nhìn qua phía trước. Một lát sau Hỏa Long không ngừng rẽ rùa trong phần thiên kiếp hỏa. Không chút dừng lại Hỏa Long dùng sức hấp thu một cái từng đám hỏa diễm lớn chui vào trong bụng của nó. "Xảy ra chuyện gì?" Từ Không Chiếu Tôi cười thú liễm, trên gương mặt Tuấn Mỹ ngạc nhiên khó ẩn giấu được. Lúc ở Sâm La Thần Điện vứt bỏ Tiên Quang Duệ Kim thì hắn biết Mộ Hàn đang tể tụ lực lượng Ngũ Hành Cực Hạn. Lực lượng Ngũ Hành Cực Hạn nói cho cùng bản chất cũng là một loại linh khí, sau khi bị một tu sĩ đồng thời hấp thu vào trong người sẽ có tác dụng tương sinh tương khắc. Nhưng bất kể là sinh hay khắc thì chúng cũng không chính thức suy yếu hay lớn mạnh hơn lực lượng khác. Sinh chính là sinh sôi, mà khắc chính là khắc chế. Thời điểm này Mộ Hàn tập hợp lực lượng của Ngũ Hành Cực Hạn lại chứ không phải sinh sôi và khắc chế, còn có tăng cường cùng suy yếu. Chuyện này chẳng khác gì cấp của người giàu chia cho người nghèo. Thời gian chống lại phần thiên kiếp hỏa, Diệu Long chân hỏa tập hợp lực lượng của Mạc Tâm thần thủy và các lực lượng khác trở nên mạnh hơn. Cũng chẳng khác gì 5 loại lực lượng cực hạn liên thủ chống lại phần thiên kiếp hỏa. Hơn nữa 5 loại liên thủ với nhau không đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2, dưới sự trợ giúp của 4 loại lực lượng khác Diệu Long chân hỏa cuối cùng bạo phát ra lực lượng khủng bố. Trong khoảnh khắc đại áp đạo phần thiên kiếp hỏa, nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi này, Tư Không chiếu không tự chủ mở to mắt nhìn chằm chằm vào. Vào lúc này có mấy chữ hiện ra trong đầu của hắn, thân hình của Tư Không chiếu chấn động, a ừ nhẹ ngào hô lên. Ngũ hành chân linh pháp thể. Vậy cũng bị ngươi đoán ra. Nếu Tư Không chiếu đã đoán được thì Mộ Hàn không cần phải phủ nhận, chỉ cười nhạt một tiếng, mà Diệu Long chân hỏa bạo phát lực lượng càng ngày càng mạnh, thân thể to lớn vặn vẹo giống như cá voi hút nước, không ngừng hút thấp từng đám lớn phần thiên kiếp hỏa vào trong bụng. Ngươi có được ngũ hành chân linh pháp thể. Tư Không Triều càng khiếp sợ. Mặc dù hắn hơn 20 tuổi, bởi vì có một ít cơ duyên được thù nên hắn đi qua không ít thiên vực thế giới. Nếu bàn về kiến thức thì tiêu dịch tiên cũng không nhất định hơn được hắn. Hắn biết rõ cho dù ở thượng thiên vực thì thể chất thần kỳ của ngũ hành chân linh pháp thể cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn không nghĩ tới trong nơi nhỏ bé như Thái huyền thiên vực này lại xuất hiện một cái. Nếu mộ hàn không phải xuất thân từ Thái huyền thiên vực mà là từ tu sĩ của thượng thiên vực thế giới, đừng nói là vạn lưu tam trọng tiên. Cho dù trước 20 tuổi đột phá Linh chỉ Cảnh bước vào Dương Hồ Cảnh, trở thành cường giả vô thượng trong mắt tu sĩ Thái Huyền Thiên Vực cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì cả. Có được ngũ hành chân linh pháp thể và hấp thu dung hợp ngũ hành cực hạn dễ dàng, hơn nữa sau khi lực lượng ngũ hàng tăng lên tới mức độ nhất định còn có thể ngưng tụ ra ngũ hành chân linh pháp thân. Nếu như có tâm cung thật tốt thì tiền đố bất khả hạ lượng. Ít nhất trong tu sĩ cảnh giới ngang nhau tuyệt đối là thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma Ngoài ra người có đủ ngũ hành chân linh pháp thể thì phương diện tu luyện có ưu thế cực lớn, cơ hội có thể luyện chế rất bất cứ đạo khí phẩm chất nào, trong lĩnh vực luyện khí là thiên tài trong thiên tài. Chỉ một thoáng tư không chiếu ghen ghét tới mức nổi dạ, không nghĩ tới Mộ Hàn lại có được ngũ hành chân linh pháp thể, chắc không được hắn lực lượng ngũ hành cực hạn hắn có thể tùy ý tăng mạnh hoặc biến yếu, điều khiển chân nguyên trong người tới mức khủng khiếp như vậy. Nếu như trong tâm cung của Mộ Hàn không có thể tụ đủ ngũ hành cực hạn thì tư không chiếu thậm chí có xúc động đoạt xá tần mũ. Tiên phẩm Tâm Cung cộng thêm Ngũ Hành Chân Linh Pháp Thể của Mộ Hàn thì cả hai là tuyệt phối, tuyệt đối sẽ phi thường hoàn mỹ, phương diện tu luyện có thể so sánh với tu sĩ có được Tuyệt phẩm Tâm Cung rất ít ở thượng tiên vực, thậm chí có một ngày hắn có thể vượt qua đỉnh của thiên vực thế giới. Sau khi Mộ Hàn dung nhập Ngũ Hành Cực Hạn thì linh hồn cùng Ngũ Hành Chân Linh đã triệt để tương liên mật thiết, nếu như linh hồn của Mộ Hàn biến mất thì Ngũ Hành Chân Linh Pháp Thể cũng sẽ biến mất theo Mộ Hàn, cho dù đoạt xá thành công chỉ là cái xác không mà thôi. Văng. Hồng Nguyệt Phượng hoàng gáy vang lần nữa, tiếng kêu to lớn ẩn ẩn hương vị giải thoát. Cho tới bây giờ phần thiên kiếp hỏa đã bị rượu Long chân hỏa hấp thu rất nhiều, Hồng Nguyệt Phượng hoàng cũng không có lo lắng, nó không nhanh không chậm phun phần thiên kiếp hỏa ra ngoài, giống như trực tiếp mang hỏa diễm rót vào miệng Hỏa Long. Cảnh này khiến Mộ Hàn giật mình, tuy Hồng Nguyệt Phượng hoàng bị Tư Không Chiếu cương ép phục sinh, nhưng mà lực kháng cực cũng rất mạnh. Người muốn chết? Ta không cho người chết, người muốn chết cũng khó khăn. Giống như phát giác được ý định của Hồng Nguyệt Phượng hoàng, Tư không chiếu cười lạnh một tiếng, một đạo khí tức như bông tuyết từ mi tầm bắn ra ngoài, chui vào trong đầu Hồng Nguyệt vương hoàng. Sau một khắc tiếng gãy của Phượng hoàng đột nhiên yếu đi thật nhiều, Phần Thiên Kiếp Hỏa giống như bị kích thích lớn lao, khí tức như biển gầm bao phủ lấy rượu Long Chân Hỏa, ý chí nóng bỏng như sóng to gió lớn lan tràn ra chung quanh, làm cho phạm vi mấy ngàn thức đều nóng như lò luyện. Chân nguyên và pháp lực trong người Mộ Hàn giống như chấn động kịch liệt, ngũ hành cực hạn không ngừng lưu chuyển trợ giúp Diệu Long Chân Hỏa chống cự Phần Thiên Kiếp Hỏa. Mộ Hàn đến phía ngươi. Trên lưng của Phượng Hoàng, Tư Không Chiếu hừ lạnh một tiếng, thân hình của hắn nhảy lên như lò xo, chỉ một thoáng đã cách Mộ Hàn trăm mét, 10 ngón tay như thiểm điện búng ra ngoài, lập tức có vô số đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra xung quanh, giống như cây thép đâm thẳng vào người Mộ Hàn. Hô. Ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, Phách Vương Điện lập tức xoay tròn bạo phát hàng tỷ đạo kiếm khí hóng ánh bắn ra ngoài. Có được lực lượng ngũ hành cực hạn và đột phá đến vạn lưu tứ trọng tiên, thực lực của Hàn đã tăng lên không nhỏ cộng thêm siêu phẩm đạo khí phách vương điện, giờ phút này cũng không kém gì xâm la thần điện. chương 531, Cốt Hoàng Chỉ Dầm dầm dầm phanh Tiếng va chạm mạnh mẽ không ngừng đập thẳng vào trong phách vương điện, phách vương điện bị pháp lực không thuộc tính của mộ hàn không chế, trong khoảnh khắc đã chấn vỡ kiếm khí mỏng như tơ, tiếp theo như thiên thạch lao xuống, tiến quân thần tốc gáp thẳng vào tư không chiếu. Trong miệng của hắn cười lạnh một tiếng, bàn tay của tư không chiếu đột nhiên lăng không hiện ra một đầu ngón tay Ngón tay dài hơn 1 mét nhưng toàn thân nóng ánh chẳng khác gì bảo thạch luyện thành, vừa xuất hiện đã có một đạo khí tức khủng khiếp bao phủ giới trong giới. Thánh phẩm đạo khí. Cảm ứng được khí tức này, mộ hàn gần như phản xạ có điều kiện kêu lên bốn chữ, phách vương điện dừng lại. Đây là phán đoán bản năng của mộ hàn, nhưng mà mộ hàn lại biết phán đoán của 10 chính xác 10 phần. Loại phán đoán này căn bản không có chút căn cứ nào cả, mà là tới từ cảm ứng của tử hư thần cung. Mặc dù mộ hàn không có cảm ứng qua đạo văn trên ngón tay kia Chỉ từ khí tức ngón tay để lộ ra ngoài đã đủ cho Tử Hư Thần cung phản ứng. Đúng vậy, đây là thánh phẩm đạo khí chỉ có tu sĩ linh chỉ cảnh chân chính mới có thể thúc dục được, tên là Cốt Hoàng Chỉ. Tư Không Chiếu cười to. "Mộ Hàn, ngươi có thể chết dưới Cốt Hoàng Chỉ của ta là vinh hạnh của ngươi rồi." Vừa dứt lời, Tư Không Chiếu tay cầm Cốt Hoàng Chỉ chỉ vào Phách Vương Điện điểm nhẹ một cái, liền nghe được tiếng long long văn vọng, một đạo hào quang chói mắt bắn thẳng ra ngoài. Đoạn xương ngón tay này bắn mạnh ra ngoài, Trong một chớp mắt cách phách vương điện không tới 2-3 mét. Thật nhanh. Mộ Hàn chấn động. Vô ý thức thúc dục pháp lực muốn di chuyển phách vương điện qua vài mét, nhưng mà một đạo khí tức mang theo kim quang bao trùm không gian nơi này. Giang giác. Giang giác. Trong chấn động tịch liệt, hào quang trên phách vương điện biến mất, hiển lộ xu thế suy tàn. Nhưng mà lúc mộ Hàn chuẩn bị thu nó vào tâm cung lại là một đạo kim quang xuyên thủng qua nó, lúc này đây phách vương điện không chống đỡ được nữa, lập tức tăn nát. Hóa thành vô số đoàn mảnh vỡ lớn nhỏ khác nhau. Đây là uy lực của thánh phẩm đạo khí. Mộ Hàn vô cùng chấn động. Từ chỗ Phong Lưu Vân lấy được Phách Vương Điện bây giờ đã tan nát rồi. Siêu phẩm đạo khí do 6000 trung phẩm đạo khí cùng 2000 cao phẩm đạo khí kết hợp mà thành, uy lực cường đại, nhưng không ngờ dưới công kích hai lần của thánh phẩm đạo khí cốt hoàng chỉ đã bị phá thành mảnh nhỏ. May mắn mỗi lần vận dụng Phách Vương Điện thì Mộ Hàn đều chuyển di vật chứa bên trong nó ra ngoài, bằng không khẳng định tan thành mây khói. Cái này Cái này, Tư Không Chiếu có được đạo khí nghịch thiên như vậy, quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Thật không nghĩ tới hắn lại có được thánh phẩm đạo khí. Đám người Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy ở xa xa nhìn thấy một màn phách vương điện bị hủy diệt một màn đều trận mắt há hốc mồm, cực kỳ rung động. Tư Không Chiếu chẳng những không chế được Thiên phu Thần Thông phần thiên kiếp hỏa của Hồng Nguyệt Phương Hoàng, bản thân cũng đột phá tới vạn lưu nhất trọng thiên, hơn nữa có thánh phẩm đạo khí cốt hoàng chỉ, trong xâm la thần điện này ai có thể là đối thủ của hắn? Nếu như trước khi mộ hàn tư không chiếu cũng vận dụng cốt hoàng chỉ. Chỉ sợ trong giới trong giới này trừ hắn ra không ai sống sót. Nghĩ tới đây đấy lòng mọi người phát lệnh, có vài người lặng lẽ bước tới lối ra của giới trong giới, nhưng quảng khỉ rõ bọn họ làm gì thì cũng hiểu được cho dù chạy trốn ra khỏi sâm la thần điện cũng không có trốn ấp, chỉ cần tư không chiếu đi ra ngoài thì có thể dễ dàng tìm ra bọn họ. Nhưng mà bây giờ bản năng lại bảo bọn họ rời đi. Cách tư không chiếu càng xa càng tốt. Thánh phẩm đạo khí cùng siêu phẩm đạo khí cách biệt một trời, trước mặt thánh phẩm đạo khí thì cho dù là siêu phẩm đạo khí nào cũng như gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Tư Không Chiếu cũng không để ý tới đám người chạy trốn, nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn trêu tức cười nói. Ánh mắt của hắn giống như con sư tử mạnh mẽ đang nhìn con linh dương dãy chết. "Tư Không Chiếu, ta đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Không nghĩ tới trên người của ngươi còn cất giấu bí mật như vậy, ngay cả thánh phẩm đạo khí cũng có được." Mộ Hàn thở sâu, đè kích động trong lòng xuống. Lúc nói chuyện đầu góc đã vận chuyển thật nhanh. Lúc tư không chiếu xuất ra thánh phẩm đạo khí cốt hoàng trịt thì mộ hàn đã hiểu tình cảnh của mình trở nên vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể đây là lần nguy hiểm nhất khi hắn đi tới thế giới này. Đối với hắn hiện tại mà nói thánh phẩm đạo khí thức sự quá nguy tiền, dưới công kích của hắn ngay cả siêu phẩm đạo khí chỉ ngăn được hai cái đã phi thường không tệ. Có phách vương điện là tấm gương thì mộ hàn tự nhiên sẽ không mang vù mình phù ba đào các siêu phẩm đạo khí đưa ra ngoài. Nhưng mà trong mấy đạo khí của hắn hình như không có món nào chống lại cốt hoàng chỉ Không thừa nhận được công kích của thánh phẩm đạo khí, mộ hàn xem như không cách nào chiến thắng tư không chiếu có được thực lực tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên, kết quả cuối cùng là chết bi thảm. Không đúng, có một kiện đạo khí. Đột nhiên tim của mộ hàn đập mạnh vài cái, lúc này đột nhiên hắn nghĩ tới thai vi tinh bản khảm vào tử hư thần cung. Mặc dù dùng thực lực của mộ hàn bây giờ cũng không nhìn ra phẩm cấp của Thái vi tinh bản. Nhưng mà có thể khiến linh hư tộc Thái Hoàng xem trọng như vậy thì quyết không phải phản vật, mức độ chân quý sẽ không kém hơn thánh phẩm đạo khí của tư không chiếu. Mộ Hàn hiện tại không cách nào điều khiển được Thái Vi Tinh Bản, không thể dùng nó tấn công địch nhân nhưng dùng làm lá chắn cũng không tệ, nghĩ đến vẫn có thể. Nhưng mà hiện tại vấn đề lớn nhất chính là đám người tiêu dịch tiên sau khi nhìn thấy Thái Vi Tinh Bản, nếu như tiết lộ hình dáng của nó ra ngoài thì chỉ sợ thai họa sẽ tới nơi. Mộ Hàn, bí mật trên người của ta còn rất nhiều, rất nhiều. Đáng tiếc là ngươi không có cơ hội biết. Tư không chiếu cũng thưởng thức biểu lộ hoảng sợ của mộ hàn đủ rồi. Bàn tay khẽ nhúc nhích cốt hoàng chỉ và đâm thẳng vào mộ hàn. Vẹo. Vào lúc nhìn thấy ngón tay của tư không chiếu nhúc nhích thì mộ hàn không chút do dự vận dụng lôi thần hộ thuẫn cùng áo ảnh thiên biến. Tốc độ công kích của cốt hoàng chỉ nhanh không thể tưởng tượng. Nạ ảnh của mộ hàn biến mất trong nháy mắt thì cốt hoàng chỉ như sao trồi quét qua. Kim mang xẹt qua áo bảo của mộ hàn. Dù chưa chạm vào da thịt của mộ hàn nhưng mà khí kinh khủng bố của cốt hoàng chỉ giống như đao phong cắt qua hư không. Phanh một tiếng vang thật lớn, mộ hàn lúc này mới khuyết tán lôi thần hộ thuẫn suýt nữa sụp đổ. Ti. Biến hóa kỳ lạ dần dần lan ra phạm vi mấy trăm trượng, mộ hàn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Xem uy lực cốt hoàng chỉ hủy diệt phách vương điện so với tự mình cảm thụ uy lực của thánh phẩm đạo khí, cảm thụ khác nhau rất lớn, một khắc vừa rồi mộ hàn thậm chí ẩn ẩn ngửi được hương vị tử vong Nếu không phải có lôi thần hộ thuẫn thì thân thể mộ hàn nhất định bị liên lụy, nhưng mà cho dù thi triển lôi thần hộ thuẫn cũng không dám ngăn cản cốt hoàng chỉ đánh chính diện. Không phải vạn bất đắc dĩ mộ hàn không dám làm thử chuyện này. Dù sao một khi thất bại hậu quả rất nghiêm trọng đấy. chương 532, Thái Vi Chi Lực. Không thể đợi lắt nữa. Tông chủ, lệ trưởng lão, còn có các vị tiền bối, các người mau chóng rời khỏi giới trong giới, nghĩ biện pháp mở sâm la thần địa ra, ta có thể ngăn chặn tên này trong thời gian ngắn. Mộ Hàn lúc này nhanh chóng quất lên, Mộ Hàn lại thi triển ảo ảnh thiên biến thân pháp huyền diệu hiểm hiểm tránh được công kích của cốt hoàng chỉ một lần. Mộ Hàn, ngươi thật có thể đi. Tiêu dịch tiên cùng lệ thu thủy và đám người còn lại quất lên. Tông chủ, ngươi thấy ta khoác lác khi nào chưa? Mộ Hàn cao giọng nói, bảo bọn họ rời đi chính là phòng ngừa vặt nhất. Thái thần an của linh hư tộc biểu hiện thủ đoạn vượt qua tưởng tượng của Mộ Hàn, Thái thượng Thiên khẳng định càng như vậy, nếu bọn họ lưu lại. Một khi an toàn thoát thân thì bí mật thái vi tinh bản khẳng định sẽ lộ ra ngoài, mộ hàn không có khả năng giết sạch bọn họ, hắn phải chú ý mà thôi. Người có thể kéo ta sao? Thật sự là rõ rạc. Tư không chiếu cười lạnh một tiếng, thân ảnh như điện, hắn lao tới và đồng thời một đạo kim quăng như mũi tên bắn ra, cốt hoàng chỉ trực chỉ vào người mộ hàn. Vẹo. Thân hình mộ hàn lại lóe lên nhấp nháy hắn nẽ tránh lần nữa. Đây là thân pháp gì? Tư không chiếu như mày. Tốc độ công kích của cốt hoàng chỉ nhanh như thiểm điện, Mộ Hàn rõ ràng lại có thể né tránh liên tục, điểm này quá đáng ngờ. Mộ Hàn, ngươi phải cẩn thận. Đám người Tiêu Dịch Tiên cùng Lệ Thu Thủy liếc nhau, quát to một tiếng sau đó nhanh chóng lao ra ngoài. Bọn họ rất rõ ràng, ở tại chỗ này tác dụng cũng không lớn, cũng lãng phí thời gian của Mộ Hàn, chẳng bằng như Mộ Hàn nói thử đi mở Sâm La thần điện. Hơn nữa nhìn thân pháp Mộ Hàn né tránh cốt hoàng chỉ thực sự có thể ngăn cản Tư Không Chiếu một thời gian ngắn. Trong lúc này nếu bọn họ đếm thử thành công thì có lẽ tất cả mọi người có thể có một đường sinh cơ. Mang nhiệm vụ nguy hiểm lưu cho một đệ tử, đám người tiêu dịch tiên cảm thấy quá hổ thẹn. Nhưng mà việc đã đến nước này cũng không còn phương pháp. Trước đó Hồng Nguyệt Phượng Hoàng Phần Thiên kiếp hỏa đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên của bọn họ. Thời điểm này Tư không chiếu dùng thánh phẩm đạo khí dết qua thì bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong chốc lát đám người tiêu dịch tiên đã lao ra ngoài ngàn thước. Tư không chiếu cũng không đổi theo, trong mắt của hắn m Không có khí cụ đặc biệt muốn mở sâm La thần điện ra chẳng khác gì chuyện hoang đường viển vông, cho dù bọn họ có lao ra ngoài cũng không trốn thoát được. Mộ Hàn, Người biểu diễn chấm dứt rồi." Trong miệng khẽ quát một tiếng, cuốn hoàng chỉ trong tay Tư Không Chiếu xuất ra vài đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa áp thẳng về phía Mộ Hàn, khí kinh sắc bén bao phủ bốn phương. Trong Thái Huyền Thiên vực này, thánh phẩm đạo khí tuyệt đối là khí cụ nguyên tiên, nhưng mà sau khi vận dụng thánh phẩm đạo khí mấy lần còn bị Mộ Hàn né qua khiến cho Tư Không Chiếu xấu hổ trong lòng. Lúc này hắn nhất định phải đánh chết mộ hàn. Không sai biệt lắm. Lúc này đám người tiêu dịch tiên đã không còn bóng dáng, mộ hàn thở ra một hơi. Ý niệm trong đầu khẽ động muốn triệu hoán thái vi tinh bản ra ngoài. Trong tích tắc mộ hàn không nhịn được há hốc mồm, thái vi tinh bản khảm lên vách tưởng tử hư thần cung rung rung một chút và không có nghe lời. Khốn kiếp, mộ hàn không nhịn được mắng thầm một câu. Tuy hắn cũng chưa từng thử gọi thái vi tinh bản ra ngoài cơ thể, nhưng mà kết quả này vượt xa dự kiến của hắn Nhưng mà cốt hoàng chỉ công kích đã tới, mộ hàn cũng bất chấp đi thăm dò tìm nguyên nhân trong đó, nghị xong thân ảnh tư không như ý dần dần hiện ra, hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đã hôn mê. Kim mang dừng lại ở ngoài mấy chục thức tiếp theo là tiêu tán vô tung. Sắc mặt tư không chiếu âm trầm, khoe môi co rúm, lạnh giọng quát. Mộ hàn, ngươi là tiểu nhân vô sỉ, lại cầm mẫu thân của ta ra làm tấm mộc. Vô sỉ. Mộ hàn xỉ mũi coi thường, nói. Tư không chiếu, ta và ngươi là địch nhân vì chiến thắng đối phương tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Người! Nói rất đúng. Tư không chiếu ngẩn ngơ, qua một lát sau trong mắt hiện ra thần sắc dữ tợn, quốc hoàng chỉ trong tay chuyển động và kim quang bắn ra ngoài, hắn ra tay với mộ hàn mà chẳng thèm quan tâm tới tư không như ý, giống như đây không phải mẫu thân của hắn, mà là địch nhân. Lúc không có thấy tư không như ý thì tư không chiếu nói chút ít ngoan thoại còn có thể hiểu được, nhưng mà hiện tại tư không như ý ở trước mặt hắn có quyết tâm hạ độc thủ. mộ hàn hơi Nhưng mà thời điểm hắn kinh ngạc thì thân hình của tư không như ý bị xuyên thủng, hóa thành huyết vụ tiêu tán đi, mà kim quang khủng bố này đánh thẳng vào lôi thần hộ thuẫn. Phan, trong va chạm mạnh mẽ thân hình của mộ hàn nhanh chóng lui ra sau mấy ngàn thước, lôi thần hộ thuẫn nộn nhạo chấn động kịch liệt giống như tùy thời có thể tiêu tán. Ý niệm mộ hàn khẽ động, hai viên anh đang vận chuyển tới cực hạ, lôi thần hộ thuẫn lập tức trở nên ổn định lại, trong lòng của hắn đầy kinh hãi vừa rồi lôi thần hộ thuẫn mặc dù hóa giải công kích của cốt hoàng trị nhưng mà chân nguyên và pháp lực của Mộ Hàn tiêu tán hơn một nửa. Dưới tình huống như vậy Mộ Hàn rất khó có hấp thu thái tiêu thần tinh tiến hành bổ sung, dùng lực lượng còn thừa của hắn chỉ có thể ngăn cản cốt hoàng trị một lần công kích. Thánh phẩm đạo khí cùng siêu phẩm đạo khí khác biệt quá to lớn, siêu phẩm đạo khí trước mặt thánh phẩm đạo khí chẳng khác gì tu sĩ huyền thai cảnh gặp mặt vạn lưu cảnh, nếu nhưng tư không chiếu không có thánh phẩm đạo khí, Hàn hoàn toàn có lòng tin đại chiến với hắn một hồi. Cho dù không thắng thì cũng chẳng bại. Nhưng bây giờ tư không chiếu dùng cốt hoàng chỉ khiến cho mộ hàn bó tay bó chân. Hóa võ nhập đạo, trở thành tu sĩ đạo cảnh đến nay mộ hàn mới lần đầu tiên trật vật như vậy. Mộ hàn, ta xem ngươi còn thứ gì có thể uy hiếp ta. Hai gõ má tư không chiếu run dậy, hai con ngươi đỏ bừng, hắn giữ tợn cười lớn một tiếng, cốt hoàng chỉ trong tay bắn ra vô số kim quang bao phủ mộ hàn. Mẹ kiếp, lại thử một lần, còn không được thì lựa chọn bảo toàn chính mình. trong lòng mộ Hàn kêu to Lập tức hắn mang toàn bộ tinh thần chút vào Thái Vi tinh bản, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tử quang trong tâm cung mộ Hàn đại phong thái vi tinh bản cũng thoát ly vách tưởng tâm cung, mạnh mẽ hiện ra trước người của hắn. Nhưng mà giờ phút Thái Vi tinh bản hiển lộ lại không nhỏ như nắm tay, mà là chiếm cứ hư không mấy ngàn thước. Trên cái bàn tròn màu trắng vân tuyến rậm rạp, tầng tầng lớp lớp, nhưng tụ đồ án ngôi sao giống như biển sao vô biên vô hạn. Bản thể Thái Vi tinh bản lớn như thế, đây là vật gì? Khi mộ Hàn kinh ngạc, Tư không chiếu cũng ngạc nhiên, ngàn vạn kim mang lạp tức đánh vào thái vi tinh bàn. Ông! Trong tích tức này giống như trọc giận cổ thần ma ngủ say vô số năm tháng, thái vi tinh bàn lập tức bắn ra hàng tỷ đạo hào quang, ngôi sao bên trong giống như sống lại, một đạo khí tức bao la bát ngát mang theo khí tức bàn bạc điên cùng tiêu diệt kim quang bắn vào nó. Dưới khí tức này dường như vạn vật trên thế gian bị nghiền thành một mịn. chương 533, thiên diễn thần phủ. Hô! Nhìn qua mặt trời phía dưới băng Tuyết tan Trong khoảnh khắc cốt hoàng chỉ xuyên thấu qua kim quang và cuốn theo khí kình chung quanh tan dã. Tiên phẩm đạo khí, Tuyệt phẩm đạo khí. Tư Không Chiếu hoàng sợ biến sắc, so sánh với cái mâm tròn này, thánh phẩm đạo khí cốt hoàng chỉ của hắn nhỏ bé như miếng bọt biển trong biển rộng, chỉ bị công kích sau đó kích phát khí tức liền có thể nghiền áp thế công cường đại của cốt hoàng chỉ. Loại chênh lệch này khiến người ta tuyệt vọng. Tư Không Chiếu làm thế nào cũng không nghĩ tới trong tâm cung của Mộ Hàn lại cất giấu bảo vật như vậy, hơn nữa vừa lấy ra thì triệt để là bạn. Thấy sau khi trừ khử thế công của cốt hoàng chỉ thì khí tức giận dữ của mâm tròn cũng không có dừng lại, tâm thần của Tư Không Chiếu đầy run sợ. Trốn. Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu thì hắn không cách nào ức chế nó được. Tư Không Chiếu có loại dự cảm nếu mình tiếp tục thì bản thân mình sẽ tan biến thành hư vô mà thôi. Trong nháy mắt sau đó Tư Không Chiếu điều khiển cốt hoàng chỉ bành trướng nhanh chóng, biến lớn như cột trống trời chống đỡ hư không. Sau khi cho cốt hoàng chỉ biến lớn, đột nhiên Tư Không Chiếu cầm một ngọc giản màu đỏ quỷ dị trong tay. Thiên Diễn Thần Phủ, mở. Dưới tiếng quát vội vàng của Tư Không thì hồng quang mỹ lệ bạo phát ra ngoài bao phủ thân thể của hắn vào bên trong, một cánh cửa màu đỏ hiện ra ở đây. Không chút do dự Tư Không chiếu cất bước đi vào cánh cửa. Vào lúc cánh cửa màu đỏ này sắp biến mất thì cốt hoàng chỉ đã sụp đổ, thái vi tinh bản bạo phát khí tức khủng bố quét qua cánh cửa màu đỏ này. Rầm rầm dầm. Ngay sau đó trong hư vô xuất hiện tiếng nổ vang, đùng đùng ầm ầm vang vọng không, rức, cánh cửa màu đỏ kia sụp đổ mà vị trí cánh cửa màu đỏ lập tức sinh ra không gian loạn lưu cực mạnh những không gian loạn lưu này kéo dài và nhanh chóng bao phủ nơi đây nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này mộ Hàn chấn động cả kinh Thái vi tinh bàn thật sự là trong lòng mộ Hàn tràn đầy sợ hãi thán phục giờ khác này hắn thậm chí nghĩ nên dùng từ ngữ nào hình dung vi lực của Thái vi tinh bản chỉ là bị công kích sau đó khí tức kích phát ra ngoài đã như vậy rồi nếu như đạo khí này buộc phát hoàn toàn thì không biết sẽ như thế nào trong bất chi bấtắc bọn người Thái Thanh Thái thần an xuất thân linh hư tộc càng trở nên cường đại trong lòng mộ hàn. Chúng tộc có thể có được đạo khí như vậy có lẽ chỉ tồn tại ở thượng thiên vực. Không chỉ có mộ hàn khiếp sợ, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng cũng ở cách đó mấy ngàn thức cũng khiếp sợ. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào vết nước không gian đang lan tràn kia. Chỉ có rượu long chân hỏa còn không ngừng cắn nuốt phần thiên kiếp hỏa. Nó lúc này như đứa trẻ ăn được đồ ăn ngon, cho dù thiên băng địa liệt cũng không ảnh hưởng tới việc ăn uống của nó. Phanh! Phanh! Trong sâm la thần điện đám người tiêu dịch tiên cùng lệ thu thủy mười mấy người tụ tập lại, chân nguyên không ngừng ngoánh kích vách tường, muốn mở cửa ra. Vâng! Đông dưng tiếng nổ cực lớn khiến mọi người dừng tay lại. Nhìn qua khoảng cách cách đó mấy chục rằm có một vết nước không gian đen kịt đang lan tràn tới, cùng đi theo vết nước không gian chính là một đạo khí tức bàng bạc mạnh mẽ. Cảm nhận được khí tức kia thì đáy lòng của mọi người không tự chủ cảm thấy mình thực sự quá nhỏ bé. a Ngay sau đó một tiếng kêu sợ hãi văng lên. Mọi người mới phát hiện phía trước vết nước không gian và khí tức kia có một đạo thân ảnh đang chạy thủ mạng tới. Màu tránh ra. Tiêu dịch tiên hoàn hồn đầu tiên, hắn kêu to và không ngừng chạy tới sát vết tường. Đám người lệ thu thủy cũng giật mình tỉnh ngộng, đi theo đằng sau tiêu dịch tiên rửa sát vào tường. Thời điểm này tất cả mọi người dùng toàn bộ sức lực bình sinh của mình ra. Bọn họ rất rõ ràng nếu không né tránh được kịp và bị vết nước không gian thôn phệ, đừng nói là vạn lưu thất trọng tiên, cho dù là cường giả linh chỉ cảnh cũng hóa thành trì Hô! Chỉ thấy khi chạy qua hơn 10 giảm thì một đạo lực lượng kia đã tới, mọi người giống như bị vòi rồng quét lên cao, càng không ngừng tung bay về phía trước. Trong lúc lơ đãng bỗng nhiên tiêu dịch tiên nhìn thoáng qua, nhìn thấy đạo thân nạ ảnh bị vết nứt không gian truy đổi chính là tư không chiếu. So sánh với bộ dạng hăng hái anh Tuấn lúc trước, tư không chiếu hiện tại trở nên cực kỳ thê thảm, chẳng khác gì quỷ, toàn thân huyết nục mơ hồ. Nhưng mà quanh người Tư Không Chiếu có hào quang màu đỏ bao phủ khiến tốc độ xuyên qua hư không của hắn nhanh không tưởng tượng nổi cho nên mới không bị vết nứt không gian tổn phế. Thời gian qua một lát, Tư Không Chiếu cách cửa ra vào Sâm La Thần Điện còn ngàn mét. Xâm La Hỗn Vũ, cho ta ra. Một lông vũ huyết hồng được Tư Không Chiếu bắn ra ngoài, trong nháy mắt chui vào vết tường, chật cánh cửa đóng kín lại mở ra. Khi Tư Không Chiếu đuổi tới trước cửa thì khe hở không đủ cho một người xuyên qua. Thời khắc nguy cấp Tư Không Chiếu cũng bất chấp nhiều như vậy xuyên qua khe hở. Nhưng mà hơi bị cản trở và tư không chiếu đã bị khe nứt không gian đuổi kịp. A. Đột nhiên tiếng thê thê lương thảm thiết văn vọng, nửa người trên củ tư không chiếu bay ra khỏi điện, nhưng nửa người dưới và vách tường cung điện đã bị thôn phệ toàn bộ. Phèn. Phèn. Cơ hồ vào thời khắc này, cách vết nước không gian chừng 10 dặm, mọi người lách qua một bên thật xa, nếu không chắc chắn phải chết rồi. Lúc này trong không gian huyết hồng mộ Hàn thở ra một hơi. Khí tức của Thái Vi tinh bản càng ngày càng yếu. Trở nên ảm đạm hơn nhiều Nhìn vết nứt không gian trước mặt khiến mộ hàn ngoài rung động còn có cười khổ Hắn chỉ muốn gọi thái vi tinh bản để ngăn cản cốt hoàng chỉ mà thôi Lại không nghĩ tới hao hết lực lượng tinh thần mới khiến thái vi tinh bản tạo ra kết quả này Vào thời khắc cuối cùng tư không chiếu dường như vận dụng thiên diễn thần phù cự ly rất xa xuyên qua hư không Cũng không biết hắn chay đi hy là chết trong vết nứt không gian rồi Ý niệm mộ hàn khẽ động và thu thái vi tinh bản vào tâm cung Thứ này cho đi vào cực kỳ dễ dàng Vừa vào tử hư thần cung thì nó lại khảm vào vách tường lúc trước Chỉ hơi cảm ứng thì mộ hàn có dự cảm vừa rồi kích phát khí tức của thái vi tinh bản Thì dường như nó triệt để không còn khí lực Sau này thái vi tinh bản đoán chừng sẽ nằm trong tử hư thần cung rồi Cũng chỉ có thể dùng làm tâm chán Muốn phát huy huy lực hôm nay sợ là không thể nào Đương nhiên thái vi tinh bản sau này sẽ quyết định sinh tử với tư không chiếu Đối với mộ hàn hiện tại không trọng yếu Mộ hàn quan tâm chính là làm cách nào rời khỏi giới trong giới Hôm nay giới trong giới nửa phần đã bị vết nước không gian bảo phủ, mà lối đi thông với xâm la thần điện cũng bị vết nước không gian thôn phệ. Không tốt. Vừa nghĩ đây mộ hàn ý thức được cái gì đó, đột nhiên sắc mặt đại biến. chương 534, thần đủ thiên vực. Nếu như xâm la thần điện là không gian độc lập, cũng nguyên vẹn như thiên vực thế giới thì hắn vững tin mình có thể đi ra. Về phần không gian độc lập như giới trong giới thì chưa chắc đã ra được. Hiện tại một nửa giới trong giới đã sụp đổ. Một nửa không gian còn lại có thể tồn tại sao? Ầm ầm. Mộ Hàn vừa ý thức được vấn đề này thì tiếng nổ mạnh vang lên, hư không đối diện đột nhiên sụp đổ, vết nước không gian vô biên vô hạn lại lan tràn tới chỗ Mộ Hàn. Lần này chơi lớn rồi. Thân hình của Mộ Hàn lập tức lùi lại ngàn mét, hắn nhíu mày, đừng nhìn vết nước không gian hiện tại khuyết trương không nhanh, nhưng theo thời gian qua đi quán tính tăng cường thì tốc độ kia tất nhiên sẽ càng lúc càng nhanh, không qua bao lâu toàn bộ giới trong giới đều sụp đổ, thậm chí xâm la giới cũng liên lụy. Vâng. Đông dưng Hồng Nguyệt Phượng Hoàng kêu vang, mộ hàn vô ý thức đảo mắt nhìn qua, lại phát hiện lông đuôi thon dài của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng bắt đầu chậm rãi tan dã, nhưng mà nó không chút kinh hoàng, trong đôi mắt to hiện ra vui sướng vì được giải thoát. Sâm la giới đã bắt đầu sụp đổ. Mộ hàn mở to hai mắt, nhẹ nhàng nỉ non. Sâm la giới chính là tâm cung của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng biến thành, thân thể Hồng Nguyệt Phượng Hoàng tan dã thì ý nghĩa sâm la giới đã bắt đầu sụp đổ. Nó cao hứng như vậy là vì tư không chiếu đã chết cho nên hiệu quả điều khiển nó cũng mất đi. Đối với nó mà nói trở thành khôi lỗi còn không bằng chết đi cho thống khoái. tử vong cũng là giải thoát. Phải nhanh chóng quyết định thôi. Mộ hàn có chút chân chờ, tiếp tục lùi bước kết quả cuối cùng chính là ép hồn phi phách tán. Nhưng mà chỉ cần mang huyết mạch linh hư tộc cùng ngũ hành chân linh pháp lực chuyển vào trong thiên anh thì linh hồn, tâm thần cùng chân nguyên sẽ ngưng vào trong đó cho dù thân thể hủy diệt thì tử hư thần cung cũng có thể bình yên vô sự vượt qua khe nước không gian. Linh hồn bất diệt, tâm thần không mất, chân nguyên cùng pháp lực vẫn còn, như vậy rời khỏi vết nước không gian thì Mộ Hàn cô động ra một thân thể ngũ hành chân linh pháp thể hoàn toàn mới. Nghĩ như vậy nội tâm Mộ Hàn không còn dễ dụ nữa. Thế nhưng mà đang lúc hắn chuẩn bị thu diệu long chân hỏa và các lực lượng cực hạn vào trong người, Hồng Nguyệt Phượng hoàng đột nhiên hé miệng. Phân thiên kiếp hỏa không ngừng phun ra như thủy Triều không ngừng rót vào miệng Hỏa Long cũng không công kích gì cả. Nhưng mà qua một lá phần thiên kiếp hỏa trong người Hồng Nguyệt Phượng Hoàng hình như đã hao hết, trong thời gian ngắn rượu Long Chân Hỏa lại thôn vệ nhiều hỏa diễm hơn. "Giống." Mặc dù còn không có phần thiên kiếp hỏa luyện hóa nhưng Hỏa Long vẫn gào thét hưng phấn, giống như cảm kích Hồng Nguyệt Phượng Hoàng hùng hồn tặng cho. "Đã xảy ra chuyện gì?" Mộ Hàn có chút kinh ngạc, Hồng Nguyệt Phượng Hoàng rõ ràng mang toàn bộ phần thiên kiếp hỏa đều cho rượu Long Chân Hỏa. Đúng lúc này Hồng Nguyệt Phượng Hoàng đột nhiên đảo mắt nhìn qua Mộ Hàn. Thân sắc của nó đầy phức tạp. Nhưng mà mộ hàn còn không hiểu rõ Hồng Nguyệt Phượng Hoàng muốn biểu đạt ý tứ gì. Nó gáy to lên và than thể to lớn vặn bèo biến ảo. Trong chấp mắt lại ngưng tụ ra cánh cửa đỏ hồng. Cánh cửa rung động chập trùng giống như cánh cửa tùy thời sẽ tan giã. Hô! Một viên cầu to như miệng bát tử trong cánh cửa bắn ra ngoài, rất nhanh bay về phía mộ hàn, giọng nói thanh thúy vang lên bên thai mộ hàn. Đây là hồn ấn chỉ mình Hồng Nguyệt Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể sinh ra, viên hồn ấn này có thể giúp bàn trọng sinh Mộ Hàn đem nó mang về Phượng Sào ở Thần U Thiên vực, phân thiên kiếp hỏa và cho ngươi rời khỏi giới trong giới chính là thù lao hồi báo của ta, tới Phượng xào thì mẫu thân của ta sẽ thâm tạ ngươi. Thần U Thiên vực, Phượng Sào. Tim của Mộ Hàn đập thình thịch, dùng lai lịch và thủ đoạn của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng thì đưa một người ra khỏi tâm cung của mình chẳng thành vấn đề, nhưng mà Mộ Hàn có chút chần chừ, Thần U Thiên vực cùng Phượng Sào hai nơi này hắn cho tới bây giờ chưa từng ngài qua. Nếu như tiếp nhận trợ giúp của nó mà không thể hoàn thành hứa hẹn Chuyện này trái với nguyên tắc của Mộ Hàn. Mộ Hàn dù không phải là người tốt lành gì nhưng cũng không phải người thất tín. Về phần Hồng Nguyệt Phượng Hoàng phải chăng có mưu đồ khác thì Mộ Hàn không thèm để ý. Dù sao hắn tùy thời có thể bỏ qua thân thể này, cho dù nó có mưu đồ khác thì Mộ Hàn cũng có thể khiến mưu đồ của nó thất bại. Hồng Nguyệt Phượng Hoàng lại nói lần nữa. Ngươi không cần lập tức đáp ứng, nói rõ ngươi không phải người dễ dàng hứa hẹn, chỉ khi nào hứa hẹn thì không thất tín. Không cần lo lắng không đi tới thần đũ thiên vực Ngươi có thể có được tuyệt phẩm đạo khí, nhất định lai lịch bất phàm, một ngày kia chắc chắn có thể bước vào thần ủ thánh thiên vực. Thánh thiên vực Mộ Hàn không chỉ giật mình uy lực thái vi tinh bản tuyệt phẩm đạo khí, cũng giật mình lai lịch của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng, không nghĩ tới nó lại sạt thân từ thượng thiên vực, lại còn là thánh thiên vực thế giới cường đại nhất, cũng không biết nó năm đó tao ngộ gì lại có thể đi tới hạ thiên vực nho nhỏ như vậy, hơn nữa rơi vào tình trạng như thế. ngàn vạn thiên vực thế giới, thánh thiên vực chỉ có ba cái mà thôi. Thần Ú Thiên vực chính là một trong số đó, Mộ Hàn, thời gian không nhiều lắm. Hồng Nguyễn Phượng Hoàng có chút vội vàng. Sự thật cũng đúng như lời của nó, tiếng nổ ầm ẩm tới gần rồi, tốc độ tan giã của nó và tốc độ giới trong giới tan giã không ngừng tăng lên nhanh hơn, không bao lâu nơi này sẽ biến thành lịch sử. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Mộ Hàn nghe vậy không do dự nữa, hắn cầm lấy hồn ấn lơ lửng ở trước ngực đưa vào tâm cung. Sau đó ý niệm nhúc nhích thu diệu lòng chân hỏa cùng huyền thanh linh một các loại thuộc tính cực hạn vào trong tử hư thần cung, tiếp theo thân ảnh như thiểm điện lao vào cánh cửa do thân thể Hồng nguyện Phượng hoàng biến thành. Vực giới sắt tràng tầng 4. Hô! Hô! Từng đạo thân ảnh như lưu tinh lện vào biên giới sát tràng, bọn họ chính là đám người tiêu dịch tiên cùng lệ thu thủy. Một lát sau bọn họ đã đứng lên. Khi cánh cửa xâm la thần điện bị vết nước không gian tổn phệ, khí tức bàng bạc lúc trước đã nhỏ đi, vết nứt không gian cũng dừng trương. Chính là nhân cơ hội đó bọn họ vượt qua biên giới vết nước không gian đi ra Sâm La thần điện. Có thể không lâu lắm không gian sụp đổ lần nữa, khe hở tiếp tục khuyết trương và thôn vệ tính mạng của vài người, đến cuối cùng chỉ có Tiêu Dịch Tiên, Lệ Thu Thủy, Ngọc Tâm hạc cùng Phù kiến có tu vi mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất chạy đi trước khi vết nứt không gian đuổi tới sông qua cửa ra và ở giữa hai gốc cây. Bốn người vừa đi ra thì hai gốc cây ở bên ngoài cũng sụp đổ, ngay sau đó khu vực trung tâm vực giới sắt chẳng tầng 4 hóa thành lỗ đen to lớn. Giống như cảm ứng được tận thế tới gần, khô lâu trong không gian này kinh hoàng thất thố, chạy loạn bốn phía. Tư không chiếu chết, mộ hàng chết, tư không như ý chết, lê qua chết, thang thần chết. Đi tới đây có quá nhiều người chết. Nhìn qua lô đen xa xa, lệ thu thủy thở thật dài, hơn 10 tu sĩ mạnh nhất Thái Huyền Thiên vượt tiến vào sâm la giới, cuối cùng chỉ có 4 người đi qua. Tiêu dịch tiên, Ngọc Tâm Hạc cùng Phù Kiên nhìn nhau, đều im lặng không nói. chương 535, Hỏa Vũ kiếm pháp. Giết! Khi nắng ban mai lộ ra, âm thanh chém giết rung động cả thảo nguyên, quân đội hai đế quốc một đèn một trắng không ngừng lao vào nhau. Người ngã ngựa đổ, đao quang kiếm ảnh. Chỉ một thoáng máu tươi vang khắp nơi, chân tay bay tứ tùng, binh khí va chạm và tiếng kêu thảm thiết của binh sĩ, tiếng ngựa hí, tiếng hô quát không ngừng vang vọng cả thảo nguyên, ngay cả mặt đất cũng chấn động. Phía sau quân trắng là một tòa núi nhỏ. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo giáp màu vàng trống kiếm đứng đó, nhìn ngắm huyết nhục tàn chi tung bay ở phía trước. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn hiện ra nụ cười âm nu. Trên đỉnh núi này trừ hắn ra còn có bốn đạo thân ảnh đang đứng yên, thỉnh thoảng thấp rộng đàm thiếu, ý tứ nhẹ nhõm Lục sư huynh, xem ra ngươi nên xuất mã. Một lát sau nam tử áo giáp màu vàng quay đầu nói. Chỉ cần giải quyết lao ra hỏa gọi là vân vô kỵ thì bọn chúng nhất định người ngã ngựa đổ, lần này phải giết chúng máu chạy thành sông. Nam tử mặc áo giáp màu vàng nói với lục sư huynh cũng là nam tử trẻ tuổi, tuổi chừng 25 mặc bộ áo trừng Dung mạo bình thường, hai đầu chân mày hiện ra ý tứ bướng bình. Một bữa ăn sáng. Nghe vậy nam tử áo bào trắng cười ha hả hắn bước nhanh lên phía trước và trên mặt đầy xem thường chiến trường trước mặt. Ba người bên cạnh cũng chẳng quan tâm, dường như với bọn họ đánh chết ra hỏa vân vô kỵ dễ dàng như thái rau, không có bất kỳ khó khăn nào cả. Vẹo. Trong ngáy mắt sau đó nam tử áo bào trắng bay lên không chung. Bay lên mây trắng nhìn qua chiến trường bên dưới. mau nhìn. Có tu sĩ đạo cảnh. Đó là người kim quốc. Quá tốt, xem ra là cao thủ sư môn thái tử mời tới. Phát hiện trên không trung có bóng trắng thì trong chiến trường thỉnh thoảng có tiếng hoan hô vang vọng, đám binh sĩ hăng tiết lên. Đối với binh sĩ bình thường chém giết lỗ nhau, tu sĩ có thể ngự không mà đi chính là đạo cảnh cao cao tại thượng. Hôm nay thấy đối phương xuất động cường giả thì binh sĩ quân đen thất kinh, nhưng đối phương si khí đại trấn Giờ khác này cục diện rằng co lập tức nghiêng qua một bên. Quân trắng lập tức chiếm cứ ưu thế áp đảo. Phát hiện động tinh bên dưới, chân mày nam tử áo bào trắng nhảy lên, nhẹ nhàng suy cười một tiếng, không quan tâm chiến trường bên dưới. Con mắt quét qua, nam tử áo bào trắng nhìn qua một mô đất cao mười mấy mét có đại kỳ màu đen. Cờ si bay mua trong gió. Dưới cờ hơn 10 người đang vây quanh bảo vệ một láo giả. Chẳng những không có chút kinh hoàng, ngược lại ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn. Vân vô kỵ, chịu chết đi. Khuệ môi nam tử áo bào trắng nít lên, trong miệng hét to như sấm, sóng âm VNG vọng nờ địa Lúc hắn quát thì không chút trần chờ bay xuống dưới. Đúng lúc này phát hiện đám người trên mô đất bạo động Trong miệng kinh hô liên tục, thậm chí ngay cả vân vô kỵ cũng không ngoại lệ. Sắp chết đến nơi ai có thể không sợ. Nam tử áo bào trắng cười miệng một tiếng, liền cảm giác một đạo khí kỉnh từ trên không quét qua. Có người đánh lén ta. Áo bào trắng nam tử đã giật mình. Trong đầu hiện ra ý niệm này, một thanh trường kiếm hỏa hồng đâm ra sau lưng, mũi kiếm nhanh chóng rung rung bất định như linh xà Khí tức nóng bỏng quét qua giống như thiêu đốt hư không cháy khét. Đây chính là Hỏa Vũ kiếm pháp hắn nam hiểu nhất, hơn nữa vừa ra tay đã là sát chiêu. Nhưng mà trong nháy mắt nam tử áo bào trắng đâm trúng mục tiêu, nhưng mục tiêu chẳng khác gì tấm thép. Beng! Thân kiếm hỏa hồng nứt vỡ, lực đạo phán chấn bắn ngược về. Loại tình huống này hoàn toàn vượt qua dự kiến của nam tử áo bào trắng, hắn kinh hô một tiếng sau đó thân hình nhanh chóng rơi xuống chiến trường. Fren! Ngay sau đó nam tử áo bào trắng đệm xuống đất. Bang. Kế tiếp thân ảnh của hắn rơi xuống đất thật mạnh một tiếng nổ lớn và một cái hố rộng 10 mét thì ô hệ này ra chẳng những quét bay đám quân sĩ trong phạm vi này thậm chí Nam tử áo bào trắng cũng bị chhôn bùi thanh thế kinh người vân vô Kỵ cũng mời cao thủ đạo cảnh tới trên đỉnh núi nhỏ Nam tử áo giáp vàng tiêu tó, ba người sau lưng hai mắt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hình ảnh vừa rồi bọn họ chỉ thấy sương ngủ trước đó lực chú ý của bọn họ đặt vào người Vân vô Kỵ Hoàn toàn không nghĩ tới có người xuất hiện đánh đồng bạn của hắn rơi xuống đất. Kỳ quái, kỳ quái. Nam tử mũi ưng cảm ứng một lát, đột nhiên nhìn qua hố to như ẩn như hiện kia, hồ nghi điệu lắc đầu, nói. Ta không cảm ứng được chút khí tức chấn động đặc biệt nào cả. Chẳng lẽ hắn là người bình thường? Không có khả năng, không có khả năng, vân vô kỵ làm sao mời người bình thường tới bảo vệ mình. huống hồ nếu như là người bình thường thì sao xuất hiện trên cao được, lại còn đánh nát trường kiếm của lục sư đệ. Không phải người bình thường, chẳng lẽ hắn là cường giả vạn lưu cảnh hay sao? Nhất phong sư huynh ngươi đạt tới mệnh tuyển thất trọng, ngay cả ngươi cũng không cảm ứng được thì đối phương là tu sĩ vượt qua mệnh tuyển cảnh rồi. Mấy người ngờ vực vô căn cứ, mà ở mô đất đối diện lão giả khôi ngô gọi là vân vô kỵ đầu đầy sương ngủ, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Hắn biết rõ mình cũng không mời cao thủ tới trợ trận, không phải là không ớn, mà là không mời được. Đã như vậy người nọ từ đâu tới đây? Hơn nữa nhìn phương thức của hắn thì từ không trung xa xôi rơi xuống. Trong lòng vân vô kỵ nghi hoặc càng nhiều. Bọn họ không rõ ràng chuyện gì. Trong lòng quân sĩ hai bên nghi hoặc, thấy cao thủ từ trên cao rơi xuống thì quân sĩ quân đen tinh thần đại trấn, mà tinh thần của đối phương từ cao tới cực điểm thì giảm xuống thấp nhất, lại bị giết gào khóc thảm thiết. Phi! Phi! Trung quanh tiếng giết rung trời, trong hố sâu cực lớn có một thân ảnh từ trong bùn đất đứng lên. Sau khi phun ra mấy ngụm bùn thì quần áo chấn động Bùng đất trên người cũng biến mất, một hương mặt Tuấn Mỹ lộ ra. Người này chính là Mộ Hàn. Sau khi bước vào cánh cửa do thân thể Hồng Nguyện Phượng Hoàng Hình Thành, Mộ Hàn liền cảm giác thân hình bị lực đạo bàng bạc hút đi, càng không ngừng xuyên thẳng qua trong thông đạo màu đỏ, tốc độ nhanh tới mức khiến Mộ Hàn khó tin. Trong lòng của hắn biết do nếu dựa vào lực lượng của mình phi hành đạt tới một thành của tốc độ này cũng rất kinh người. Giống như trôi qua nhiều năm, lại như mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc Mộ Hàn cũng nhìn thấy mây trắng Sau khi phân biệt vị trí của mình thì thông đạo sau lưng khép lại, mà thông đạo khép lại toàn bộ lực lượng nện vào lưng Mộ Hàn. Vì vậy Mộ Hàn mới dáng xuống chật vật như thế. Cũng may mắn thân thể Mộ Hàn đầy đủ cường hãn, nếu đổi thành tu sĩ huyền thai cảnh hoặc tu sĩ mệnh tuyển cảnh thì nói không chừng bị lực lượng này ấn chết. Chương 536, đại Hạc, tân thế giới. Đây là nơi nào? Vì sao có quân đội chém giết? Tiếng ầm ĩ chung quanh văn vọng, thân ảnh Mộ Hàn khẽ nhúc đích, lập tức lọ ra khỏi hố sau vài chục thước. Đi tới biên giới cái hố, đảo mắt quét qua mộ hàn nhìn thấy vị trí của mình và thấy quân đội đen trắng hai bên chém giết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Kim Quốc, Vân Quốc, ngầm nghe trộm mấy câu nói, trong lòng mộ hàn có chút kinh ngạc, mấy năm trôi qua hắn không nói nhận thức phạm vì các quốc gia ở Thái huyền thiên vực rõ như lòng bàn tay, thực sự trên cơ bản đều biết rõ, nhưng Kim Quốc cùng Vân Quốc hai nước này chưa nghe qua, chẳng lẽ là nằm trong khoảng mình không biết. Phải tìm người hỏi mới được. Ý niệm trong đầu mộ hàn khẽ động. Con mắt của hắn nhìn qua quân trang phía sau. Lực lượng tinh thần của mộ hàn dù tiêu hao hết khi triệu hoán thái vi tinh bản nhưng cũng có thể duy trì hắn cảm ứng trong phạm vi nhỏ. Vừa rồi chỉ là con mắt quét qua, mộ hàn liền phát hiện bốn tu sĩ đạo cảnh trên đỉnh núi. Trong đó có một nam tử mùi ưng tuổi chừng 30, tu vị đạt tới mệnh tuyến thất trọng thiên, trong phạm vi chiến trường này thực lực của hắn mạnh nhất. Đứng lại, mộ hàn vừa di chuyển bước chân thì có tiếng quát trong hố văng lên. Quay đầu nhìn lại suýt nữa mộ hàn cười phun ra Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi mặt đầy bùn đất nhìn mình, trong mắt lộ hông quang, giờ phút này hắn chẳng những áo bào trắng trên người dơ bẩn, thậm chí lúc nói chuyện còn có bùn đất vang ra ngoài. Người là người nào? Vì sao đánh lén ta? Lục huyền hồn hện kêu lên. Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm của mình, mặc dù không xem như thuận buồm xôi gió nhưng cũng không gặp được ngăn cản quá lớn, trong tỉ thí luận bàn với sư huynh đệ đồng môn thường xuyên thua không chỉ một lần, nhưng mà chưa bao giờ chật vật như hiện tại. trên chiến trường hai quân Trước mắt bao người, hắn đường đường tu sĩ mệnh tuyển cảnh lại bị người ta đánh lén thành công, còn rơi xuống đất chật vật Việc này nếu chuyển về tông phái thì hắn không thiếu bị đồng môn cười nhạo. Đương nhiên nếu hứng biết rõ bị mộ hàn rơi xuống đẻ chúng suýt nữa thổ huyết còn mất mặt hơn nữa. Đánh lén. Đối với tên xui xẻo bị mình đẻ chúng này mộ hàn sớm phát hiện, cũng không có để ý một tu sĩ mệnh tuyển nhất trọng thiên còn chưa đặt vào trong mắt của hắn. Nhưng mà lúc này từ trong miệng lục huyền nghe lời lẽ hung hăng như thế thì mộ hàn không nhịn được cười ra tiếng. Được rồi, cho dù ta đánh lén thì ngươi làm thế nào? Lục huyền nghe răng cười nói. Ngươi quỷ xuống dập đầu xin lỗi, lại chặt hai tay hai chân của mình thì ta không truy cứu nữa, nếu không thì lưu mạng nhỏ lại đây. Mặc dù lục huyền không phát hiện ra khí tức chấn động trên người mộ hàn nhưng cũng cảm thấy tên trước mặt là cao thủ, hắn chỉ dùng khí cụ nào đó che giấu đi để ẩn thân không trung tiến hành đánh lén. Đương nhiên lục huyền sở dĩ đưa ra phán đoán như vậy chủ yếu là vì hắn quá hiêu vân vô kỵ và vân quốc phía sau, biết rõ bọn chúng không có khả năng mời cao thủ đạo cảnh trợ trận. Hơn nữa từ tình huống bây giờ có thể nhận ra nếu như vân vô kỵ mời được nhân vật cường địa như vậy thì cần gì đánh lén, càng không đến mức đánh lén thành công mà hắn vẫn sinh long hoạt hô được. Trong mắt mộ hàn bắn ra một đạo hàn mang, cười nói, mạng nhỏ của ta ở đây, ngươi không ngại qua lấy đi. Nếu ngươi muốn chết thì ta không khách khí. Lục Huyền quát một tiếng Trong tay cầm một thanh trường kiếm đỏ hồng, khí tức nóng bỏng bao phủ không gian vài trục thước xung quanh. Thân ảnh Lục Huyền lao mạnh tới, thân kiếm như cá bơi, mà mũi kiếm mang theo từng đạo khí kình cuồng bạo. Trong lòng Mộ Hàn cảm thấy hơi buồn cười, thỏng mắt của hắn tên trước mặt chỉ là con thỏ dương nhanh múa vuốt với lao hổ mà thôi. Nếu như lão hổ ngủ, ngáy ngậy thì có lẽ sẽ không thấy con thỏ liều lĩnh, nhưng nếu như lão hổ tỉnh dậy thì con thỏ phải chết rồi. Hô. Giơ tay một trảo và kình đạo rung động lắc lư ở mũi kiếm tiêu tán. Thân kiếm lướt vỡ, nóng bỏng biến mất, về phần bản thân Lục Huyền thì càng lao nhanh tới gần Mộ Hàn, trong chấp mắt liền bị Mộ Hàn nắm và táo kéo lên, trong đôi mắt hiện ra khủng hoảng. Ta còn chưa tới mức đánh lén ngươi đâu, nhưng mà ta sẽ không cho ngươi hai lựa chọn, cho nên ngươi chỉ có một con đường có thể đi, chính là chết. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng, tử quang trong tay lóe lên và Lục Huyền thậm chí không kịp lên lên sợ hãi, thân hình của hắn hóa thành huyết vụ tiêu tán trước mặt Mộ Hàn. Trong Thái Huyền Thiên vực dùng bốn đại thiên tông thực lực mạnh nhất, Mà ở vô cực thiên tông, mộ hàng tự tin nói tông chủ tiêu dịch tiên cũng không phải đối thủ của mình. Tại xâm la thần điện, vạn lưu thất trọng thiên lê qua cùng từ không như ý đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay của mình, vậy thì cần gì phải sợ một tu sĩ mệnh tuyên cảnh. Mộ hàng thậm chí không có hưng thú ép hỏi hắn, liền trực tiếp giải quyết, nếu như tông phái sau lưng đối phương báo thủ thì cứ đánh chết là xong. Sau một khắc mộ Hàn liền bay lên trời, bay qua tới gò đất quân trắng. Lúc nhìn thấy màn này, bất kể là đám người vân vô kỵ hay là đám người nam tử áo giáp vàng ở núi nhỏ, hoặc là quân sĩ chung quanh tất cả đều kinh trận mắt há hốc mồm, quân sĩ trên chiến trường chỉ là người bình thường, một tu sĩ mệnh tuyển cảnh có thể dễ dàng cải biến chiến cuộc, nhưng mà nhân vật như thế lại chết đi nhẹ nhàng như vậy, thậm chí còn không thấy đối phương dùng thủ đoạn gì. Người này, phi thường lợi hại, trên núi nhỏ đám người áo giáp vàng hiện ra suy nghĩ này trong đầu. Nhưng ngay sau đó bọn họ cảm thấy bóng người lẻ lên và thiếu niên đánh chết lục huyền xuất hiện trước mặt, sau đó mỉm cười nói. Chư vị, ai có thể nói cho ta biết đây là nơi nào không? Nơi này là Vân Mộng Nguyên biên giới giữa Kim Quốc và Vân Quốc. Nam tử áo giáp vàng vô thức nói ra. Vân Mộng Nguyên, mộ hàn nhữ mẩy, hắn chưa nghe qua tên này. Lúc này nam tử áo giáp vàng giật mình tỉnh táo lại, sắc mặt trở nên khó coi, nói. Vị bằng hưu này. Nhìn bộ dáng của ngươi có lẽ tu vị đã đột phá đến vạn lưu cảnh. Nhưng mà vạn lưu cảnh cũng không phải vô địch, ngươi có biết mình vừa giết ai không? Thật sự là lớn mật, can thiệp chiến tranh của Kim quốc và Vân quốc thì bỏ đi, lại dám giết đệ tử Kiếm thần tông, ta thấy ngươi không biết chữ chết viết như thế nào, trong cả Đại Hạc Thiên vực người dám làm thế thì cho dù là vạn lưu thất trọng thiên cũng hóa thành xương khô rồi. Kiếm thần tông, Đại học Thiên vực. Mộ Hàn lập tức há hốc mồm, Hồng Nguyệt Phượng hoàng lại đưa hắn tới Đại học Thiên vực. Đây chính là tân thế giới liền với Thái huyền thiên vực đấy. chương 537, thần kiếm tông. Sợ hãi. Thấy mộ hàn bộ ráng liễu lươi thì nam tử áo giáp vàng cho rằng mộ hàn bị tên tuổi kiếm thần tông hù dọa, lập tức đùa cực nói. Đáng tiếc, quá muộn. Nếu như ngươi không có giết lục huyền sư hình, có lẽ còn tha ngươi một mạng, nhưng bây giờ ngươi chờ kiếm thần tông trả thù đi. Mộ hàn thở sâu, cuối cùng từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, nghe thế tên nam tử áo giáp vàng nói thế thì vẻ mặt cổ quái Tu sĩ mệnh tuyển cảnh ở đại hạc thiên vực này lớn gan như vậy. Bản thân đoán ra đối phương là tu sĩ vạn lưu cảnh còn dám tiêu ngạo như thế. Hoặc là nói bọn họ có chỗ dựa đặc biệt nên không sợ tu sĩ vạn lưu cảnh uy hiếp. Mộ Hàn có vài phần hứng thú. Người là người nào? Đã biết rõ ta là tu sĩ vạn lưu cảnh còn dám uy hiếp ta. Không sợ ta giết người sao? Ta là thái tử Kim Quốc Kim Trắc Nôn, cũng là đệ tử kiếm thần tông. Nam tử gáo rắp vàng cười lạnh, nói. Về phần giết ta. Ngươi không biết ta là đệ tử kiếm thần tông có lẽ còn có thể, nhưng bây giờ ngươi đã biết ta là người kiếm thần tông còn có đảm lượng sao? Đại hạc thiên vực, kiếm thần độc tôn, có can đảm sát hại đệ tử kiếm thần tông cho dù thoát đi bao xa cũng không trốn được kiếm thần tông đổi giết, tới lúc đó không chỉ ngươi chết, gia tộc hoặc tông phái sau lưng ngươi cũng bị diệt. Nhìn thấy thần sắc của bọn người này như vậy, trong nội tâm mộ hàn giật mình, thì ra kiếm thần tông chính là chỗ dựa lớn nhất của đám này. Trong đại hạc thiên vực địa vị kiếm thần tông có lẽ vượt xa địa vị bốn đại thiên tông ở Thái huyền thiên vực, hoàn toàn là một tông độc bá một thế giới. Nếu như mộ hàn là tu sĩ đại hạc thiên vực thì có lẽ phải đánh giá một hay, đáng tiếc mộ hàn thực sự không phải cư dân của thế giới này. Chiến tranh vài vạn năm trước khiến thực lực Thái huyền thiên vực suy yếu đến nay còn chưa khôi phục lại, đại hạc thiên vực chắc hẳn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Kiếm thần tông cu thật vai vũ quá lớn nha. Mộ hàn có chút cảm khái địa thở dài. Người hiểu là tốt rồi Nam tử mũi ưng tu vi cao nhất đứng sau lưng kim chắc nôn trầm giọng nói. Chuyện xảy ra vừa rồi ta đã thông tri trưởng Lao Tông Môn, tối đa một ngày sẽ có trưởng Lao Vạn Lưu Cảnh chạy đến, nếu ngươi không trốn thì ngoan ngoan đợi trưởng Lao chúng ta hàng Lâm có lẽ xem phân thượng ngươi không biết lai lịch của lục huyền sư đệ sẽ lưu cho ngươi nửa cái mạng, nhưng mà vân quốc mời ngươi ra tay chỉ có diệt quốc mà thôi. Nhưng hắn chưa nói hết lời thì mộ hàn cười rộ lên, nói. Đa tạ đề nghị của ngươi, nhưng mà ta lại muốn bước dâu kiếm thần tông đấy Vừa mới nói xong nụ cười trên mặt mộ hàn đột nhiên thu liếm lại, tay phải đánh ra đột ngột. Kim chắc ngôn ở cách đó 10 mét hiện ra thần sắc ngạc nhiên, đã bị một đạo chân nguyên màu tím lập lệ bao trùm, trong nháy mắt thái tử kim quốc kêu ngạo ngang ngược đã hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại thanh truyền kiếm rơi xuống bên người mà thôi. Nếu kiếm thần tông đã trở thành địch nhân của mình thì giữ lại mấy con trâu chấu nhỏ này nhảy nhót trước mặt làm gì? Ngươi, ngươi! Nam tử mũi ưng biến sắc, người này đám trợ giúp vân quốc đánh chết lục ch Hắn là bị Vân Vô Kỵ dấu kín, không biết Thái tử Kim Quốc muốn diệt Vân Quốc là đệ tử Kiếm Thần Tông, nhưng bây giờ hắn đã biết rõ lai lịch của bọn họ còn dám ra tay giết Kim chắc luôn, chuyện này quả thực là quá khó tưởng tượng nổi, chẳng lẽ ra hỏa vạn lưu cảnh này chán sống rồi sao? Thấy ánh mắt mộ Hàn nhìn sang, ba người vừa định quát mắng đột nhiên dừng lại, nhanh chóng hét lên: "Đây là Thiên Điên, đi mau." Cùng thời khắc này, bàn tay bọn họ cầm một ngọc phiến có đường vân đỏ đậm. Hào quang lóe ánh trong suốt từ trong ngọc phiến ra, Bao chùm bọn họ vào bên trong, ngay sau đó thân ảnh của bọn họ nhanh chóng xuyên qua hư không. Nếu ta không đáp ứng, ai cũng đừng hòng đi. Mộ hàn cười lạnh một tiếng và vu minh phủ ba đao bay đi. Đào quang lăng lệ ác liệt quấy một cái, hư không phạm vi vài trăm mét chấn động, tiếp theo chính là sóng to gió lớn đập tới. Trong ngáy mắt sau đó ba đạo thân ảnh ở cách đó mấy chục thước ngã xuống đất. Hô! Không chờ bọn họ đứng lên, vu minh phủ ba đao đã bay vút qua ba người, đao kỉnh quần manh chém ba người này thành hư không thậm chí đạo khí, tâm cung và vật phẩm cũng bị đao kình đánh nát, không có bất kỳ dấu vết lưu lại. Đến tận đây chỉ còn lại mình Mộ Hàn mà thôi. Có không ít quân sĩ nhìn qua tràng cảnh trên núi, thời gian qua một lát thái tử Kim Quốc và ba đệ tử kiếm thần tông bị đánh chết truyền ra khắp chiến trường. Sĩ khi đã giảm bây giờ tàn biến, nhất thời binh bại như núi đổ, trên thảo nguyên to lớn không ngừng có quân sĩ chạy loạn, bọn họ bỏ chạy thục mạng, phía sau có bóng đen truy đuổi theo sát. Kết quả chiến đấu không cần hỏi cũng biết, Lúc này vân vô kỵ trên gò đất giật mình tỉnh táo lại, đột nhiên sửa sang khôi giáp trên người bay lên trời, không bao lâu đã bay tới đỉnh núi nhỏ và túi người thi lễ. Tại hạ vân vô kỵ, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối vừa rồi trượng nghĩa tương trợ. Tiền bối. Mộ Hàn đã không phải lần đầu tiên nghe người ta gọi mình tiền bối. Nhưng mà lần này nhìn thấy lao đầu tử tóc trắng xóa gọi mình như vậy thì mộ Hàn có cảm giác không biết nên khóc hay cười, nhưng chỉ khoác tay và lạnh nhạt nói. Ta ra tay cũng không phải giúp ngươi và vân quốc. Vân Vô Kỵ vẫn cảm kích nói, bất kể như thế nào, tiền bối giúp Vân Quốc đại ân, nếu trận chiến này bại thì Vân Quốc không thể ngăn cản Kim Quốc xâm nhập, đến lúc đó cả thủ đô Vân Quốc sinh linh đồ thán. Tiền bối có đại ân với Vân Quốc, hy vọng tiền bối có thể tiến tới thủ đô phủ Vân Thành một chuyến, để tại hạ tận tình địa chủ hữu nghị. Người muốn ta đi phủ Vân Thành, chỉ sợ không phải vì tận tình địa chủ nha. Mộ hàn hai mắt nhắm lại, mặt không biểu tình lường qua, đây chỉ là lao ra hỏa tu vị huyền thai thất trọng. Rõ ràng dám ở trước mặt hắn tính toán, nhu trí, khôn ngoan, tiền bối, ta. Trong lòng vân vô kỵ phát lệnh, dưới ánh mức nhìn chầm chầm và hắn cảm giác thân thể của mình như trần trụi, lại không có bí mật gì đang nói. Vân vô kỵ biết rõ mộ hàn đã xem thấu ý đồ của mình, hắn thỉnh mộ hàn đi phù vân thành mục đích chính yếu tự nhiên hy vọng mộ hàn có thể xuất lực tương trợ vân quốc. Thái tử Kim Quốc và đệ tử Kiếm Thần Tông chết ở chỗ này, Kiếm Thần Tông cùng Kim Quốc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, vân Quốc hủy diệt sắp tới Cho dù hắn cũng không thấy được mộ hàn có thể chống lị kiếm thần tông, nhưng vân quốc đã khó thoát vận mệnh thì cứ đánh cược một lần, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Chỉ tiếc tiểu tâm tư này không thể thoát khỏi ánh mắt của người ta, thời điểm hắn tuyệt vọng thì mộ hàn nói. Nhưng mà ta còn không tìm được đường đi, cũng đành phải tìm hiểu tin tức, đi phủ vân thành một chút cũng có thể. đa tạ tiền bối, vân vô kỵ còn cho rằng mình ngay lầm, xương sở mới kịp phản ứng, sau đó như người trong sa mạc khát nước gặp ốc đảo, mừng rỡ như điên quỷ sát đầy đất Kích động ra mặt biến thành màu tím đen. chương 538, thiên lôi tuyệt vực. Phù vân thành cách vân mộng nguyên trì trăm dặm, trong hoàng cung có cung điện cổ. Đây là nơi vân vô kỳ an bài cho mộ hàn. Cuối cùng cũng khôi phục. Phút chốc mộ hàn mở to mắt thở nhẹ một hơi, khỏe môi lộ ra một tia vui vẻ. Trong giới trong giới hao hết lực lượng tinh thần cùng với gần như hao hết chân nguyên cùng pháp lực, rốt cục khôi phục toàn bộ. Giờ khác này thực lực của mộ hàn cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong lần nữa Cho dù tất cả cường giả vạn lưu cảnh của kiếm thần tông có chạy tới thì mộ hàn cũng có lòng tin chiến thắng. Nhưng mà hồi tưởng lại chuyện xảy ra thì mộ hàn vẫn cảm khái rất nhiều, đối với Hồng Nguyễn Phượng Hoàng cũng càng hảo cảm. Gần chết dùng thân thể của mình hóa thành thông đạo giúp hắn vượt giới, có thể tưởng tượng khi nó còn sống thực lực mạnh mẽ như thế nào, chỉ sợ tại thần lũ thiên vực là thánh thiên vực thế giới thì Hồng Nguyễn Phượng Hoàng nhất tộc cũng có thực lực khủng bố. Nhưng làm cho Mộ Hàn không quá hiểu chính là vì sao Hồng Nguyệt Phượng Hoàng không đưa mình về vực nội Thái Huyền Thiên vực chứ? Vực nội cùng vực ngoại truyền tống càng nhẹ nhõm hơn, không cần nói cũng biết. Nghĩ xong Hồng Nguyệt Phượng Hoàng đưa hắn hồn ấn đang nhét trong tâm cùng, Mộ Hàn lấy ra xem. Hơi chút cảm ứng và Mộ Hàn kinh ngạc thấp giọng hô, hắn hiện tại mới phát hiện hồn ấn này có một tia lực lượng tinh thần yếu ớt của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng. Cơ hồ phản xạ có điều kiện, tâm thần Mộ Hàn tiến vào trong. "Mộ Hàn, tâm cung của ta biến thành La giới." Có một nửa phong bế ở thông đạo vực giới, mà thông đạo này có một phần nhỏ tương liên với giới trong giới. Ta đưa ngươi vào trong so với đưa về Thái huyền thiên vực còn nhẹ nhóm hơn nhiều lắm. Sau khi chuyển tống thành công ngươi sẽ đi ngoại vực. Một ngày kia nếu ngươi có thể tới thần lũ thiên vực, ngàn vạn không nên quên mang ta đưa về phượng xào. Ta! Thật nhớ nhà! Ta! Phải về nhà! Trong tâm thần có một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu mộ hàn, đạo lực lượng tinh thần của Hồng Nguyệt Phượng Hoàng càng ngày càng yếu không có qua bao lâu đã biến mất. Cảm ứng được lời này của Hồng Nguyện Phượng Hoàng thì mộ hàn có được tin tức mình biết, trong nội tâm lập tức thoải mái, chắc không được vài vạn năm trước Đại Hạc Thiên Vực Sâm lấn Thái Huyền, hôm nay vực giới sắt chàng biến thành chiến trường, thì ra bên cạnh sâm la giới có thông đạo kết nối hai bên với nhau. Chính là thông đạo vực giới mà Hồng Nguyện Phượng Hoàng cho nó tương liên với giới trong giới, mình đột nhiên xuất hiện ở Đại Hạc Thiên Vực là hiển nhiên. Đương nhiên đối với mộ hàn mà nói đột ngột đi vào thế giới lạ lắm tuy nói phi thường ngoại ý muốn nhưng cũng không phải chuyện khó tiếp nhận. Duy nhất đáng tiếc chính là công pháp trấn phái của bốn đại thiên tông, phục hồi phi long hoàng chiều âm dương hoàng long đạo năm xưa. Mộ hàn ở sâm la thần điện lợi dụng hai mẫu tử tư không như ý cùng tư không chiếu khiến cơ vân thiền triệt để hết hy vọng cũng trở nên dư thừa Ánh mắt lại nhìn qua hồn ấn, đạo lực lượng tinh thần của Hồng Nguyện Phượng Hoàng Dù đã mất đi, lại giống như một đạo chấp nghiệm không tiêu tán đi không ngừng nói với Hán. Ta! Phải về nhà! Ta! Muốn! Quay trở lại! Nha! Nghe mấy chữ này hốc mắt mộ hàn đột nhiên nóng lên, trí nhớ kiếp trước đột nhiên ngồi về. Ngươi còn có cơ hội về nhà, mà ta! Rốt cuộc không thể quay về! Hơn nửa ngày mộ hàn mới thở sâu, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng sau đó mang hồn ấn đặt vào ngực, chính trọng nói. Yên tâm đi, chỉ cần ta có thể tới thần đũ thiên vực thì nhất định sẽ đi phượng xào đưa ngươi về nhà. Vừa mới nói xong chấp nghiệm cũng tiêu tán đi. Thu hồn ấn vào tâm cung. Đấy lòng Mộ Hàn cũng không nghĩ tới trí nhớ kiếp trước. Đại Hạc Thiên Vực này chính là bước đầu tiên ta rời khỏi Thái Huyền Thiên Vực. Trong mắt Mộ Hàn hiện lên một tia trờ mong. Đại Hạc Thiên Vực nằm ở thế giới bên ngoài, Mộ Hàn sớm đã biết rõ, thậm chí lúc hóa võ nhập đạo tử hư thần cung biến dị hiện ra một đoạn trí nhớ ngắn cũng nói về Đại Hạc Thiên Vực. Người nọ chính là phụ thân chân chính của thân thể này, Thái Thanh. Từ lời Thái Thanh nói hắn muốn tặng đứa con chưa ra đời một kiện vũ khí ở Đại Hạc Thiên vực Thiên Lôi Tuyệt vực, cũng không biết Thái Thanh chuẩn bị vũ khí gì cho con của mình. Mộ Hàn tim đập thình thịch, Thái Thanh là người linh hư tộc, nghi sở giờ Thái Thần An, Thái Thần Nguyên cùng Thái Thần Tâm Tuyệt Thế Cường Giả cũng bị hắn giết, hắn lưu vũ khí cho con mình chắc không phải tầm thường. Trước kia Mộ hàng từng nhiều lần nghĩ tới, nếu có năng lực rời khỏi Thái Huyền thì nhất định phải đi Đại Hạc Thiên vực một chuyến tìm vũ khí này, nhìn xem nó có bộ dáng gì. Hôm nay cơ duyên xảo hợp tới chỗ này, mộ hàn tự nhiên không muốn bỏ qua. Thiên lôi tuyệt vực rốt cuộc là nơi nào thì mộ hàn hoàn toàn không biết gì cả. Đi tới phủ vân thành này, mộ hàn từng hỏi vân vô kỵ về tình huống ở đây, trong đó kể cả thiên lôi tuyệt vực, nhưng nghe xong cũng chẳng có tin tức gì quan trọng. Đại hạc thiên vực không thể nào nhỏ hơn Thái huyền thiên vực, vân quốc tại đại hạc chỉ tương đương một quốc di nhỏ ở Thái huyền thiên vực mà thôi. Tu sĩ ở nơi nhỏ bé hiểu biết cũng có hạ. Nhưng mà không sao Mộ Hàn đã sớm có chỗ chuẩn bị, lập tức tâm niệm khẽ động và một đoàn khí tức màu vàng bay ra. Đây chính là tàn hồn của Động Huyền thượng nhân. Năm đó ở vực giới sát tràng chiến hồn điện ở Động Huyền Thiên Hồn Đài, Mộ Hàn đánh bại Động Huyền thượng nhân, thu tàn hồn của hắn vào tâm cung, trừ muốn ép công pháp võ đạo ra còn nghĩ tới ngày sau đi tới Đại Hạ Thiên vực còn có thể hỏi hắn tình huống Đại Hạc Thiên vực. Thời gian dài như vậy Mộ Hàn thiếu chút nữa quên tâm cung của mình giam giữ tàn hồn, chẳng đến khi hỏi Vân Vô Kỵ về Thiên Lôi Tuyệt vực thì hắn đột nhiên nhớ ra. Lão gia hỏa, ngươi có biết Thiên Lôi Tuyệt vực không? Thiên Lôi Tuyệt vực. Trong đoạn tàn hồn vang lên giọng của Động Huyền thượng nhân, lại có vẻ buồn bã hiệu xỉu. Lao phu chưa nghe nói qua. Tiểu tổ tông, ngươi nên diệt tàn hồn của Lao phu đi. Bị mộ Hàn giam giữ lâu như vậy, tính tình của Động Huyền thượng nhân sẩm sờ bịt mày sạch sẽ, hôm nay sống không bằng chết. Mộ Hàn nghe vậy cười cười, nói: Lao gia hỏa, ngươi muốn chết rất khó, nhưng mà ngươi muốn sống rất đơn giản, ngươi biết đây là nơi nào chứ? Không chờ Động huyền thượng nhân đáp lại, mộ hàn liền cười nói. Đây là đại hạc thiên vực xuất thân của ngươi đấy, nếu ngươi có thể khiến ta thỏa mãn, ta cũng sẽ cho ngươi phi thưởng hài lòng. Đại hạc thiên vực. Động huyền thượng nhân kinh hô lên. Ngươi, ngươi không có gạt ta. Ta cần gạt ngươi sao? Mộ hàn hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta đã ra bộ dáng này, ngươi xác thực không có gạt ta cái gì, ngươi làm cho ta suy nghĩ. Thiên lôi tuyệt vực. Nơi này ta chưa có nghe qua. Đúng rồi. Năm đó Lao Phu còn ở Đại Hạc Thiên Vực có nghe người ta nói về lôi hải triều trạch, nơi này phi thường nguy hiểm, hẳn là hậu nhân đã đổi tên thành thiên lôi tuyệt vực. a lôi hải triều trạch. chương 539, lai lịch của tư không chiếu. Lôi hải triều trạch này rốt cuộc có phải thiên lôi tuyệt vực trong miệng Thái Thanh nói hay không? Sau khi nghe động huyền thượng nhân giảng giải kỹ càng thì mộ hàn còn không có nắm chắc 10 phần. Có lẽ tìm cường giả vạn lưu cảnh ở Đại Hạc Thiên Vực hơi xong mới có thể biết được. Thời điểm rời khỏi đại hạc thiên bực ta sẽ thả ngươi tự do. Mộ hàn cười một cái, thu động huyền thượng nhân vào trong tâm cung, một chút tàn hồn như vậy cho dù bỏ qua đối với hắn cũng không có chút tổn thất nào cả. Sau đó ý niệm mộ hàn khẽ nhúc đích, thì mỗi cơ vân thiền cùng cơ vân yên lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Đây là hoàn cảnh biến hóa to lớn làm cho cơ vân thiền sưng sở, trên gương mặt xinh sắn hồng nghi, trong nháy mắt sau đó nàng bị kích động thay thế. Không gian chung quanh tràn ngập thiên địa linh khí làm cho nàng đột nhiên hiểu được đây không phải tâm cung của mộ hàn, mà là thế giới bên ngoài. Đại tỷ ta, ta rốt cục trông thấy ánh mặt trời. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt nàng, khắp sâu vào trong mắt cơ vân yên, nàng đã tỉnh nộ và ôm cổ cơ vân thiền, nước mắt không ngừng rơi xuống như mưa. Tính từ khi bị nhốt tới bây giờ nàng đã thật lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, hô hấp không khí bên ngoài. Hôm nay đột nhiên được thả ra thì kích động khó nói nên lời. Cao ngạo lánh diễm ngày xưa đã biến mất không thấy tâm hơi, hiện tại nàng chỉ là nữ hài nu nhược đáng thương mà thôi. Hai vị sư tỷ chúc mừng các ngươi đi ra, đáng tiếc các ngươi chưa được tự do. Mộ hàn cười mỉm nói, hắn biết rõ đôi tỉ mội này đã biết rõ mình có được tuyệt phẩm tâm cung, dưới tình huống như vậy mộ hàn tự nhiên không có khả năng thực sự cho các nàng chạy đi, tuyệt phẩm tâm cung trong ngàn vạn thiên vực giới cực kỳ hiếm thấy, chính mình không có bất kỳ dựa vào, tin tức này tiết lộ ra ngoài thì huy hiếp quá lớn Hiện tại hắn chỉ thả các nàng ra ngoài thông khí mà thôi. Đối với mộ hàn nói nửa câu sau cơ vân thiền sớm có sở liệu, cũng không có phản ứng đặc biệt nào cả. Chỉ thỉnh thoảng vô vai cơ vân yên, sau một lát mới hỏi. Mộ hàn, tình huống xâm la thần điện như thế nào? Mộ hàn cũng không giấu diếm. Cả sâm la giới đều sụp đổ, tư không chiếu đã giết cả mẫu thân của mình khi bị ta mang ra làm tấm mục. Sau khi giết tư không như ý thì tiêu tông chủ cùng lệ trưởng lão không biết có tránh được vết nước không gian hay không. Về phần tư không chiếu, đoán chừng cũng chết rồi. Đối với câu nói cuối cùng mộ hàn mình cũng không phải rất xác định, tư không chiếu trên người có quá nhiều bảo vật Dùng năng lực của hắn nói không chừng có thể đi ra ngoài trước khi không gian sụp đổ, cho dù bị vết nứt không gian thôn vệ cũng không chết. Ngay cả cốt hoàng chỉ thánh phẩm đạo khí đều có, nói không chừng hắn có khí cụ khác tồn tại được trong vết nước không gian. Cơ vân thiền nghe xong lại mở miệng quả quyết nói, tư không chiếu tuyệt đối không chết. Mộ hàn nghe vậy, kinh ngạc nói. Ngươi khẳng định như vậy? Cơ Vân Tiền nói, ngươi có biết lai lịch của Tư Không chiếu hay không? Mộ Hàn cười nói, hắn không chính là hậu duệ phi Long Hoàng Triều vài vạn năm trước hay sao? Trong mũi Cơ Vân Tiền khẽ hừ, nói, đây chỉ là hắn giựt vào thân phận người thừa kế từ mẫu thân hắn mà thôi, ngươi biết phụ thân hắn là ai không? Ngươi biết? Ta cũng không biết. Nghe được nàng lời này, Mộ Hàn cười mất, nhưng mà Cơ Vân Tiền rất nhanh nói thêm, Nhưng mà ta biết rõ phụ thân hắn là đại nhân vật của Thượng Thiên vực thế giới. Tư Không Như ý lúc tuổi còn trẻ từng rời khỏi Thái Huyền Tiên vực, dưới cơ duyên xảo hợp trở thành thiếp của người nọ lúc này mới sinh Tư Không Chiếu. Cơ Vân Tiền lại cười lạnh nói: "Tư Không Chiếu đã từng nói với ta phụ thân hắn có hơn 10 nhi tử, nhưng chỉ có hắn là có tiên phẩm tâm cung, cho nên hắn được sủng ái nhất. Nhưng mà hắn tính cách thà làm đầu gà không làm đùa châu, ở Thiên vực thế giới hắn bị tuổi hạn chế, cho dù thiên phú cực cao thì tu vị cũng kế cuối." Hơn nữa hắn cũng không quen câu thúc cho nên hắn từng đánh cực với phụ thân của hắn, nếu như trước 30 tuổi hắn thống nhất một cái hạ thiên vực, phụ thân hắn sẽ không ước thuốc hắn, nếu không hắn sẽ bế quan tiềm tu trăm năm. Vậy cũng được. Mộ hàn có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới bối cảnh của tư không chiếu còn mạnh như vậy, chắc không được hắn có nhiều bảo vật như thế, thậm chí ngay cả thánh phẩm đạo khí cũng có trong tay, quả nhiên là chỗ dựa lớn. Cho dù tư không chiếu thực bị vết nước không gian thôn vệ thì hắn cũng không tử vong chân chính. Hắn còn có bộ phận linh hồn phong ấn ở lại Thượng thiên vực, phụ thân hắn tùy thời có thể giúp hắn cải tạo thân thể, khiến hắn phục sinh. Cơ Vân Thiền lại nói, muốn hắn chết trừ phi tiêu diệt luôn bộ phận linh hồn đó mới được. Mộ Hàn gật gật đầu, trong lòng đột nhiên có chút bận tâm, nếu như tư không chiếu không chết thì bí mật mình có tuyệt phẩm đạo khí Thái Vi tinh bản sẽ lộ ra ngoài, nếu như bị linh hư tộc biết rõ rất có thể sẽ có tuyệt thế cường giả như Thái Thần đi tới dò xét tung tích Thái Vi tinh bản. Nhưng việc đã xảy ra thì lo lắng cũng vô dụng. Hơn nữa thế giới thiên vực rộng lớn cuốn cùng, bản thân mình sau khi rời khỏi Thái Huyền thì người khác muốn tìm chẳng khác gì mò kim đáy biển. Mộ Hàn tự an ủi mình một phen, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác gấp gáp, chính mình phải tận khả năng tăng cường thực lực nhanh hơn mới được. Một lát sau, Mộ Hàn cười nói, mặc kệ hắn chết hay không chết cũng không quan hệ quá lớn với ta. Hiện tại ta đã ở Đại Hạc Thiên Vực. Đại Hạc Thiên Vực. Trước đó Động Huyền Thượng Nhân khai báo cũng vừa đạt được tin tức này, cơ vân thiền vô cùng ngạc nhiên Ngay cả cơ vân yên cũng từ từ thu hồi nước mắt, kinh ngạc ngâng đôi mắt xương đỏ lên. Đúng vậy. Mộ hàn gật đầu nói. Từ đại hạc thiên vực quay về Thái Huyền có lẽ tương đối dễ dàng, nhưng mà không cần thiết ta sẽ không quay về. Đáng tiếc trước đó còn chưa lấy được thần tiêu thiên tông thần tiêu ngự kiếm thuật cùng linh bảo thiên tông thiên bảo kim sách. Hiện tại cho dù ngươi đáp ứng mang bộ phận đằng sau của vũ hóa trần kinh nói cho ta thì ta cũng không có hứng thú biết, cho nên ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không bức các ngươi giao công pháp võ đạo đâu. Cơ vân thiền cuối cùng từ khiếp sợ tỉnh táo lại, mộ hàn vừa nói dứt thì đột nhiên nàng nói. Mộ hàn, thần tiêu ngự kiếm thuật cùng thiên bảo kim sách, ta có. Cái gì? Mộ hàn suýt nữa chấn kinh rất cảm, cơ vân thiền lại có thần tiêu ngự kiếm thuật cùng thiên bảo kim sách là công pháp chấn phái của thần tiêu thiên tông cùng linh bảo thiên tông, điều này sao có thể? Chẳng những hai công pháp này ta có, ta thậm chí còn biết rõ vô cực thiên tông vô cực ngọc điện. Cơ vân thiền vệnh môi lên, bộ dáng đắc ý. Người. Mộ Hàn càng há hốc mộm, cơ vân thiền lại thông hiểu công pháp chấn phái của Thiên Tông. Nhưng mà suy nghĩ một hồi mộ Hàn hiểu được nguyên nhân trong đó là từ từ không chiếu. Trong lúc mộ Hàn muốn xác nhận một phen thì ngoài điện có tiếng của vân vô kỵ truyền vào. Mộ tiền bối, quốc vương tệ quốc muốn bái kiến ngại, mong tiền bối đồng ý. chương 540, Âm Dương Hoàng Long Đạo. Quốc vương Vân Quốc. Mộ Hàn như mày. Đứng ở cửa điện chỉ có mình vân vô kỵ nhưng mà bên ngoài còn có khí tức của một người. Tên còn lại đứng cách vân vô kỵ hơn 10 mét và tu vi quá kém, khí tức chỉ là vũ cảnh nhất trọng ngoại tráng cảnh, chẳng lẽ tu sĩ ngoại tráng cảnh bên ngoài chính là quốc vương vân quốc. Hai tỷ mội cơ vân thiền nhìn qua mộ hàn, dường như muốn nói lại thôi. Các ngươi không cần làng tránh. Mộ hàn biết rõ hai người đang suy nghĩ gì, lập tức mỉm cười khoát khoát tay, trên mặt cơ vân thiền cùng cơ vân yên vui sướng, thật vất vả mới được mộ hàn thả ra ngoài, cho dù lại bị nhốt trong tâm cung của mộ hàn thì các nàng cũng hy vọng thời gian này chậm lại thật nhiều Lập tức mộ hàn nhìn ra ngoài cửa điện nói. Vào đi. Vâng, đa tạ tiền bối. Vân vô kỵ nghe vậy đại hỷ, vội vàng quay người khoát tay, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần hắn và cùng tiến vào tầm mắt mộ hàn ba người, chính là một tiểu nam hài chừng 8 tuổi, đôi mắt xanh lá và bộ dáng thông minh lanh lợi, thời điểm này trên gương mặt mang theo thần sắc kinh hỉ Rất nhanh vân vô kỵ đã dẫn tiểu nam hài vào trong cung điện. Nhìn thấy rối diện đột nhiên xuất hiện hai nữ tử xinh đẹp thì nội tâm của Vân Vô Kỵ dù có chút hiếu kỳ cũng không dám biểu thị ra ngoài, hắn và Nam Hải kia cung kính đi tới trước mặt Mộ Hàn vài thước. "Vãn bối Vân trọng bái kiến tiền bối." Tiểu Nam Hải làm như không nhìn thấy Cơ Vân Thiền cùng Cơ Vân yên, hắn quỳ xuống và gương mặt kích động đỏ bừng. Người chính là Quốc vương?" Mộ Hàn có chút không thể tưởng tượng nổi. Ở kiếp trước thời cổ đại có mấy đứa trẻ còn nhỏ đã leo lên ngôi vị hoàng đế cho nên cũng không kỳ lạ chuyện một đứa trẻ làm quốc vương. Nhưng mà Đại Hạc Thiên Vực cùng Thái Huyền Thiên Vực rất giống nhau, đây là thế giới của cứng, giả, vì sao tình huống này lại xuất hiện? Đúng vậy. Vân Trọng vội vàng gật đầu, chật nắm tay nắm chặt, mặt mũi tràn đầy tức giận nói. Phụ mẫu và hai ca ca của vãn bối bị người ta sát hại, vì vậy Vân Thúc Thúc giúp đỡ cho nên 10 ngày trước lên làm quốc vương. Câu tiên bối thu Vân Trọng làm đồ đệ, ta muốn báo thủ cho Phụ mẫu và ca ca. Con mắt Vân Trọng đã đỏ lên và quỷ báy thật mạnh dưới đất, cái không ngừng dập vào đất Thì ra là thế. Mộ hàn khẽ gật đầu. Thần sắc khôi phục bình tĩnh nhưng không có nói thêm cái gì nữa. Giống như không nghe được thỉnh cầu bái sư của Vân Trọng. Vân Vô Kỵ thấy thế âm thầm lo lắng. Nhìn không được nói. Mộ tiên bối, Vân Quốc và Kim Quốc thế lực ngang nhau, giao tình cũng không tệ. Nhưng mà mấy năm trước Thái tử Kim Quốc đột nhiên được một trưởng lao kiếm thần Tông Thu làm đệ tử thì thái độ Kim Quốc đại biến. Lúc ban đầu chỉ xâm nhập Biên Cương, gần đây lại. Mộ Hàn biết rõ Vân Vô Kỵ nói làng đằng sau sẽ không chê vào đâu được. Vì vậy không lưu tình đánh gãy. Ta không có hứng thú muốn biết chuyện Vân Quốc và Kim Quốc của các ngươi. Vân Vô Kỵ sướng sở. Tiền bối, Vân Trọng hắn. Mộ Hàn trầm giọng nói. Được rồi, các ngươi lui ra ngoài đi. Vâng. Vân Vô Kỵ lúng túng một lát cuối cùng chỉ trầm thấp đáp ứng một tiếng. Lôi kéo Vân Trọng nói. Tiểu trọng, chúng ta đi ra ngoài trước, đừng làm phiền tiền bối nghỉ ngơi. Nhưng mà Vân Trọng bỏ tay của Vân Vô Kỵ và Quật Cường nói. Không, ta không đi ra, tiền bối không đáp ứng thu ta làm đổ đệ thì ta sẽ quỷ ở đây không đứng lên. Vậy ngươi cứ quỷ đi. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên cùng tỷ bội cơ Vân Thiền. Cơ Vân Yên biến mất trong tầm mắt của Vân Vô Kỵ cùng Vân Trọng, sau một khắc ba người đã xuất hiện trên không ngàn mét trên đầu cung điện. Mộ Hàn, ngươi thật quan tâm. Cơ Vân Thiền cười nhạt một tiếng, cũng không cảm thấy Mộ Hàn làm như vậy có gì không đúng. Nếu như có thể quỳ lệ mà được cường giả vạn lưu cảnh thu làm đồ đệ thì có không ít người quỳ tới chết cũng cam tâm đấy. Không phải ta lòng giả ác độc, mà là tiểu gia hỏa kia quá thông minh. Mộ hàn khẽ cười nói, tiểu gia hỏa kia muốn bái sư không giả, nhưng mà mục đích không phải đơn thuần như vậy. Mục đích trọng yếu nhất của hắn chính là muốn mượn tay ta bảo trụ tính mạng mà thôi. Sau đó nhờ tay của ta đánh chết tu sĩ Kim Quốc, còn có cái gì mà tự tay báo thù cho phụ mẫu và ca ca cơ chứ? Đó chỉ là lý do thoái thác mà thôi. Mặc dù mộ hàn không có bản lĩnh hiểu được tiếng lòng của người khác nhưng tâm thần của hắn hiện tại khổng lồ thế nào, bất cứ cảm xúc nào của tiểu gia hỏa kia chấn động thật nhỏ đều bị mộ hàn cảm ứng dành mạch, sau đó hơi chút phỏng đoán thì có thể nghĩ ra nội tâm của người khác rồi. Mặt khác nếu quả thực vân trọng muốn báo thù cho thân nhân, trong khoảng thời gian này càng phải khổ luyện thật tốt mới đúng, ngoại tráng cảnh phải tu luyện thân thể, tiểu nam hài này trắng trắng mềm mềm, cũng không có chút dấu hiệu khổ luyện nào cả. Huống hồ mộ hàn đến phủ vân thành mục tiêu chủ yếu là thám thính tình huống từ vân vô kỵ về đại hạc thiên vực mà thôi. Nếu không chiếm được tin tức thì lưu lại làm cái gì cơ chứ, gút mắc Kim Quốc và vân quốc không có chút quan hệ nào với hắn cả, hắn càng không có lòng trung thành với đại hạc thiên vực này. Cho nên nói vừa xong mộ hàn không tiếp tục đàm luận chuyện này, mỉm cười nhìn qua cơ vân thiền nói. Vân thiền sư tỷ ngươi có được công pháp trấn phái của bốn đại thiên tông sao? Nếu tụ tập công pháp bốn phái lại thì biến thành âm dương Hoàng Long ho Đây mới là điểm mộ hàn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất. Đúng. Cơ vân thiền gật đầu nói. Năm đó phi Long Hoàng Triều mặc dù phân âm Dương Hoàng Long đạo thành bốn loại công pháp, nhưng mà tư không giá hậu dệ Hoàng Thất Vũ Long Thiên Tông tư mưu đổ vô số năm giã sớm mò công pháp nguyên vẹn của vô cực Thiên Tông vô cực Ngọc Điển cùng Linh Bảo Thiên Tông Thiên Bảo Kim sách tới tay. Chỉ có thần tiêu Thiên Tông thần tiêu ngự kiếm thuật lấy dược một nửa, nhưng mà một nửa còn lại mấy năm trước được phụ thân tư không chiếu bổ toàn bộ Âm dương Hoàng Long Đạo là một tâm pháp thánh cấp đỉnh cấp nhưng tu luyện quá gian nan, tư không chiếu cũng không có hứng thú, cho nên tâm huyết dần trào chuyển cho ta. Mộ Hàn cười nói, mang âm dương Hoàng Long Đạo nói cho ta biết, người muốn được điều kiện gì. Nghe xong lời này cơ vân yên vẫn không có lên tiếng đã hưng phấn, lén lút giật nhẹ ống tay háo của đại tỷ, âm dương Hoàng Long Đạo tuy chân quý nhưng nếu có thể đổi lấy tự do cũng đáng giá. Cơ vân thiền mỉm cười, nói, Mộ Hàn, ta biết rõ ngươi sẽ không thả chúng ta rời đi. Cho nên điều kiện của ta rất đơn giản, vung giam cầm với chúng ta, cho ta và Vân Yên tự do tu luyện trong tâm cung của ngươi. Đại tỷ Sắc mặt cơ Vân Yên trắng bệnh, dùng ánh mắt khó tin nhìn qua, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đại tỷ của mình muốn quay lại tâm cung của Mộ Hàn. Nói chuyện với người thông minh thật nhẹ nhõm, tốt, một lời đã định. Mộ Hàn vỗ tay khen, sau đó hắn nhữ mẩy lại dương mắt nhìn qua hướng bắc, cười tủng tìm nói. Nhưng mà giao dịch của chúng ta một lát nữa bàn đi, có bốn vị bằng hữu tìm tới cửa rồi Trước 541, tự mình đưa tới cửa. Ngoài trăm rằm, Vân Mộng Nguyên. Trên chiến trường vết máu loang lổ bao phủ một tầng hào khí áp lực nặng nghề. Tuy bây giờ cách đại chiến đã trôi qua nửa ngày, nơi này có không ít quân sĩ Vân Quốc mặc giáp đen chôn binh sĩ và ngựa chết trận. Hô! Trên không cao tới mấy ngàn thức có mấy tiếng xé gió không ai nghe được, bốn đạo thân ảnh từ phía chân trời bay tới, nháy mắt sau đó đã xuất hiện phía trên Vân Mộng Nguyên. Chính là nơi này. Bay ở phía trước nhất là một lão giả thấp bé áo xám, gương mặt của hắn giản mua đưa mắt nhìn qua chiến trường bên dưới và trầm giọng nói. Tên kia có đảm lượng giết 5 tên đệ tử kiếm thần tông chúng ta, xem ra lực trấn nhiếp của kiếm thần tông còn chưa có đủ. Sau khi bắt hắn lại phải phế bỏ tu vị của hắn, cột vào đại hạc thiên trụ treo 3 năm, sau đó cho tất cả tu sĩ ở đại hạc biết được kết cục chống lại kiếm thần tông là như thế nào. Giọng nói lạnh leo vang vọng. Người nói lời này là một thiếu phụ thân mặc quần áo đỏ Gương mặt trái xoan yêu mị nhưng lại nói ra lời lẽ độc các không gì sánh được. Đúng vậy a rất nhiều năm rồi không có xuất hiện tu sĩ can đảm như thế. Một nam tử đang vân vê tròm dâu như kim châm, cười tủng tìm nói. Ba vị trưởng lão, ta đã phát hiện ra da hỏa lớn mật kia rồi. Một tiếng cười khẽ từ nam tử cao lớn nói ra. Mở miệng hiện tại là một nam tử trẻ tuổi, tuấn giật phi Phàm trên người mặc quần áo màu lam. Khoe môi lộ ra nụ cười hàm súc. Chỉ có vạn lưu tứ trọng thiên thực lực. Xem ra căn bản không cần chúng ta liên thủ, liêu trưởng lão một người có thể nhẹ nhõm đem hắn giải quyết. Nói đúng. Lão giả áo sám nhìn qua thiếu phụ bên cạnh, hắn như cười mà không cười, nói. Liêu trưởng lão, ở đây phải xem ngươi rồi. Yên tâm đi, có liêu viên ta đã đủ rồi. Thiếu phụ kia hừ lạnh, thân hình hóa thành hào quang màu đỏ bay lên phía trước, lão giả áo xám và ba người khác nhìn nhau sau đó đổi theo. Bốn người bay như điện quang, qua một lúc đã vượt qua khoảng cách mời dặm Nhưng mà còn chưa tới phủ vân thành thì một thân ảnh hiện ra trước mặt bọn họ, đây là nam tử quần áo đen. Khuôn mặt như ngọc, ngũ quan tuấn mỹ, diện mạo của hắn không có chút điểm nào đặc biệt nhưng khi tụ tập lại thì hồn nhiên thiên thành khó nói nên lời. Người này cũng không lớn bao nhiêu, đoán chừng vẫn chưa tới 20 tuổi. Hắn phiêu phủ trên không trung, có thể thấy được hắn hẳn là một tu sĩ hóa võ nhập đạo đạo cảnh. Nhưng ma trên người của hắn chẳng cảm ứng được chút khí tức nào cả. Hắn giống như một người bình thường. tại Hạ Mộ Hàn Bái kiến bốn vị bằng hữu kiếm thần tông." Cách trăm mét, nam tử trẻ tuổi Tuấn Mỹ trước tay, trên mặt cười nhẹ nhàng. "Mộ Hàn." Bốn người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, chật thiếu phụ gương mặt trái xoan liễu viên trầm giọng quát. Người là người nào? Màu tránh ra." "Như vậy, có lẽ các ngươi còn không biết ta là ai." Mộ Hàn cười cười, khí tức chân nguyên như sóng xô bờ tràn ra ngoài. "Vạn lưu tứ trọng thiên." Đám người liễu viên lập tức đoán được cường độ của khí tức này, sắc mặt hơi trầm xuống. Nam tử trẻ tuổi chưa tới 20 tuổi này là cường giả vạn lưu cảnh. Tên biến mất ở Phù Vân thành kia. Không, ngươi chính là tu sĩ vạn lưu cảnh trong phủ Vân thành. Nam tử áo lam trẻ tuổi thấp giọng hô, vừa rồi tâm thần đảo qua phủ Vân thành mới phát hiện tu sĩ vạn lưu cảnh cảm ứng lúc trước đã biến mất, mà trước mặt đột nhiên xuất hiện một người như vậy rõ ràng cả hai chính là cùng một người. Con mắt mộ Hàn đảo qua bốn người, trên mặt vui vẻ càng đậm. Đúng vậy, phát hiện bốn vị bằng hưu đang tìm ta, cho nên ta tự mình đưa tới cửa. Liêu viên khuôn mặt tông trầm. Ngươi chính là người giết 5 tên đệ tử kiếm thần tông chúng ta. a không phải, nó sắp biến thành 9 người. Mộ hàn vẽ mặt thành thật cải chính. 9. Đám người Liễu viên khẽ giật mình, lập tức hiểu được ra hỏa tên là mộ hàn này còn tính thêm bọn họ vào, sắc mặt trở nên khó nhìn. Khẩu khí thật lớn. Toàn thân Liễu viên đẳng đẳng sắc khí, tức giận hét to. Sau khi bắt ngươi về, hy vọng ngươi còn có thể ngông cùng như vậy. Thu cho ta. Lôi còn chưa dứt thân thể mềm mại của Liễu Viên giống như mũi tên bắn thẳng ra ngoài, trong bàn tay có một tầng lưu quang hệ ra, trong khoảnh khắc đã hóa thành mạng lưới màu xanh lá khổng lồ phô thiên cái địa bao phủ qua Mộ Hàn, tốc độ cực nhanh khiến người ta liếu lưới. Cao phẩm đạo khí không tệ. Mộ Hàn nhẹ giọng cười cười, ý niệm khẽ nhúc đích, Vũ Minh phủ ba đao lập tức gào thét sông ra ngoài, hắc mang cuồn cuộn ngưng tụ thành một làn khói đen như mực, oeng, tiếng nổ mạnh vang vọng, cái lưới lớn màu xanh kia bị đánh bay ra xa. Nhưng mà tấm lưới này bắt đầu có rút lại bao phủ sau lưng mộ hàn. Ám lôi phá. Mộ hàn chẳng thèm quan tâm, hán quát một câu, một đạo thiểm điện từ vu minh phủ ba đào bắn ra ngoài, lập tức xé rách hào quang chém thẳng về lưới lớn, chỉ nghe xoẹn, trăm ngàn sợi tơ đứt gãy. Hô! Mộ hàn hiện ra trong cái khe lưới đó, trong một chấp mắt động huyền thiên hồn đại xuất hiện trên đỉnh đầu liêu viên và áp thẳng xuống. Đạo văn sư. Nhìn thấy phương thức công kích của Mộ Hàn thì Liêu Viên rốt cục ý thức được Mộ Hàn trước mặt còn có một thân phận khác, sắc mặt khẽ biến, song trưởng đột nhiên đánh lên phía trước, chỉ thấy một đoàn hào quang mở mịt nhanh chóng bay tới lơ lửng trên đỉnh đầu giống như đám mây màu xanh lá. Oeng. Anh... Ngay sau đó Động Huyền Thiên Hồn Đài đã va chạm vào đoàn hào quang màu xanh lá kia, chỉ thấy khói xương búc lên, khí tức siêu phẩm đạo khí tỏa ra nhanh chóng bị khu trừ. Mộ Hàn thấy thế âm thầm cười lạnh, Vô Gian Hậu Thổ trong tâm cung nhanh chóng bay ra ngoài. Sau một khắc kình đạo ẩn chứa trong động Huyền Thiên Hồn Đài lập tức gia tăng thêm vài lần, mặc dù là hào quang thần kỳ kia cũng không ngăn cản được. Liêu Viên vội vàng không kịp chuẩn bị cho nên hào quang bị phá tan, động Huyền Thiên Hồn Đài chẳng khác gì sao băng đệ xuống, đè nặng thân thể mềm mại của Liêu Viên, không chút thương hương tiếc ngọc nện nàng vào lòng đất. Phanh! Tiếng nổ tung vang vọng thiên địa, dưới đất cắt đùi bay lên bao phủ phạm vi lớn. Đám người kia thấy thế sắc mặt đại biến, hoàn toàn không nghĩ tới thế công của Hàn lại sắc bén như vậy. Cường đại như vậy, sau khi phá vơ đạo khí của liêu viên đã đánh liêu viên rơi xuống đất, cả quá trình này nạ tới cực điểm, bọn họ thậm chí còn chưa sinh ra suy nghĩ cứu viện thì liêu viên đã bại. Mộ Hàn thực chỉ có tu vị vạn Lưu tứ trọng thiên hay sao? Tu sĩ vạn Lưu tứ trọng thiên có thể đánh bại vạn lưu lục trọng thiên liêu viên dễ dàng như vậy. Trong lòng ba người kinh nghi bất định, nhưng lạp tức hành động, hai người đồng thời phóng thẳng về phía mộ Hàn, tên còn lại đáp xuống muốn xem liêu viên rốt cuộc thế nào rồi. Trước 542-543, kiếm thần đại nhân là thứ gì? Chết càng thống khoái một chút. Nhưng mà tốc độ mộ hàn cực nhanh, vừa xa dự đoán của đám người này. Vào lúc thân thể bọn họ vừa động thì mộ hàn đã hạ xuống rồi. Dưới cắt bùi ngông lung là một cái hố to vài chục thước. Lúc động huyền thiên hồn đài bắn lên thì thân ảnh của liêu viên hiển lộ ra ngoài, mặc dù còn hơi thở xót lại nhưng mà toàn thân máu tươi đầm địa giống như lệ quỷ. Mộ hàn vỗ trưởng vào trán của nàng ta. Phong bế chân nguyên xong sau đó thu nàng vào trong tử hư thần cung. Nhìn thấy một màn này lão giả áo xám và hai cường giả vạn lưu cảnh hoàng sợ biến sắc. Thời điểm Liễu viên ra tay bọn họ còn mỉm cười bàng quang. Trong nội tâm suy đoán tên ra hỏa vạn lưu tứ trọng thiên này có thể ngăn cản bao lâu. Nhưng mà không bao giờ nghĩ tới sau hai ba hô hấp thực lực liếu viên mạnh nhất bị đối phương thu vào tâm cung. Tu sĩ vạn lưu lục trọng thiên chống lại tu sĩ vạn lưu tứ trọng thiên có xe thế nghiên áp không cần nói cũng biết. Loại tình cảnh không thể tưởng tượng này khiến ba người chấn động không thôi. Vèo. Động tác của Mộ Hàn mau lẹ không có chậm chút nào, qua một lát liền lại phóng lên trời, Viêm Long phá thiên kích lập lòe bay ra và Vu Minh Phù ba đao. Động Huyền Thiên Hồn đại phân biệt nhanh như thiểm điện bắn thẳng và ba người còn lại, trong lúc nhất thời kình khí ngang trời, thiên địa kích động. Người là người nào? Lão giả áo xám nghiêm nghị, quát to một câu, đồng thời trong tay xuất hiện trường côn màu đen, lập tức huyền hóa côn ảnh trùng trùng điệp điệp. Tầng tầng lớp lớp điểm nện thẳng vào vu minh phủ ba đao đang bay tới. Khí tức màu đen bao phủ thiên địa, phạm vi mấy ngàn thức biến thành nơi không có ánh sáng. Cùng thời khắc đó trước người nam tử trẻ tuổi xuất hiện cổ đỉnh, trên thân đỉnh hàng tỷ đạo hào quang bắn ra ngoài. Động huyền thiên hồn đài lao tới và hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chân cự đỉnh to vài chục thức từ trên đập xuống. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm trầm như nước. Lúc này một kiện đạo khí sáng ngời như bọt nước bắn ra nên đón viêm long phá thiên kích. Lúc xuyên qua hư không tốc độ tăng nhanh, trong khoảng khắc bọt nước biến thành sóng lớn. Wen, Wen, Wen. Trong nháy mắt sau đó ba kiện cao phẩm đạo khí điên cuồng va chạm với nhau. Tiếng nổ đinh tai nhức óc kinh thiên động địa chuyển xa hơn 10 dặm. Mà hư không phạm vi mấy ngàn mét biến thành hỗn loạn. Khí kình tàn sát bừa bãi nhấc lên phong bạo mạnh mẽ. Mặt đất bên dưới giống như bị nhiều thanh đao không ngừng tàn phá, từng tần bùn đất bắn lên cao. Trong thiên địa đã bị bóng tối bao phủ. Wen, Trong nháy mắt này một thân ảnh đột nhiên bắn ra ngoài. Chính là nam tử trẻ tuổi, sắc mặt của hắn tái nhuận. Trong miệng không ngừng phun máu tươi, mà đạo khí bọt nước của hắn biến mất triệt đề. Viêm long phá thiên kích của mộ hàn là pháp lực hỏa thuộc tính rèn luyện thành đạo khí, bọt nước của hắn là thủy thuộc tính, vốn khác chế lẫn nhau nhưng mà phẩm chất đạo khí có khác. Hơn nữa đạo khí của mộ hàn càng dùng rượu long chân hỏa thuốc dục cho nên bọt nước không cách nào ngăn cản được. Đạo khí của đối thủ tan nát Viêm long phá thiên kích của mộ hàn tỏa ra nhiệt độ mạnh mẽ khiến đối thủ bị trọng thương, tiếp theo là truy đổi không bỏ. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi biến hóa, trong mắt hiện ra thần sức kinh hoàng, phút chốc kêu to và chân nguyên mạnh mẽ tràn ra ngoài, hóa thành khí kình cường đại bao phủ bản thân. Nhưng mà viêm long phá thiên kích giống như không bị ngăn cản, thế đi như trẻ tre. Ngay sau đó thân thể nam tử trẻ tuổi kia bị xuyên thủng. a nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên túi đầu xuống nhìn chầm chầm vào lỗ máu ở bụng. Đôi mắt của hắn mở to ra, cuối cùng phát ra tiếng thét tê tâm liệt phế. Với cường giả vạn lưu cảnh mà nói thân thể bị thương cũng không đáng sợ, nhưng hắn sợ hãi như vậy chính là chân nguyên của hắn không ngừng bị thiêu đốt. Nhưng mà không chờ hắn triệt để sợ hãi thì lực lượng tinh thần của Mộ Hàn ngưng tụ thành cự trưởng bay tới bắt hắn ném vào trong tâm cung. Thân kích như giao long lượn vòng quay về, cũng bị Mộ Hàn thu hồi. Diệu Long chân hỏa có năng lực thiêu đốt chân nguyên nhưng mà còn chưa đủ mạnh, nó lúc trước không ngừng hấp thu phần thiên kiếp hỏa của Hồng Nguyệt phương hoàng. Mộ Hàn cũng không muốn quá mức váy nhiều tốc độ hấp thu của nó, Viêm Long Phá Thiên kích tự nhiên vận dụng thời gian càng ngắn càng tốt. Đồng bạn kêu thảm thiết cũng ảnh hưởng tới hai người còn lại. "Giống." Nam tử cao lớn thoáng cái bạo lên như đầu sư tử mạnh mẽ, hai mắt đầy tức giận, cự đỉnh trong tay dùng thế lôi đỉnh vạn quân lần lượt đánh về phía Mộ Hàn, lại bị Mộ Hàn dùng động huyền thiên hồn đài chặn đường, tiếng va chạm rầm rầm vang lên không dứt bên hai, mà hắn càng táo bạo như điên cuồng. "Mộ Hàn, người rốt cuộc là ai?" Tuy côn ảnh bao phủ hư không ngưng thế công của lão giả áo xám không ngừng suy giảm, tâm thần hoảng sợ rung động càng ngoài mạnh trong yếu kêu to lên. người đánh chết năm tiên đệ tử kiếm thần Tông thì cũng bỏ đi, không ngờ dám bắt trưởng lão kiếm thần Tông, ngươi sẽ không sợ kiếm thần đại nhân tức giận hay sao? Giao thủ đến bây giờ lão giả áo xám càng sợ hãi. Mộ hàn này chỉ là tu sĩ vạn lưu tứ trọng thiên nhưng hắn có thực lực quá mạnh mẽ, trong chấp mắt đã đánh trọng thương và bắt hai người rồi. Hắn thậm chí ẩn ẩn có dự cảm tiếp tục chiến đấu nữa chính mình sợ rằng toàn quân biệt diệt, bốn người không ai thoát. Nếu như Mộ Hàn chỉ cường đại thì bỏ đi, càng làm cho hắn kinh nghi chính là lai lịch của Mộ Hàn. Đại học Thiên vực lúc nào xuất hiện một tu sĩ vạn lưu cảnh lợi hại như vậy? Phải biết rằng tại Đại hạc Thiên vực tất cả tu sĩ đột phá tới vạn lưu cảnh đều chủ động đi báo cáo với Kiếm Thần Tông, không chủ động báo cáo bị phát giác sẽ bị ô toàn bộ trưởng lão Kiếm Thần Tông liên thủ đánh chết. Kiếm Thần đại nhân là cái gì? Mộ Hàn SwiftUI cười một tiếng, sau đó chuyển rời lực chú ý ra khỏi tâm cung, mặc tâm thần thủy bốc lên kịch liệt mà Vu Minh Phù ba đao giống như an thuốc kích thích không ngừng nhắc lên thủy chiều màu đen, thoáng cái đột phá côn ảnh trùng điệp. Đinh! Cự đao giống như tấm lụa chém thẳng xuống. Thân hình lão giả áo xám run rẩy dữ dội, đạo khí suýt nữa bay ra khỏi tay, mà lúc này Vu Minh Phù ba đao cũng chém ngang, lưới đao có hào quang màu tím như ẩn như hiện giống như lúc đánh nát đạo khí Liêu Viên lúc trước, tâm thần kinh hãi, thân nhanh lùi lại. Cả kinh tiêu lên. Mà không, chạy mau Người này không phải chúng ta. Nói còn chưa dứt lời giọng của lão giả áo xám này dừng lại, đạo hào quang màu tím thoát ly thân đao phong lớn trong mắt của hắn. Phan. Ngay sau đó hào quang màu tím này lện vào ngực của hắn, thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì thân đao cực lớn của vũ minh phù ba đao đã bay thẳng tới trước. Tiếng xương cốt răng rác, răng rác không ngừng vang vọng, hắn rơi xuống đất như diều rứt dây, chết càng thống khóe một chút hô. Lại ngưng tụ tâm thần thành bàn tay sau đó bắt qua, lập tức lão giả áo sám cũng theo gót hai tên cường giả vạn lưu cánh khác. mà không. Ánh mắt mộ hàn nhìn qua người có thân hình cao lớn kia, ý niệm trong đầu khẽ động, vũ minh phủ ba đao lập tức cuốn dòng thác lũ mây đen kia trở về, tiếp theo giống như thác nước từ chín tầng trời nện thẳng vào tên mạc không kia. Mộ hàn, ngươi phải chết không có chỗ chôn Giống như biết mình chạy trời không khỏi nắng, mà không lúc này cười lên giữ tợn, khàn giọng kêu lên. Ngươi cho rằng giải quyết bốn người chúng ta là an toàn sao Cả kiếm thần tông trưởng lão vạn lưu cảnh như chúng ta có gần trăm người Trên trưởng lão vạn lưu cảnh còn có hai thái thượng trưởng lão nửa bước linh chỉ cảnh Còn có kiếm thần đại nhân đã sớm vượt qua linh trí cảnh Ngươi chỉ là một tu sĩ vạn lưu tứ trọng thiên cũng dám chống lại kiếm thần tông chúng ta Thật sự là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình Chờ xem, không bao lâu ngươi sẽ tới tìm chúng ta Tốt, ta chờ bọn chúng tới Mộ hàn cười cười trong lòng càng kinh ngạc thực lực của kiếm thần tông này, không nghĩ tới kiếm thần trong tông lại có cường giả linh chỉ cảnh. Nếu như trước khi tiến vào Sâm La giới thì Mộ Hàn có lẽ còn có chút bận tâm, hiện nay cường giả linh trì cảnh đã khó khiến nội tâm Mộ Hàn chấn động quá lớn. Lúc này thấy hai kiện siêu phẩm đạo khí của Mộ Hàn phá không bay tới, mà không phát ra tiếng cười hề lường, cự đỉnh cực lớn quay về, mà chính hắn thì thả người bay vào. Tiếp theo cái đỉnh này xoay tròn điên cuồng, rung động kịch liệt. Ngay sau đó là khí kình bạo bạc hiện ra, Trong đỉnh gương mặt mạc không hiện ra thần sắc quyết tuyệt, khí tức linh hồn chấn động gấp mấy lần mang theo khí tức cuồng bạo tỏa ra ngoài, tràn ngập cả tòa cổ đỉnh. Ân, con muốn thiêu đốt linh hồn, tự bạo tâm cung. Mộ Hàn lập tức phát hiện dị trạng của Mạc không. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, mặc Tâm Thần Thủy cùng Vô Gian hậu thổ lao thẳng vào tâm cung, trực tiếp dung nhập vào Vô Minh phủ ba đao cùng động Huyền Thiên hồn đài. Hai kiện siêu phẩm đạo khí uy lực tăng vọt, khí thế như cầu vồng, như thiểm điện lao thẳng vào cổ đỉnh. Veng Vâng! Trong tiếng nổ mạnh đinh thai nhức góc cổ đỉnh kia lập tức nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vỡ, mà hai kiện siêu phẩm đạo khí lập tức lạp ra khỏi đám mảnh vỡ này, điên cùng xâm nhập vào cơ thể mạc không Sau một lát y đinh thiêu đốt linh hồn, tự bạo tâm cung của hắn ngâm nước nóng. Mộ hàn thân như lưu quang, thời điểm mạc không chưa kịp phản ứng thì bàn tay đập vào trán của hắn, tinh thần lực khổng lồ chặt đứt liên hệ giữa tâm thần và chân nguyên của mạc hông. Rồi sau đó mộ hàn bắt lấy thân thể mạc không sau đó bay thẳng tới chỗ lao giả áo xám. Cộng thêm lê qua thì có 5 tâm cung. Than khẽ một hơi, mộ hàn mỉm cười, lại đặt hai gia hỏa kia cạnh nhau. Liêu viên, mặc không bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện ra nét sầu thảm. Trước đó bọn họ còn cười đùa vui vẻ, nghị luận nên xử trí gia hỏa đánh chết đệ tử kiếm thần tông như thế nào, thật không nghĩ đến sau một khắc bốn người biến thành cá nắm trên tớt, mặc cho người ta chém giết. Nếu như bắt bọn họ là cường giả Vạn Lưu Thất Trọng Thiên thì trong lòng bọn họ còn dễ dàng một chút, nhưng đối với gia hỏa có tu vị Vạn Lưu Tứ Trọng Thiên lại làm được thì cả đám Vạn Lưu Lục Trọng Thiên, ba Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên không có chút hoàn thủ nào cả. Tuy bọn họ không cam lòng tự độ, trong lòng còn có một tia may mắn gia hỏa mộ Hàn này sẽ không giết bọn họ. Có lẽ còn có cố kỵ thế lực kiếm thần tông to lớn nếu không bốn người bọn họ khó giữ mạng. Bốn vị bằng hữu, ta có vấn đề muốn hỏi một chút. Con mắt đạo tử Viên qua Mạc Không. Mộ Hàn nhìn chầm chằm vào người lao giả áo xám. Ngươi có biết thiên lôi tuyệt vực nằm ở vị trí này không? Thiên lôi tuyệt vực. Bốn người đều giật mình lên, giống như không nghĩ tới mộ Hàn hỏi vấn đề này. Một lát qua đi lão giả áo xám thở sâu, cắn răng nói. Thiên lôi tuyệt vực đương nhiên chúng ta biết rõ rồi, nhưng mà nói cho ngươi biết có chỗ tốt gì? Chỗ tốt đương nhiên là có. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng. Nghe được mộ Hàn nói lời này con mắt đám người lao giả áo xám sáng ngời, đáy lòng chờ mong càng đậm Âm thầm đoán mộ hàn này quả nhiên không dám giết chúng ta, hắn vậy mà không biết vấn đề dù là con lửa trong toàn bộ tu sĩ vạn lưu cảnh ở Đại Hạc Thiên Vực đều biết. Nhưng mà ngươi cho rằng buông tha chúng ta, ngươi của kiếm thần tông sẽ bông tha cho ngươi sao? Thật sự là mơ ngộng hao huyền. Nhưng mà thời điểm sắc mặt bọn họ biến hóa thì mộ hàn nói thêm. Chỗ tốt chính là cho bốn người các ngươi được thống khoái một chút. Cái gì? Bốn người nghe vậy sắc mặt đã biến, hy vọng vừa hiện ra đã tan vỡ, nội tâm lập tức lạnh như băng Mộ Hàn, ngươi khinh người quá đáng." Hai mắt Liêu Viên trợn lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn y Mộ Hàn, giọng đầy căm phẫn quát hét. "Ngươi mơ tưởng từ trong miệng chúng ta biết được đáp án? Đúng vậy, Mộ Hàn, ngươi chết tâm này đi. Muốn biết vị trí của Thiên Lôi Tuyệt vực thì kiếm sau tìm." Ba người còn lại chửi ầm lên. "A." Mộ Hàn không có một chút tức giận, cười tủm tỉm nhìn qua lão giả áo xám. "Vị bằng hưu này, ngươi hạ quyết tâm có chết cũng không nói sao?" Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng. Nhìn hầm hầm vào mộ hàn, không có lên tiếng. Rất tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Mộ hàn tán thưởng cười lên, nói vừa xong tay phải điểm vào cái trán của lao giả áo xám, trận một đạo hấp lực mạnh mẽ khiến người ta run sợ hiện ra. a giống như tao ngộ chuyện vô cùng khủng bố, lao giả áo xám lập tức hét lên tê tâm liệt phế, gương mặt run rời, ngũ quan vật mẹo, đôi mắt của hắn trận ngược lên. Nhìn thấy bộ dạng của đồng bạn biến thành như vậy đám người liêu viên cùng mạc không bên cạnh hoàng sợ. Mộ hàn. Ngươi làm gì lâu trinh trưởng lão đó? Liêu viên nghiêm nghị thét lên, sau khi nháy mắt xong bọn họ nhìn thấy khí tức như xương mù ngón tay mộ hàn điểm vào mi tâm của lão già áo xám. Tâm cung. Ngươi đang hấp thu tâm cung của lâu trinh trưởng lão. Liêu viên khàn giọng kêu to lên, thoán chốc mặt không còn chút máu, mặt không và nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến thành khó coi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa mộ hàn trước mặt thực lực rất kinh người, còn có loại năng lực không tưởng tượng này.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 Tu sĩ có được năng lực này bọn họ chưa từng nghe qua bao giờ. chương 544, nhất định là địch nhân. Nhưng mà qua mấy hô hấp và tâm cung của lão giả áo xám lâu trình chia lịa, tiếng kêu thảm thiết của hắn lúc này mới dừng lại. Tới tận đây cường giả vạn lưu ngũ trọng thiên trong người không còn chút khí tức sinh mệnh nào. Nhìn thấy thân thể đồng bạn mềm nhũn co quắp nằm trên đất, bọn người liều viên cùng mạc không chỉ cảm thấy thân thể mình như nước ra, trong nội tâm hàn ý lạnh leo bao phủ toàn thân. Người tên là gì? Sau khi thu tâm cung của Lâu Trinh và thu vào tử hư thần cung, con mắt của Mộ Hàn nhìn chầm chầm vào Mỹ Nam Tử. Mạc Quân. Nam Tử trẻ tuổi kia vô ý thức nói. Mộ Hàn gật gật đầu, cười mỉm hỏi. Mạc Quân, ngươi có biết thiên lôi tuyệt vực ở đâu không? Ta không biết. Đã như vậy ta không có miễn cưỡng ngươi. Tay phải của Mộ Hàn lại điểm vào mi tâm Mạc Quân, lập tức hấp thu tâm cung của Mạc Quân ra ngoài. Chỉ qua một lát Mạc Quân cũng theo gót Lâu Trinh ngã xuống đất. Mạc Hùng. Ngươi có cái gì muốn nói? Ngươi giết ta đi. Không lâu lắm ba người biến thành ba thi thể nằm trên đất. Mộ hàn vui vẻ nhìn qua người cuối cùng, bờ môi khẻ nhết, tiếng nói còn chưa vang lên thì liếu viên từ trong ngây ngốc tỉnh táo lại, hoảng sợ muốn dây rủa tuyệt vọng nói. Ác ma! Ngươi là ác ma! Ngươi hấp thu tâm cùng của bọn họ. Lầu trinh, mạc quân, mạc không ba người kêu gào thảm thiết đã triệt để đánh tan phòng tuyến tâm lý của cường giả vạn lưu lục trọng thiên này. Nếu như mộ hàn lại thi triển cực hình khác thì tới chết bọn họ cũng không được căn lành, cảm giác trơ mắt nhìn qua người khác bị hấp thu tâm cung từ từ mà chết hoàn toàn khác với giết người ta đầu rơi máu chảy tuyệt đối không phải người thường có khả năng làm ra được. Hơn nữa đối với tu sĩ võ đạo mà nói tâm cung là căn bản, cũng là căn nguyên khiến võ giả cường đại hơn. Mắt thấy căn nguyên này từ từ rời xa bản thân thì đối với những người đứng ở đỉnh phong của Đại Hạc Thiên Vực, thưởng thụ vô số phong quang mà nói càng không chịu được. Giống như tỷ phú đột nhiên biến thành không còn đồng nào, thậm chí lưu lạc làm tên ăn mày, loại thống khổ này càng thống khổ hơn giết người ta nhiều lần. Ngươi muốn biết vị trí của thiên lôi tuyệt vực. Vì vậy không chờ mộ hàn lên tiếng hỏi thăm, liếu viên đã vội vàng nói. Ta nói cho ngươi biết thiên lôi tuyệt vực nằm ngay tảng tiêu mạch của thần kiếm tông. Nó chính là cấm địa tông phái của ta, cũng là nơi cho đệ tử tinh anh của chúng ta lịch lãm rèn luyện. Thiên lôi tuyệt vực nằm ở thần kiếm tông. Mộ hàn có chút giật mình Nếu như Thái Thanh đặt vũ khí rèn luyện trong thiên lôi tuyệt vực thì không biết có bị cường giả tông này lấy đi hay không. Hơn nữa nghe liếu viên nói mình muốn đi vào thiên lôi tuyệt vực thì phải kinh động cường giả tông môn này. Nhưng mà kinh động thì kinh động A, nam tên đệ tử tông môn liều chết. Lại có bốn gã vạn lưu cảnh trưởng láo trong tông và chắc chắn phải như nước với lửa tông môn này. Thực sự bị cường giả tông môn ngăn cản. Cùng lắm là dết vào thiên lôi tuyệt vực A. huống hồ nếu vũ khí bị cường giả trong tông này lấy đi Muốn không chiến đấu với đám cường giả tông môn này cũng quá khó khăn. Kiện vũ khi đó tuyệt đối không thể mất đi được. Suy nghĩ xong mộ hàn lại hỏi. Ngươi có nghe nói qua về lôi hà Trạch Lôi hà Trạch chính là thiên lôi tuyệt vực. Liêu viên vội hỏi. Quả là thế. Mộ hàn, ta không yêu cầu xa với ngươi có thể thả ta, nhưng mà chuyện ngươi muốn biết đã có câu trả lời rồi. Văn cầu ngươi cho ta thông khoai A. Liêu viên buồn bã nói. Lúc này nàng nhìn qua chẳng khác gì con chim non chờ mộ thịt. Đã không có chút ngạo khí hung thần ác sát lúc trước. Tốt. Mộ hàn hơi gật đầu. Lúc thần sắc liều viên bung lỏng thì lực lượng tinh thần bàng bạc tiến vào trong tâm cung của nàng sau đó trùng kích. Liều viên lập tức lâm vào hôn mê sau sau đó mộ hàn lấy tâm cung của nàng ta ra. Ngón tay mộ hàn bắn ra mấy đạo hỏa diễm nóng rực. Đám người liễu viên lập tức hóa thành cho bụi. Nếu thiên lôi tuyệt vực ở thần kiếm tông thì ta phải đi tới đó thôi. Xem ra ta vào tông môn này nhất định là địch nhân rồi. Mộ hàn mỉm cười. Qua trong chốc lát đảo mắt nhìn qua một khu rừng rậm, một tia âm thanh ngưng tụ thành tơ chuyển tới. Hai vị không cần đi, kế tiếp tu sĩ thần kiếm tông sẽ không chú ý tới các người, đại hạc thiên vực vô cùng rộng lớn, chỉ cần rời khỏi Vân quốc thì nơi nào chẳng sống được. Tu sĩ kim quốc lợi hại hơn nữa cũng chẳng tìm ra các người đâu, nếu các người lưu luyến vương vị Vân quốc thì khó nói rồi. Nói xong mộ Hàn phóng lên trời bay thẳng về hướng bắc. Trong gốc cây nhỏ nằm trong rừng rậm có hai cái đầu nhô ra, dương mắt nhìn qua thân ảnh kia càng bay càng xa khíếp sợ trên mặt còn chưa có tiêu tán. Hai người này chính là Vân Vô Kỵ cùng Vân Trọng. Nơi này cách phủ Vân Thành cũng không tính xa, sau khi nghe động tĩnh như thế Vân Vô Kỵ đã suy đoán có cường giả thần kiếm tông chạy tới, vì vậy lặng lẽ mang theo Vân Trọng chạy tới quan sát, tuy nói nơi này nguy hiểm, nếu như Mộ Hàn không địch lại thì bọn họ ở phủ Vân Thành càng nguy hiểm. Khiến cho hai người không ngờ tới chính là vừa đến gần đã nhìn thấy bốn cường giả tông môn bị một trưởng Mộ Hàn chụp chết đầy rung động. Mộ Tiên Bối thật sự quá cường đại. Sau nửa ngày về sau vân vô kỵ mới tỉnh hồn lại, sợ hãi thán phục lên tiếng. Thần kiếm tông chết bốn trưởng lão, liều viên kia ta từng gặp qua một lần, nghe nói có tu vị vạn lưu lục trong tiên, ba người khác chắc cũng sản sản với nàng ta, không nghĩ tới bọn họ đều chết trong tay mộ tiền bối. ân Vân trọng nhịn không được gật gật đầu, vẻ mặt hối hận nói. Nếu như có thể bái mộ tiền bối làm sư thì tốt rồi. Thúc, chúng ta. Chiếu theo tiền bối nói mà làm, chúng ta rời khỏi vân quốc. ngoài mấy Thiên Kiếm Tông. Cái gì? Liễu Viên trưởng lão cũng chết? Trong một tòa cung điện rộng lớn có âm thanh khiếp sợ vang lên. Lâu Trinh, Mạc Không, Mạc Quân, Liễu Viên đều chết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bốn người bọn họ một vạn lưu lục trọng thiên, ba vạn lưu ngũ trọng thiên vì sao cùng chết một thời gian? Trong điện đường một lão giả áo đỏ vẻ mặt không dám tin quát lên. Trước mặt hắn là một cái bàn ngọc dài, phía trên bày ra từng viên cầu sáng bóng ánh màu xanh lam u tất cả to như trứng gà. Một viên đại biểu cho một cường giả vạn lưu cảnh, bên trong phân biệt có tâm thần lạ cấn của cường giả vạn lưu cảnh. Mà giờ khắc này có tới bốn quả cầu màu xanh lam vỡ nát. Viên cầu đại biểu cho Lâu Trinh, Mạc Hùng, Mạc Quân cùng Liễu viên bốn người. Một lát sau lão giả áo đen bên cạnh quát lên. Người đâu, thỉnh lộc trưởng lao tới. chương 545, không kiêng nghệ gì cả. Một lát qua đi trong cung điện có một lão giả áo đen thấp giọng nói. Liêu viên trưởng lao bốn người bọn họ đi vân quốc giải quyết quần đồ vạn lưu cảnh giết đệ tử kiếm thần tông. Lúc này thời điểm, tại hắn đối diện đã nhiều ra một tuấn giật nho nhã, hào hoa phong nhã nam tử trung niên, chỉ là trên mặt lại vẫn lưu lại lấy thần sắc khiếp sợ. Đúng vậy. Nam tử trung niên hơi gật đầu, ngữ điệu hơi trầm ngầm gật đầu, nói. Liêu viên, Lâu Trinh, Mạc Hùng, Mạc quân bốn vị trưởng lao đang ở gần vân quốc cho nên nhận được tin tức đệ tử kiếm thần tông bị giết thì nhanh chóng đi qua tìm hiểu không nghĩ tới bốn người bọn họ đều hết rồi. Lao giả áo đen như mày. Người nọ có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết bốn người liêu viên trưởng Lao thì thực lực chắc chắn rất cường đại, tu vị rất có thể đã đạt tới vạn Lưu thất trọng tiền, thậm chí còn có thể nửa chân bước vào linh chỉ cảnh như các thái thượng trưởng Lao. Nam tử trung niên nghi ngờ nói, tại đại hạc thiên vực này trừ kiếm thần tông chúng ta ra còn có tu sĩ vạn liêu cảnh ẩn nấp như vậy sao? Mặc kệ hắn trước đây giấu như thế nào, Hiện tại chạy ra đối nghịch với kiếm thần tông chúng ta thì phải chết. Phải mang việc này báo cáo cho hai vị thái thượng trưởng lao. Lộc trưởng lão người sái thiên trưởng lao vạn lưu thất trọng mang theo vài người xuôi nam, cần phải đánh chết hắn triệt để Lao giả áo đen trầm giọng nói. Lộc trưởng lão trước khi rời đi các ngươi tìm trần cực trưởng lão hắn vừa mới tâm thần truyền âm nói cho ta biết trước khi nhận được tin tức mạc không trưởng lao chết hắn có nhận được tin tức về tên của người đó. Tốt. Ta sẽ đi an bài. Nam tử trung niên đầu thân ảnh của hắn biến mất trong cung điện. Ngoài mấy vạn dặm, không trung ngàn mét. Nam Tâm Cung không ngờ chẳng thể đột phá tới Vạn Lưu Ngũ Trọng tiên. Mộ Hàn khẽ thở dài, hắn tiếc nuối không thể đột phá. Sau khi rời khỏi Vân Quốc, Mộ Hàn liền ngự không bay đi và luyện hóa Tâm Cung lâu trinh, mà không bốn người, cuối cùng cũng lấy tâm cung của Lê Qua ra, lại không cách nào đột phá được. Nam Tâm Cung cường đại chỉ giúp Mộ Hàn cảm ứng được tầng bình chướng vô hình mà thôi. Nhưng mà chuyện này cũng hợp tình hợp lý, từ khi tu vị bản thân càng ngày càng mạnh, Nếu như hấp thu tâm cung của tu sĩ cường đại đột phá thì đột khó càng ngày càng cao. Mộ Hàn hiện đã là vạn lưu tứ trọng thiên, nếu như muốn đột phá thì trừ phi đi hấp thu tâm cung của tu sĩ linh chỉ cảnh. Chỉ tiếc dùng thực lực của mộ Hàn bây giờ. Đánh bại một linh trì nhất trọng, nhị trọng thiên cũng không khó, nhưng muốn bắt hoặc đánh giết thì quá khó khăn. Hơn nữa mộ Hàn hiện tại gặp được tu sĩ linh chỉ cảnh ít tới thương cảm. Cho tới bây giờ Mộ Hàn nhìn thấy chỉ có Tư Không Chiếu và Tư Không Như ý dựa vào huyết hồn tổ trùng phụ thể mới đột phá Ngụy Linh Chỉ nhất trọng thiên, về phần kiếm thần của Đại hạc Thiên vực kiếm thần tông hắn chỉ mới nghe danh của người ta. Kiếm thần này chắc cũng không phải linh chỉ nhất trọng thiên, à, chỉ cần hắn không cất giấu cốt hoàng chỉ là thành phẩm đạo khí như Tư Không Chiếu thì mình dù không định lại, bảo vệ tính mạng có lẽ không thành vấn đề. Nhưng mà trước khi đi vào Thiên Lôi Tuyệt vực phải chuẩn bị mới được. Nghĩ tới đây lực chú ý của Mộ Hàn lại chuyển tới tâm cung của mình. Đem anh lôi đàn quyết vận hành đến mức tận cùng. Hiện tại mộ hàn đã ngưng tụ ra 2 viên anh đàn, mà muốn ngưng kết ra viên anh đàn thứ 3 nhất định phải cô động ra 1.000 đạo anh lôi. Số lượng này gấp 10 lần ngưng kết ra viên anh đàn thứ 2. Đây chính là một công trình to lớn. Thái tiêu thần tinh dùng đến bây giờ đã còn thừa không còn bao nhiêu, sau khi hao hết mà mộ hàn muốn tiếp tục cô động anh lôi phải tìm kiếm lực lượng khác. Đương nhiên tiên địa linh khí cũng có thể dùng cô động anh lôi, nhưng so sánh với thái tiêu thần lực thì tốc độ chậm hơn thật nhiều. Hô! Trong nháy mắt sau đó thái tiêu thần lực giống như nước chạy theo từ trong thần tinh lao ra ngoài. Tuy vận hành còn dùng anh lôi đăng quyết, nhưng sau khi thiên anh lộ sắc thần thứ hai thì nó tốc độ tăng lên thần anh, không qua bao lâu một anh lôi ngưng tụ trong cơ thể thiên anh. Trong bất chi bất giác tâm thần của mộ hàn triệt để đắm chìm vào trong đó. Trong lúc ngưng tụ anh lôi thì mộ hàn cố ý phóng thích khí tức của mình ra ngoài. Hắn biết rõ lúc đám người lâu trinh bốn cường giả vạn lưu cảnh tâm cung ly thể thì bọn họ đã mang tin tức truyền về Kiếm Thần Tông. Tại Đại Hạc Thiên Vực, Kiếm Thần Tông chính là bá chủ tuyệt đối, từ trước đến nay quen thói duy ngã độc tôn, hôm nay bốn cường giả chết đi thì bọn họ không từ bỏ ý đồ. Đoán chừng rất nhanh sẽ có thêm tu sĩ vạn lưu cảnh chạy tới, mộ hàn phóng xuất khí tức chân nguyên của mình ra có thể khiến bọn họ nhanh chóng tìm được hành tung của mình. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là tâm cung của tu sĩ cường đại Đột nhiên là ước gì đối thủ lập tức xuất hiện ngay trước mặt của mình. Mộ Hàn làm như vậy rất nhanh đạt tới hiệu quả mà hắn cần. Lúc thân ảnh Mộ Hàn thân đang thành thoi du động trên không trung một thành trì, tu sĩ bên trong thành trì cảm ứng được khí tức chân nguyên của hắn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói khí tức chân nguyên của tu sĩ vạn lưu cảnh hùng hồn như núi, mênh ngông quẩn quật như biển cả vô tận khiến nội tâm của bọn họ rung động khó yên. Phát hiện khí tức chân nguyên đột nhiên xuất hiện như vậy, những tu sĩ trong thành cổ tưởng thành trì này trêu chọc cường địch gì đó. Kết quả dẫn đối phương giết đến tận cửa. Trong lúc nhất thì tất cả tu sĩ nội tâm bằng hoàng, nơm lớp lo sợ giống như tận thế sắp hàng lâm. Cũng may không bao lâu bọn họ phát hiện khí tức chân nguyên này không có dừng lại ở trên thành trì quá lâu, đều như chút được gánh nặng thở vào một hơi, nhưng mà trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, nhao nhao suy đoán thân phận của mộ hàn, thậm chí có chút ít tu sĩ nhìn do gương mặt của mộ hàn cũng vẽ ra miêu tả. Sau khi mộ hàn xuyên qua hơn 10 thành trị thì căn cứ quen hệ mở mịt vô căn cứ của mộ hàn từ các thành trị này chuyển ra ngoài, điên cùng tản ra khắp đại hạc thiên vực. Giờ phút này tàng kiếm sơn mạch, trong một cung điện của kiếm thần Tông có 9 đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng, trong người mỗi người ẩn chứa khí tức khủng khiếp. Bọn họ đều là cường giả vạn lưu thất trọng thiên của kiếm thần Tông, một người trong đó là lộc trưởng lão. Rất đáng hận. Đột nhiên lộc trưởng lão một trường đập vào mặt đất, trên gương mặt Tuấn Mỹ hiện ra thần sắc giận dữ. Chư vị trưởng lão ta vừa mới nhận được tin tức nói tu sĩ hơn 10 thành trì ở Nhật Nguyệt Vương quốc phát hiện có tu sĩ vạn lưu cảnh không kiêng nghề gì một đường bay thẳng lên hướng Bắc. Người nọ phi thường trẻ tuổi, đoán chừng chưa tới 20 tuổi, hơn nữa khuôn mặt cực kỳ anh Tuấn, căn cứ miêu tả thì hắn chính là người đánh chết đám liêu viên trưởng lao. a không ngờ phát hiện hành tung của hắn nhanh như vậy. Một gã lao giả kinh ngạc nói, không phải phát hiện hành tung của hắn, mà là hắn cố ý cho chúng ta biết hành tung. Lộc trưởng lao tức giận nói, cái gì? Người nọ quá không kiêng nghệ gì cả. Hắn đang khiêu khích kiếm thần tông chúng ta đấy, thật sự không biết sống chết mà. Hắn dám càn rỡ như thế, nhất định có chỗ dựa. Người nọ có lai like lịch gì, chẳng lẽ đột nhiên xuất hiện trong lòng đất chui ra sao? Những cường giả vạn lưu cảnh này tức giận sôi trào. Gương mặt tuấn giật của lộc trưởng lao đột nhiên nghe giang cười. Vốn cho rằng hắn là vạn lưu thất trọng thiên, thậm chí nửa tiến vào linh trì cảnh. Sau khi hỏi qua trần cực trưởng lão mới biết được hắn chỉ có tu vị vạn lưu tứ trọng thiên. Hắn phóng thích khí thức, bạo lộ hành tung đơn giản là dẫn chúng ta qua, đã như vậy thì thêm 4 người nữa, 12 cường giả vạn lưu thất trọng thiên cùng đi đi. chương 546, cường địch lại tới. Một tu sĩ vạn lưu tứ trọng thiên thần bí liên tục đánh chết 5 đệ tử, 4 vị trưởng lão của thần kiếm tông, một đường hung hăng càn quấy bắt tiến, khiêu khích uy nghiêm của thần kiếm tông. 12 trưởng lão vạn lưu thất trọng thiên cùng nhau xuôi Nam thế phải đánh giết cường địch giám mạo phạm thần kiếm tông. Lúc 12 cường giả thần kiếm tông rời khỏi tàng kiếm sơn mạch thì hai tin tức này từ trong miệng đông đảo đệ tử thần kiếm tông truyền ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra bốn phương. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, vạn chúng sợ hãi. Vô số người đang suy đoán tu sĩ vạn lưu cảnh thần bí kia là thần thành phương nào, thậm chí có là gan giết chín tu sĩ của thần kiếm tông, hơn nữa bốn người là trưởng lao thần kiếm tông, một vạn lưu lục trọ thiên, ba vạn lưu ngũ trọng thiên. Đây là nhân vật thực lực cường hoành nha. Bao nhiêu năm qua trong Đại Hạc Thiên Vực không có xuất hiện loại chuyện này rồi. Không qua mấy năm vô số tông phái cùng thế lực nhạt nhòa trong dòng chạy lịch sử của Đại Hạc Thiên Vực, biến mất mãi mãi, chỉ có Thiên Kiếm Tông tích tiểu thành đại, bắt đầu từ vài ngàn năm trước cơ hồ độc bá cả Đại Hạc Thiên Vực. Hôm nay các thế lực tông phái ở Đại Hạc Thiên Vực mặc dù có liên hợp lại cũng khó có thể chống lại Thiên Kiếm Tông. Cơ hồ tất cả tông phái, gia tộc, quốc gia chống lại Thiên kiếm tông toàn bộ bị diệt cơ hồ tất cả uy danh của thần kiếm tông đều tích lũy trên xác của người khác. Cho tới bây giờ cơ hồ tất cả tu sĩ nhắc tới Thiên kiếm tông đều biến sắc, sợ Thiên kiếm tông như sợ hổ. Tu sĩ Thiên kiếm tông diệu võ dương oai, hoành hành tứ phương, dù là đệ tử bình thường nhất thì những vạn lưu cảnh các tông phái khác cũng không dám mạo phạm. Có vô số người suy đoán khác nhau. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì tối đa trong trăm năm đại hạc thiên vực sẽ không còn chỗ cho các tông môn khác tồn tại, cả đại hạc thiên vực chỉ còn lại thần kiếm tông. Ngày nay rốt cục có người dám đứng ra khiêu chiến uy nghiêm của thần kiếm tông, cơ hồ tất cả lực chú ý của mọi người cũng bị hấp dẫn qua. Hoặc ngạc nhiên, hoặc rung động, hoặc kích động, hoặc xem thường. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên trong đại hạc thiên vực. Thậm chí có một ít tu sĩ vạn lưu cảnh các tông môn đi tới dò xét. Nhưng mà chuyện này cũng khiến các tông chú ý hơn nữa những tin tức này cũng cố ý thả ra. Mộ hàng không kiêng nghệ gì cả bay qua các thành trấn của Nhật Nguyệt Vương Quốc, tin tức này không có khả năng giấu giếm được hắn cũng chẳng thèm che lấp cái gì. 12 tu sĩ vạn lưu thất trọng thiên cùng nhau xuôi nam, dùng thế xét đánh lôi đỉnh giáng can đạm mạo phạm thiên kiếm tông, muốn nghiền nát Mộ Hàn. Lúc cường giả tông nam xuôi nam thì Mộ Hàn vẫn nhanh đi hướng bắc, Nhật Nguyệt Vương quốc, Nô quốc, thần Nguyệt hoàng triều. Từng quốc gia bay vút qua dưới chân Mộ Hàn. Chín đạo anh lôi. Lúc sáng sớm trên hư không Mộ Hàn cũng thở ra một hơi, hắn bất đắc dị vô chán. Có được hai viên anh đan thì anh lôi tốc độ trở nên cực kỳ mau lẹ. Mới một ngày trong thiên anh đã sinh ra 9 đạo anh lôi. Nhưng mà ngưng tụ môi đạo anh lôi cần lực lượng cũng tăng lên. Nếu như có 20 ngày qua mộ hàn còn thừa lại thái tiêu thần tinh đầy đủ cô động ra 10 đạo anh lôi, mà bây giờ chỉ có 9 đạo mà thôi. Cô động 1.000 đạo anh lôi cần lực lượng thật nhiều. Xe đến trước núi át có đường, chỉ xoắn suýt một lát mộ hàn đã buông việc này xuống, tâm thần của hắn tản ra chung quanh, trong chốc lát đã bao phủ phạm vi 3.000 giảm. Sau khi đạt tới vạn lưu tứ trọng thiên thì tâm thần của mộ hàn đã tăng lên, tiếp tục lan tràn thêm mấy trăm dặm, đạt tới cực hàn mới. Ồ! Con mắt mộ hàn sáng ngời, giờ phút này hơn 3.000 dặm có 12 đạo khí tức tỏa ra. Rốt cục đến. 12 vạn lưu thất trọng thiên. Chợt chợt, chiến trận thật lớn A. Nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, mộ hàn như sói đói nhìn thấy thịt tươi, đôi mắt sáng lên. Vẹo! Thoáng chốc tốc độ của mộ hàn tăng nhanh lên, trong khoảng khắc đã bay ra ngoài mấy chục dặm Phía trước chính là thiên lang quốc ca. Núi non trùng điệp bay ra, 12 đạo thân ảnh giống như 12 đạo lưu quang loại lên. Lấy mắt thường khó bắt được. Chính là thiên lang quốc. Nhớ rõ phía trước có tu sĩ vạn lưu cảnh mạo phạm uy nghiêm tông môn của chúng ta, chính là kẻ đánh chết ba cường giả vạn lưu thất trọng thiên ở thiên lang quốc của chúng ta. Lần trước xuất động 3 người mà lần này lại xuất động 12 người. Có thể thấy được thần kiếm tông chiếu cố quá nhiều, cũng là vinh hạnh của người nọ. thường âm thanh quanh quần phía chân trời. Lúc mọi người vừa bay vừa chuyện trò vui vẻ, ý tứ nhẹ nhõm Cho dù có liêu viên, lâu trinh, mặc hông, mặc quân bốn người là vết xe đổ nhưng mà không ai xem trọng hắn, mang theo tự tin cường đại, 12 cường giả vạn lưu thất trọng thiên liên thủ đủ đánh chết bất cứ tu sĩ vạn lưu cảnh nào. ân có tu sĩ vạn lưu cảnh tứ trọng thiên từ phía nam bay tới. Một âm thanh phút văng lên. Nói chuyện là một nam tử trung niên phong độ nhẹ nhàng, hắn chính là lộc trưởng lão của thiên kiếm tông, là hắn tự mình dẫn đội Hắn chính là mục tiêu của chúng ta." Sau một khắc thân ảnh Lộc trưởng lão dừng lại trên hư không và cười lạnh, mặc dù còn chưa từng nhìn thấy gương mặt tu sĩ vạn lưu cảnh nào cả, dưới tình huống ý niệm cảm ứng liền theo bản năng đưa ra kết luận, người nọ chính là hung thủ đánh chết Liêu Viên. Trên thân người này hắn thấy được khí tức tùy ý liều lĩnh trước nay chưa từng có, không lùi bước chút nào. Sau khi phát hiện 12 người vẫn bay tới, trong lòng Lộc trưởng lão tức giận nhưng cũng sinh ra bội phục, nhân vật dũng mãnh không sợ chết như vậy hắn mới gặp lần đầu tiên. Ta cũng phát hiện hắn. Quả nhiên là ra hỏa hung hăng càng quái, phát hiện chúng ta còn dám không kiêng nghề gì cả. Hừ, hắn hung hăng càng quái không bao lâu. Cơ hồ cùng thời khắc đó 11 tên cường giả vạn lưu thất trọng thiên đều cảm ứng được khí tức của hắn, lập tức bị chọc giận. Thời điểm mọi người cảm nhận được thì lộc trưởng lao khoát khoát tay, nói. Chư vị trưởng lao, chúng ở đây chờ hắn. Đối với lộc trưởng lao nói thì mọi người không có dị nghị. Người nọ không cố kỵ bạo lộ hành tung chính là dẫn cường giả thiên kiếm tông tới đây. Nếu bọn họ tới mà hắn chạy trốn thì không hợp lý, hoàn toàn có thể an tâm chờ hắn đi tới, còn có thể thừa dịp này khôi phục chút chân nguyên khi chạy tới đây. Sau đó tất cả mọi người không nói cái gì, 12 đạo thân ảnh lặng lẽ đứng trên hư không. Ở xa mấy ngàn mét lúc này cũng lặng yên xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, bọn họ đều nghe theo thấy tung tích đám người lộc trưởng Lao thì cường giả vạn lưu cảnh tông môn khắc cũng bay tới. Đám người lộc trưởng Lao đã sớm phát hiện bọn họ rồi, nhưng mà cũng không cản trở, mà là tùy ý cho bọn họ bay theo. Thời điểm đánh chết hung thủ có thể mượn miệng bọn họ Chuyển tin tức này đi, cho toàn bộ Đại hạc Thiên vực biết hung uy của Thần Kiếm Tông. Thời gian lặng yên trôi qua, trong thiên địa im lặng, một đạo khí tức khắc nghiệt từ từ tràn ngập ra ngoài. Chương 547, lớn tiếng giò người. Bất kể là cường giả Kiếm Thần Tông Vạn Lưu Cảnh hay là cường giả Vạn Lưu Cảnh ở xa xa quan sát thì thỉnh thoảng dò xét tình huống ở đây. Hơn 10 đạo tâm thần cường đại bao phủ các nơi, hội tụ một chỗ, nương tụ thành một đạo áp lực khủng khiếp giống như có thể làm núi sông đảo ngược, thiên điệu lần Dưới áp lực này cho dù là tu sĩ vạn lưu cảnh cũng không thể tránh được áp lực. Nhưng mà dưới khí tức áp lực khổng lộ như vậy bao phủ lại giống như không có chút ảnh hưởng nào, người bị áp lực tập trung chẳng quan tâm tới mà bay về phía trước. 500 dặm, 300 dặm, 100 dặm, 50 dặm. Khoảng cách song phương càng lúc càng ngắn. Cương giả kiếm thần tông kích động, vẻ mặt cười lạnh, mà đám tu sĩ vạn lưu cảnh ở xa xa thì khẩn trương lên. Rốt cuộc là 12 cường giả vạn lưu cảnh của kiếm thần tông dùng khí thế xét đánh không kịp bưng tay đánh chết người này, hay là người này đột phá kiếm thần tông trấn áp sẽ nhanh chóng rõ ràng. Đến. Ở chân trời xa xa có một chấm đen nhỏ như hạt đậu không ngừng bay tới đây. Giờ này cùng xuất hiện còn có khí tức chân nguyên bàng bạc dường như bị 12 đạo vòi rồng quét qua, khí tức mạnh mẽ không ngừng bao phủ lấy mộ hàn, mộ hàn không chút kiến kỵ, khí thế như cầu vồng, giống như chẳng có chút trở ngại nào cả. Do xét đạo khí tức này khoảng cách gần, cùng cự ly xa thì hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt đạo khí tức này tràn ngập thì không ít tu sĩ đang xem cuộc chiến ở xa xa và những cường giả của kiếm thần tông cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Trên gương mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng mà cũng chỉ kinh ngạc mà thôi, 12 cường giả vạn lưu thất trọng thiên ở đây muốn thú cũng khó có khả năng. Thời gian trôi qua như con thôi, điểm đen kia không ngừng bành trướng, không qua bao lâu liền cảm ứng được biến hóa trong đó. Ấm ẩm Ẩm. Nhưng vào lúc này đột nhiên một bóng đen bắn ra ngoài. Trong tiếng sấm đinh thai nhức góc kích thích màng thai của mọi người. Trong tích tắc sắc mặt mọi người đại biến. Lúc tử quang này xuất hiện và cơ hồ tất cả cường giả vạn lưu cảnh đều cảm ứng được lực lượng mông lung. Mặc dù xúc thế không phát nhưng mà khí tức của lực lượng này vẫn tỏa ra ngoài làm cho mọi người không tự chủ được cảm thấy tinh thần chấn động mạnh mẽ. Đó là cái gì? Mọi người cực kỳ kinh ngạc. trận phát hiện 9 đạo tử quang này chấn động như du xà, lôi Quang nhấp Làm cho người ta hoa mắt không thấy được gì. Những nơi đi qua thì trung quanh phát nổ như pháo, âm thanh xé gió đùng đúng không dự. Trong khoảng khắc điện xà đã xuyên qua hư không mấy ngàn thước, không ngừng gào thét xông qua phía 12 tên cường giả kiếm thần tông. Để cho ta tới. Đông dưng một lão giả thân hình cao tới 3 mét từ trong đám người đi ra ngoài. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, dâu tóc của hắn dựng đứng lên như kim châm, đang chờ đợi. Ngay sau đó một tầm chân nóng ánh màu vàng kim hiện ra trong tay của lão giả này. Đạo văn trên đó tạo thành một con hùng sư mạnh mẽ. Tấm chấn không ngừng chấn động, đạo văn bắn ra hàng tỷ đạo hào quang, mà tấm chấn kia bành trướng tới trăm mét. Trên gương mặt khôi ngôi của lão giả này hiện ra thần sắc hưng phấn, đột nhiên một tay vung tấm chấn này lên. Giống. Con hùng sư kia giống như sống lại lao ra khỏi tấm chắn, nó gào thét há to miệng chờ đợi điện quang bay tới gần. Khí tức vô cùng khủng bố từ trong con hùng sư này tỏa ra ngoài, lập tức bao phủ phạm vi ngàn thước xung quanh. Chính là Lận Hùng trưởng lão xuất thủ trước. Tại Kiếm Thần Tông trong tất cả cường giả vạn lưu cảnh, Lận Hùng trưởng lao thực lực ổn thỏa xếp thứ 5. Kim Cương sư thuần của hắn có thể công kích, có thể phòng ngự, lúc công kích thì vô cùng dũng mãnh, lúc phòng ngự thì không ngừng phá được. Thấy thế tất cả cường giả vạn lưu cảnh ở xa xa hoàng sợ biến sắc, nhưng mà không quản khỉ rõ bọn họ nhìn thấy cường giả Kiếm Thần Tông bị thua hay không, trong lời bọn họ nói thì cường giả Kiếm Thần Tông không thể mạo phạm được. Thời điểm bọn họ đang nói nhỏ thì khí tức kia đã vượt qua phạm vi 100m. Trong nháy chín đạo hào quang màu tím đã chui vào trong miệng của Hùng sư. Ven. Sau một khắc miệng của Hùng sư này khép lại giống như hai miếng đồng đụng vào nhau nổ tung kinh thiên động địa, âm thanh từ trong miệng Hùng sư bắn ra ngoài, khí kình cuồng mạnh của chín đạo hào quang bắn mạnh ra ngoài giống như muốn xé nó thành mảnh nhỏ. Nhưng trong lúc song phương va chạm với nhau thì chín đạo hào quang màu tím đã giãn ra. Lúc này lực lượng của chín đạo hào quang màu tím này bắn mạnh ra ngoài, lập tức xé rách con Hùng sư kia dễ dàng như trở bàn tay. Đạo hào quang màu tím sáng ngời như có thể bao phủ thiên địa, sau khi chín đạo hào quang màu tím này tiêu diệt con hùng sư cũng không có dừng lại, đồng thời đánh vào tâm chắn với thế đi như buôn lôi. Phanh! Trong tiếng va chạm mạnh mẽ và hư không xuất hiện tiếng nổ mạnh. Phía sau tấm chắn Lộc trưởng lão và 11 cường giả kiếm thần tông không có nhìn thấy hình ảnh gì, nhưng mà tâm thần nhanh chóng cảm ứng phía trước. Coi chừng. Ngay sau đó tiếng kêu sợ hãi vang lên, sắc mặt đám người trưởng lão đổi biến, không nhịn được gương mặt co rúm người lại. Chỉ thấy ngoài mấy trụ thức Dương Hùng và Kim Cương Sư Thuẫn đang không ngừng rung động, sau đó tiếng nổ mạnh vang lên, tấm chắn đột nhiên vỡ vụn. Chí đạo hào quang màu tím tiến quân thần tốc, lúc bọn họ đang gào thét thì tia xét dùng xu thế sét đánh không kịp bưng thai vượt qua Kim Cương Sư Thuẫn và Dương Hùng ở phía sau, chẳng những Lộc trưởng lão và 11 tên cường giả kiếm thần tông ra tay cứu viện không kịp, mà ngay cả bản thân Dương Hùng cũng không kịp thời né tránh. Đầu sư tử kia bị nghiền nát và đánh trúng vào người Dương Hùng, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. À. Trên mặt Dương Hùng Thu liễm nụ cười ngạo nghễ, cảm nhận được tiếng giống tê tâm liệt phế vang vọng. Tiếng gào thê lương không ngừng vang vọng cả hết hầu, Dương Hùng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân hình giống như quả bóng ra xì hơi không ngừng rơi thẳng xuống đất. Nhưng chỉ cách mấy mét sau, luồng dương hùng lộ ra chín đạo hào quang màu tím quấn quanh kéo hắn bay ra xa. Bằng Hưu kiếm Thần Tông các ngươi đã tới. Cách vài trăm mét tiếng cười vui sướng vang vọng thiên địa, bóng đen xa xa huyền hóa thành một người, trên mặt cười nhẹ nhàng. Người này đúng là Mộ Hàn. Gặp thấy 9 đạo lôi quang đưa tới trước mặt Dương Hùng thì hắn hư không mộ trào bóp cổ tráng kiện của Dương Hùng. Phát giác được 12 cường giả kiếm thần tông thì mộ hàn càng chạy tới hướng Bắc Như Bay. Sau khi vừa gặp mặt đối thủ thì hắn ra tay là 9 đạo lôi quang vừa ngưng tụ được, vừa ra tay đã bắt một tên cường giả vạn lưu thất trọng thiên kiếm thần tông qua doa người. Chỉ một cảnh này khiến chung quanh lặng ngắt như tờ. chương 548, Đại sát tứ. Người chính là mộ hàn đánh chết 5 đệ tử kiếm thần tông và lão Lộc trưởng lao khôi phục tinh thần đầu tiên, nhìn thấy Dương Hùng dãy rũa vô lực trong tay mộ hàn thì sắc mặt âm trầm và ngưng trọng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mộ hàn vừa hiện thân thì dùng xu thế lôi đình bắt lấy một tên trưởng lao vạn lưu thất trọng thiên ra vai phủ đầu với bọn họ. 12 người dắt tay nhau xuôi nam nhưng ngay từ đầu chính là thua trận, cho dù cuối cùng có thể đánh chết mộ hàn thì danh dự của kiểm thần tông bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng mà hiện tại hắn không lo chuyện này. Dương Hùng bị bắt khiến hắn ý thức được thực lực của Mộ Hàn vượt qua xa dự đoán của bọn họ. Tất cả cường giả kiếm thần tông mang tới đều là vạn lưu cảnh thì Dương Hùng không phải mạnh nhất, nhưng muốn nhanh chóng áp đảo và bắt lấy hắn thì cả kiếm thần tông trừ kiếm thần đại nhân ra chỉ sợ chỉ có hai thái thượng trưởng lão mới làm được. Chỉ sợ Mộ Hàn này tu vị vạn lưu tứ trọng thiên nhưng thực lực chân chính không thua gì hai vị thái thượng trưởng lão. Ánh mắt Lộc trưởng lão trở nên kiên định, nếu như lần này chỉ có 4 5 người tới thì hắn nhất định mang mọi người rời đi. Nhưng hôm nay còn có 11 vạn lưu thất trọng thiên nếu 11 người liên thủ, cho dù mộ hàn mạnh như thái thượng trưởng lao cũng phải bỏ mạng tại đây. Người nói sai. Mộ hàn lấp đầu, cười mỉm cải chính. Ta chính mộ hàn giánh chết 5 đệ tử và 5 tên trưởng lão kiếm thần tông. Lời còn chưa dứt ngón tay mộ hàn chỉ vào trán của Dương Hùng. Qua một lát sau Dương Hùng dùng sức dây ruột, gương mặt văn mẹo, ngũ quan biến hình giống như đang thừa nhận thống khổ nào đó, nhưng mà cổ của hắn bị bóp chặt cho nên không thể la hết được. Nhìn thấy hành động của mộ hàn thì nội tâm của mọi người hoảng sợ không nhỏ. Mộ hàn lúc này đang hấp thu tâm cung sao. Hình ảnh không thể tưởng tượng nổi này khiến lộc trưởng lao và tất cả trưởng lao thất thần. Chỉ qua một lát thân hình Dương Hùng bình tĩnh trở lại. Mà đoàn xương mù ở mi tâm Dương Hùng rút trở lại tâm cung của mộ hàn. Bịnh. Năm ngón tay mộ hàn bông lỏng, thân hình Dương Hùng rơi tự do, than thể nặng nghề rơi xuống núi rừng. Làm cản Dám hấp thu tâm cung của Dương Hùng trưởng mộ Hàn Ngươi quả nhiên đủ hung hăng càn quái. Ngươi dám giết Dương Trường lão, hôm nay ngươi phải chết không có chỗ chôn. Mọi người lúc này bình tĩnh, mà 11 cường giả của Kiếm Thần Tông không ngừng tức giận gào lên, gào thét như sấm. Mộ Hàn ở trước mặt bọn họ hấp thu tâm cung của hắn đã triệt để trọc giận bọn họ. Cơ hồ trong nháy mắt qua đi, 11 cường giả Kiếm Thần Tông đồng thời ra tay. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn. Trong lúc nhất thời đạo khí nô lên cao, kinh khí tung hành, hào quang lóe ánh đủ loại màu sắc như ngọc như hiện ra. Mộ hàng thấy thế ánh mắt ngưng lại, đưa tay thu hồi chín đạo anh lôi màu tím trở lạch dòng người. Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Tiếng lôi minh nổ mạnh, hào quang màu tím mỹ lệ bắn mạnh ra ngoài chín đạo anh lôi nhỏ như nắm tay em bé, dài đến trăm mét, giống như xúc tu bạch tuột và vô cùng linh động bắn ra hào quang bốn phía, điên quẩn và hùng mánh quét qua các nơi. 3 3 ba, ba! Một đầu lôi điện ngưng tụ thành cây roi. Hào quang màu tím lóe lên hư không và biến mất. Đánh vào cường giả kiếm thần Tông đang dùng chân nguyên thúc dục đạo khí, tiếng nổ mạnh đùng đùng văn vọng, liên tiếp, liên tục không dứt, cả phiến thiên địa này sôi trào. Khí kinh quần bạo như thủy chiều quét qua bốn phía. Thực lực mộ hàn này quá kinh khủng rồi. Chập chập, lấy một địch mười một lại không rơi vào hạ phong. Xem bộ dáng của hắn rất nhàn nhã nhà, cũng không biết là đệ tử Tông Phái nào vụn trọn bồi dưỡng ra, tuổi còn trẻ đã mạnh mẽ như vậy. Cách đó mấy ngàn thức hơn 10 tên cường giả vạn lưu cảnh không nhị được mở to mắt Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cuộc chiến không trước mắt, trong nội tâm kinh ý càng ngày càng đậm. Chín đạo lôi điện như con vật sống hiện ra trong mắt bọn họ, chỉ đông đánh tây, xuất quỷ nhập thần làm cho người ta khó lòng phong bị, có thể mang 11 vị cường giả kiếm thần tông vạn lưu thất trọng thiên không thể tới gần Mộ Hàn 50m. Danh chấn đại hạ, kiếm thần tông cũng không gì hơn cái này. Mộ Hàn cười to, thân hình của hắn bắn thẳng về phía trước, trong khoảnh khắc hắn đã ở giữa 11 cường giả kiếm thần tông, lập tức viêm long phá kích, vô minh phủ ba đao. Động Huyền Thiên hồn đài, Huyền Vũ đội cùng Thất Tinh Kim tiến đồng thời lập lòe bay ra. Đồng thời thúc dục 5 loại lực lượng cực hạn, 5 kiện siêu phẩm đạo khí hoàn toàn giống nhất thể, đột nhiên phóng tới lao giả áo đen gần mộ hàn nhất. Frank. Cái kia lão giả áo trong tay cầm cự kiếm dài 2 mét hung hăng vung lên, kiếm quang dài 2-30m phá vỡ hư không nên tiếp điện xà, tiếng va chạm kịch liệt và thành kiếm tan vỡ trong vô hình, điện xà bị bắn ngược ra vài chục mét. Từ khi khai chiến tới giờ chưa được 1 phút, giả áo đen cảm thấy rất đau đầu. Mộ Hàn sử dụng chín đạo lôi điện kỳ dị, chẳng những ẩn chứa lực lượng khiến linh hồn người ta rung động, làm tâm thần người ta chịu ảnh hưởng, hơn nữa vô cùng cứng, cỏi cho dù có phát huy, huy lực đạo khí tới tận cùng cũng khó có thể làm cho hắn có chút tổn thương, chớ nói chi là chặt đức. Làm cho người ta cảm thấy phiền muộn nhất là khi va chạm với đạo khí điện xà sẽ như dây leo quấn quanh đạo khí, rất khó vứt bỏ nó. Nếu qua thiệt thòi một lần, hắn cũng không dám dùng bản thể đạo khí va chạm với lôi điện, mà là dùng chân nguyên thúc dục kiếm quang đơn đả. Cũng dây dưa, cũng phập phòng không yên. Cho dù hắn tốt tính thì tâm thần vẫn bị áp chế dẫn tới cùn bạo. Ấn. Vừa thở ra một hơi thì tâm thần lão giả áo đen bạo động, đột nhiên nhìn lại ngoài vài chục thức 5 kiện đạo khí như thiểm điện đánh tới, sắc mặt đại biến. 5 kiện đạo khí này rõ ràng tỏa ra khí tức của siêu phẩm đạo khí mới có, hơn nữa 5 kiện đạo khí này bổ sung cho nhau giống như chỉnh thể hoàn mỹ, mặc dù là cách hơn 10 mét hắn có thể cảm ứng được khí tức 5 kiện đạo khí lộ ra rét lạnh thấu xương sắc Trong miệng lao giả áo đen quát lên một tiếng, trong thời gian cực ngắn cự kiếm của hắn đâm ra 36 lần, 36 đạo kiếm quang cực lớn ngưng tụ thành một thể, kiếm quang phá không bay đi và hắn phát huy chân nguyên trong cơ thể một cách tinh tế, điên cuồng lùi lại. Nhưng mà vừa chạm với năm kiện đạo khí mộ hàn không chết thì một đạo khí kỉnh cuốn đi tất cả, kiếm quang to lớn như gió lốc đúng quét bay mọi thứ. Thời điểm va chăm thì kiếm quang bị quét bay ra xa vài mét. Vâng và anh! Nháy mắt sau đó kiếm quang triệt để tiêu tán đi Nam kiện đạo khí viêm long phá thiên kích thế như trẻ trẻ, chưa từng có từ trước tới nay. chương 549, thập phương di thiên đại trận. Hô! Hô! Đúng lúc này tiếng xé gió lăng lệ ác liệt vang lên, chỉ thấy một thanh trường đao và một pháp trượng xanh biết rơi xuống, nhanh như lưu tinh, thế như lôi đỉnh, nhưng lại không cho đám cường giả kiếm thần tông cứu viện đồng bạn gặp nạn. Nhưng mà tiếng chấn động vang lên và va chạm mạnh mẽ, hai tên cường giả kiếm thần tông bị trường đao và pháp trượng đánh bay ra ngoài. Mà viêm long phá thiên kích năm kiện đạo khí không bị ảnh hưởng, lập tức đánh thẳng về phía trước. Xuy. Xuy. Xuy. lão giả áo đen nóng nảy cầm cự kiếm trong tay vung người lên, ở trên hư không có lôi âm gào thét trói thai. Trong nháy mắt có hàng ngàn hư ảnh cự kiếm bắn ra ngoài, một tầng bình trướng bóng kiếm bao quanh thân thể, hắn như giấu kín mình trong một vỏ sò. Mà thời khắc này khí kình năm kiện đạo khí bao quanh, tầng vỏ sò kia không cách nào ngăn cản được sau đó nổ tung. Vâng. Cự kiếm nước vỡ và lão giả áo đen cũng bi khí kỉnh trôn vùi, thân hình của hắn như bị tảng đá nặng ngàn cân nệm vào, lập tức rơi thẳng xuống đất. Nhưng mà ngay sau đó một đạo hào quang màu tím kéo than thể lão giả áo đen tới trước người của mộ hàn. A. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên văng lên, tâm cung của lão giả áo đen trợt bị mộ hàn hấp thu. 6. Mộ hàn cười ha ha, tiếng cười to rung trời. Chỉ qua một lát 12 tên cường giả kiếm thần tông xuôi nam chỉ còn 10 người. Sắc mặt đám người lộc trưởng lao trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện chính mình vẫn đánh giá thấp Mộ Hàn. Hắn thậm chí còn khó chơi hơn hai vị thái thượng trưởng lao tông môn. Chỉ bằng 9 đạo lôi điện màu tím hóa thành lôi xà của Mộ Hàn đã đủ khiến bọn họ khó lòng phòng bị rồi, hôm nay Mộ Hàn lại vận dụng 5 kiện siêu phẩm đạo khí, có thể nói như hổ thêm cánh. Dùng ánh mắt của bọn họ cũng nhìn ra chỗ thần dị của năm kiện đạo khí này. Năm kiện siêu phẩm đạo khí phân biệt dùng ngũ hành pháp lực luyện chế mà thành. Nếu như không so đo phẩm chất đạo khí, đối với tu sĩ vạn lưu cảnh mà nói muốn gom 5 kiện đạo khí như vậy chẳng phải chuyện khó, trong đó mỗi cường giả kiếm thần tông đều có thể dễ dàng làm được. Nhưng khiến 5 kiện đạo khí dễ dàng tổ hợp với nhau lị phi thường khó khăn. Căn cứ ngũ hành tương khắc. Đồng thời vận dụng 5 kiện đạo khí như vậy chẳng những khó có thể phát ra uy lực mạnh hơn nữa, thậm chí uy lực vốn có của chúng giảm xuống. Nhưng mà mộ hàn thì khác, trong tâm cung của hắn hình như có được pháp lực kim, mục, Thủy hỏa Thủ năm loại thổ tính, dùng ngũ hành pháp lực phân biệt thuộc dục năm kiện đạo khí ngũ hành thuộc tính liền có thể bày ra hiệu quả tương sinh tương khắc, nhẹ nhõm hoàn thành chuyện người khác không làm được. Năm kiện siêu phẩm đạo khí ngưng tụ thành chỉnh thể hoàn mỹ. Bạo phát uy lực tăng lên trên phạm vi lớn, mặc dù là cường giả vạn lưu thất trọng thiên cũng không thể ngăn được một kích. Đạo văn sư có được hai trùng pháp lực đã cực kỳ hiếm thấy. Hắn có ngũ hành pháp lực đều đủ. Cơ hồ tất cả cường giả kiếm thần tông đều có chút không thể tưởng tượng. Mà hai gã trưởng lão bởi vì tầm cung bị hấp thụ cho nên hồn phi phách tán khiến họ hiểu được đã không thể dễ dàng giải quyết mộ hàn như suy nghĩ, nếu như mộ hàn muốn chạy trốn thì bọn họ chẳng làm gì được. Hô! Cánh tay dương nhẹ, lao giả áo đen bị ném xuống đất, mà mộ hàn hóa thành lưu Quang lao tới một tên cường giả áo đen khác của kiếm thần tông, mà viêm long phá thiên kích năm kiện đạo khí được mộ hàn điều khiển lao thẳng tới đám người kia. Cùng thời khắc đó 9 đạo anh lôi điên quần nện vào 9 tên tu sĩ kiếm thần tông còn lại. Không thể tiếp tục như vậy. Lộc trưởng lao nhíu mày lo lắng càng đậm, hắn biết rõ dụng ý của Mộ Hàn, trước dùng 9 đạo lôi quang cúng lấy mọi người, lại dùng 5 kiện siêu phẩm đạo khí cường đại đối phó một trong số đó, nếu để cho Mộ Hàn tiếp tục thì toàn bộ tu sĩ vạn lưu cảnh đều bị hắn đánh bại. Chư vị trưởng lão, thập phương di thiên đại trận. Lộc trưởng lão quát to một tiếng. Sau một khắc bên hông của hắn là Ngọc bội biểu thị than phận trưởng lão kiếm thần tông bắn ra khí tức màu đen nồng đậm, mạnh mẽ xô trào trên hư không. Khi giọng của lộc trưởng lão vang lên thì chín tên trưởng lão kiếm thần tông khác cũng bắt trước làm theo, tất cả có một kiện hát quang bắn thẳng tới. 10 đạo khí tức thô to đen như mực hóa thành cự long, tung hoành xen kẽ lẫn nhau, lập tức nối với nhau khiến thiên địa biến sắc. Trong nháy mắt chung quanh tối đen như mực, phạm vi mấy ngàn thức giống như lâm vào bóng tối, Mộ Hàn cùng lộc trưởng lão và 10 tên trưởng lão kiếm thần tông lập tức biến mất trong bóng tối. Từ xa nhìn lại giống như phiến hư không trắng xóa xuất hiện lỗ đen. Đây là thập phương di thiên đại trận. Nhìn thấy biến cô bất thình linh này và đám tu sĩ vạn lưu cảnh xem cuộc chiến xa xa chấn động. Đối với kiếm thần tông thập phương di thiên đại trận, bọn họ sớm có nghe thấy. Nghe nói trận pháp này thì triển ra có thể che khuất bầu trời, mang phạm vi đại trận bao phủ biến thành hư vô, nếu như bị khốn vào trong trận, cho dù là tu sĩ càng cường đại cũng mất phương hướng. Không nghĩ tới mộ hàn có thể khiến đám lộc trưởng lão dùng tới thập phương di thiên đại trận, thật sự là lợi hại. Thập phương di thiên đại trận uy lực vô cùng. Hơn nữa còn do 10 cường giả vạn lưu thất trọng thiên thi triển, cho dù là hai thái thượng trưởng lão của kiếm thần tông bị bo phủ vào trong trận cũng khó thoát khỏi, mộ hàn lần này nguy hiểm. Chuyện này cũng không nhất định, chỉ sợ thực lực của mộ hàn còn mạnh hơn cả thái thượng trưởng lão đấy. Trong lòng mọi người phỏng đoán trong thiên địa tối đen kia có gì, mộ hàn hiện tại kinh ngạc, thời điểm bóng tối hàng lam hắn chẳng những sắp đánh chết một tên cường giả của kiếm thần tông thì bây giờ người đó biến mất không còn bóng dáng, 9 người chung quanh cũng biến mất không còn giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thập Phương Di Thiên Đại trận quả nhiên có chút môn đạo. Trong tay lôi xà cuộn vũ đạo khí bên ngoài xoay quanh, Mộ Hàn chỉ hơi chấn động mà thôi, hắn thi triển Lôi Thần Hộ Thuẫn, Tam Thần Linh chỉ cảnh khủng lồ khuyết tán ra xung quanh, khiến Mộ Hàn rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là hắn không cảm nhận được khí tức nào ở chung quanh cả. Giống như phiến thiên điệu này là bóng tối vô biên vô hạn, mà đám cường giả kiếm thần tông vừa rồi tương dung hoàn mỹ với hư vô. Mộ Hàn mày, nhưng trong lòng sớm cời lạnh. Cái gọi là thập phương di thiên đại trận cho dù cao minh hơn nữa cũng do tu sĩ thi triển, chỉ cần các ngươi còn ở gần chỗ này cho dù che lấp cũng sẽ có dấu vết lưu lại, chỉ cần tâm thần giò xét ra thì bọn chúng có thể thoát được sao? Chưa nói tuyệt phẩm tâm cung có năng lực phá hết tất cả mê chương nhà. Chương 550, thần hư thiên lực. Ngay lập tức sau đó, hai mắt của mộ hàn liền hơi nhắm lại, mà tử hư thần cung thì kịch liệt rung động. Tinh thần khổng lồ lần nữa giống như sóng to gió lớn cuồng Dũng mà ra, liên tục không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra mặc dù còn là tinh thần lực đồng dạng, nhưng theo chấn động của tâm cung lúc này trong tâm thần lại hàm chứ một cố khí tức kỳ dị tựa như có thể xuyên thấu trọng trọng được chướng trực kiến bản nguyên chỉ một thoáng hát ám hư vô quanh quẩn ở bên người mộ Hàn Phạm phất đang lặng lẽ biến mất hư không phương viên mấy ngàn thức lần nữa trong sáng hiện ra ở trong đầu mộ Hàn bất quá ở bên trong cảm ứng của mộ Hàn mười đạo hát sắc khí tức thô to đến từ cường giả kiếm thầnông kia lại cũng không có theo đó tàn đi Mà lại như cũ vắt ngang hư không, ở bên trong phương viên vài trăm thức tung hoành xuyên toa, quanh co vặn mẹo, như một cái lưới cá cự đại đem Mộ Hàn vây khốn ở bên trong. Cái mặc hắc đại vong kia càng thu càng chặt, nhanh chóng áp súc không gian xung quanh Mộ Hàn, mà 10 tên cường giả vạn lưu cảnh của Kiếm Thần Tông kia mặc dù không có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng ở dưới sự dẫn dắt của từng đạo mặc hắc khí thức, khoảng cách cùng Mộ Hàn cũng là càng ngày càng nhỏ, gần nhất đã chưa đầy 30 thước. Giờ khác này Mộ Hàn hoàn toàn hiểu bản chất của thập phương gi thiên đại trận. Lấy 10 đạo mặc hắc khí tức kia đem hư không hóa thành một mảnh hư vô, nếu là không thể khám phá ra tột cùng bên trong đó, cho dù biết rõ hết thảy đây là huyến tượng cũng chỉ có thể ở trong hư vô quay tròn nhưng mà hồn nhiên lại không biết đối thủ đang lặng lẽ nhích tới gần, mà không gian hoạt động của chính mình đã trở nên càng ngày càng nhỏ. Một khi tất cả đối thủ đã tới bên người, đồng thời phát động lôi đình nhất kích, bất ngờ không đề phòng thì cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể mạng táng hoàn tuyển. Thậm chí căn bản không cần xuất thủ. Lấy tấm hắc vong kia từ từ có rút lại là có thể đem người phong khốn ở bên trong không thể động đậy. Lực lượng thật kỳ diệu. Trong lòng mộ hàn khẽ động, căn nguyên của thập phương di thiên đại trận có thể phát huy ra hiệu dụng là ngay ở 10 đạo hắc sắc khí tức kia. Loại lực lượng thần kỳ trong đó hàm chứa loại khí tức này có thể giấu kín tâm thần cảm ứng, cũng có thể giấu đi khí tức ba động, mà thập phương di thiên đại trận liền đem đặc tính lớn nhất của loại lực lượng này phát huy ra tới, cũng làm cho võ đạo tu sĩ thi triển đại trận này dung hợp vào trong đó Như thế mà tới, người bị đại trận vây khốn liền giống như bị mù bị điếc, chỉ có thể mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Trận pháp này đúng là lợi hại, đáng tiếc gặp được ta. Trên mặt mộ hàn lạnh lùng không có chút biểu tình nào, nhưng trong lòng thì nở nụ cười. Nếu như những tu sĩ của kiếm thần tông muốn biến chính mình thành người mù kẻ điếc, vậy chính mình liền tương kế tự kế. Trong tâm niệm chính đạo anh lôi trong tay mộ hàn điên cùng mà huy vũ, viêm long phá thiên kích cùng năm kiện siêu phẩm đạo khí cũng lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng xoay quanh hô Hô! Tiếng lệ khiếu vang thành một mảnh. Ở trong đầu mộ hàn, hình ảnh quỷ dị không ngừng diễn ra, chín đạo anh lôi cùng năm kiện đạo khí nhanh như tia chớp đem hát sắc khí tức có rút lại mà đến chém thành hai khúc. Nhưng mộ hàn lại không có chút cảm giác nào, phản phất như anh lôi đánh chúng chính là không khí, mà đạo khí sẽ mở ra cũng là không khí. Anh lôi cùng đạo khí thoáng qua một cái, nhưng hát sắc khí tức kia bại liên tiếp ngăn ra. Trong lúc vô tình, bên trong hát vong do thập phương gì thiên đại trận ngừng tụ mà thành. Không gian mà mộ hàn có thể hoạt động chỉ còn lại phương viên mười mấy thước, mà 10 vị cường giả của kiếm thần tông thì tất cả đều đứng nghiêm ở bên ngoài lưới, nhìn mộ hàn giống như con rùi không đầu đụng trái đụng phải, trên mặt đều lộ ra một tia cười lạnh. Cuối cùng đại công cáo thành rồi. Lộc trường lão như chút được gánh nặng mà thầm thở ra một hơi. Trong tất cả trận pháp loại võ đạo công pháp của kiếm thần tông, thập phương di thiên đại trận nhưng là đứng hàng đệ nhất, ít nhất cũng phải có 6 tên cường giả vạn lưu cảnh liên thủ mới có thể thi triển ra được Bất quá muốn thi triển loại đại trận này, nhất định phải vận dụng ngọc bội thân phận trưởng lao ở bên hông bọn họ. Loại ngọc bội này tất cả đều dùng một loại bảo vật tên là Thần Hư Thạch rèn luyện mà thành. Trong mỗi một khối ngọc bội đều hàm chứ thần hư thiên lực cực kỳ trân quý, chỉ có vận dụng loại lực lượng này mới có thể đem không gian ở trong phạm vi nhất định đều hóa thành hư vô hiện tượng. Hiện nay, bên trong cả Kiếm Thần Tông, ngọc bội ẩn chứa thần hư thiên lực chỉ có 30 khối, dùng một khối là thiếu đi một khối, cho nên không phải là thời điểm vạn bất đắc dĩ. Cực ít có kiếm thần tông thi triển ra thập phương di thiên đại trợ, loại trận pháp tự nghĩ ra này cho tới nay chỉ mới dùng qua có 3 lần. Hai lần trước chính là vây khốn tu sĩ linh chỉ nhất trọng thiên, mà hiện tại mộ hàn bị vây khối cũng chỉ có tu vi vạn lưu tứ trọng thiên. Điều này làm cho lộc trưởng lão cảm thấy xấu hổ. Nhưng sau một sát na, xấu hổ ở trong mắt của lão liền đã biến mất, thay thế đó chính là một tia tiêu, tiêu ý giữ tợn, chật vung tay lên, làm cái tư thế cắt xuống. suy Nhưng vào lúc này, Nam kiện đạo khí kia của mộ Hàn hồn nhiên nhất thể giống như là ánh mắt dài ra, đột nhiên xuyên thấu khe hở ở giữa hát hvổng, vây chúng một đạo bóng trắng ở bên ngoài lưới. Đó là một gã phụ nhân mặt đầy nếp nhăn, nàng thậm chí còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân thể đã bị nằm kiện đạo khí vây thành mà nhỏ, chỉ có cái đầu kia còn là đơn độc huyền phù ở trên không trung, hai mắt vẫn đục kia nhìn chằm chằm, trên khuôn mặt già nua tràn đầy thần sắc không thể tin được. Hô. Lập tức, lại là một đạo tử mang thấu ra một cái khe. Muốn lấy đỉnh đầu của phụ nhân kia đem vào bên trong hát võng, 5 kiện siêu phẩm đạo khí kia cũng ngay sau đó chui vào. Mà lão phụ nhân kia biến mất rồi, thần hư thiên lực kia có nguồn gốc từ nàng liền tràn ngập ra, đem bắt đạo hát sắc khí tức khắc nhanh chóng tương dung. Người thứ 7 rồi. Mộ Hàn cười hắc hắc, một tay lấy tâm cung của lão phụ nhân kia hút ra. Biến cố bất thình lình đem tất cả cường giả của Kiếm Thần Tông đều khiến cho sợ ngây người, Mộ Hàn lại có thể đột phá được phong tỏa của thập phương gi thiên đại trận, đem một người trong đó chết rốt cuộc là hắn có vận cước chó gì hay là xem thấu sơ hở của Thập Phương Di Thiên Đại Trận này. Đám người Lộc Trưởng lão kinh nghi bất định, Thập Phương Di Thiên Đại Trận lợi hại thuộc về lợi hại, nhưng cũng có thiếu sót vô cùng lớn, đó chính là mỗi một tu sĩ điều khiển Thập Phương Di Thiên Đại Trận đều phải gắt gao đi theo thần hư thiên lực do Ngọc Bội tự thân phát ra mà hành động, như vậy mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của trận pháp, nhưng nếu là đối thủ có thể nhìn thấu được mạch lạc của thần hư thiết lực, liền có thể dễ dàng tìm được khe hở bên trong hắc làm ra công kích Đột phá phong khốn của đại trận. Dĩ nhiên ở dưới tình huống tâm thần cảm ứng bị che đậy, muốn tìm được mạch lạc của thần hư thiên lực cơ hộ là không thể nào. Ở cả đại hạc thiên vực có thể làm được điểm này sợ rằng chỉ có kiếm thần đại nhân, thực lực của mộ hàn kia có mạnh hơn nữa lại có thể mạnh hơn được kiếm thần đại nhân hay sao? Đều cẩn thận một chút. Nhìn bên trong hát vóng, đạo khí cùng công kích lôi xà trong lòng bàn tay của mộ hàn lần nữa trở nên hỗn loạn, lộc trưởng lao chỉ có thể đem biến cố mới vừa rồi quy kết cho vận khí của Mộ Hàn Lập tức lớn tiếng hét lớn, lao hoàn toàn không lo lắng điều này sẽ phát hiện hành tung của mình, ở trong đại trận trong lưới và bên ngoài tựa như hai cái thế giới. a Xong, lộc trưởng lão vừa dứt lời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên văng lên, nam kiện đạo khí kia của mộ hàn phản phất như tiêm truy nhanh chóng xoay tròn càng là một lần nữa xuyên thấu chính xác khe hở giữa hát vóng, xuyên thủng ngực bụng một gã cường giả kiếm thần tông, mà thân thể nghiền ngất của hắn thì bị lôi xà theo sắt mà đi kéo đi. Người thứ 8m Mộ Hàn dơ chảo chế trụ đỉnh đầu của cường giả kiếm thần tông kia, cười đến cực kỳ sảng khoái. chương 551, một đường đổi giết, thượng. Làm sao có thể? Ở bên trong hắc ám hư vô, tám vị cường giả của kiếm thần tông còn lại trận mắt há hốc mồm. Ở dưới phong tỏa của thập phương di thiên đại trận, Mộ Hàn lần đầu tiên đánh chết đối thủ còn có thể nói là vật khí, nhưng mà lần thứ hai cũng đánh chết thành công. Đây há lại hai chữ vận khí là có thể giải thích được. A. A. Liền trong sát na bọn hắn xứng sở thất thần, hai tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời văng lên. Nam kiện siêu phẩm đạo khí cùng chín đạo lôi xà của mộ hàn ở cùng một thời khắc từ hai phương hướng chui ra khỏi hai cái khe hở, hai vị cường giả của kiếm thần tông ở bên ngoài mặc dù đã có chuẩn bị nhưng công kích của mộ hàn tới quá mức nhanh chóng, nhanh đến bọn họ thậm chí còn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào đã bị trọng thương. Người thứ 9 Người thứ 10 Mộ hàn cùng thiếu thanh âm như hồng trung đại nữ Tiếng kêu thảm thiết của đồng bạn cùng tiếng cuồng tiếu của Mộ Hàn nhất thời đem mọi người giật mình khẽ hề ở giờ này. "Giết hắn đi." Lộc trưởng lão con mắt tê liệt, trong miệng buộc phát ra tiếng giống giận kinh thiên, song trưởng như cối say đột nhiên đặt ở trên hát võng. Trong chốc lát đã hao tổn bốn người, hơn nữa đang là lúc thi triển thập phương di thiên đại trận, điều này khiến cho lộc trưởng lão tức giận tới cực điểm, vừa ra tay liền là thạch phá kinh thiên. "Hô!" Trong khoảnh khắc gã hỉ cái trưởng ấn khổng lồ liền xuyên thấu hắc võng, hung hăng phách về phía Hàn. Ngâm Tiên Cường giả kiếm thần tông khác cơ hồ đồng thời thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, lực đạo mạnh mẽ vô cùng lấy xu thế bài sơn đảo hải tràn vào trong lưới, tựa như muốn đem Mộ Hàn hoàn thành phấn vụn. Oen. Tiếng bạo minh kịch liệt khoé động ra, nhưng thân thể của Mộ Hàn lại là lù lù bất động. Ở lôi thần hộ thể ngạnh sinh sinh kháng trụ công kích đồng thời của 6 tên vạn lưu thất trọng cường giả. Mộ Hàn đã đem hai gã tu sĩ kiếm thần tông mới vừa bị trọng thương lần lượt bắt vào trong lưới. Thấy Mộ Hàn không hư hao chút nào, Sát mặt của sáu người đột biến. Khốn kiếp. Mộ Hàn, ngươi có thể chống đỡ được một lần, ta liền không tin ngươi có thể chống đỡ được hai lần. Tiếp tục công kích. Lộc trưởng lao ánh mắt hung ác, sắc mặt tâm lãnh, song trưởng lần nữa đặt ở trên hát vóng, lực đạo bàng bạc tựa như sóng lớn vỡ đê, hạo hạo đãng đáng lao vào. a thân thể của ta. Nhưng ngay sau đó tiếng kêu thê thảm lần nữa ở trong hát cám hư vô quanh quần mà ra, lại là thân thể của một gã cường giả kiếm thần tông vỡ thành huyết vụ còn xót lại một cái đầu đang không ngừng gì máu bị lôi xà của mộ hàn gắt gao cuốn lấy chui vào khe ở giữa hát võng sau đó liền cực kỳ nhanh chóng kéo vào. 11 người. Mộ hàn mặt mày hớn hở. Thập phương di thiên đại trận kia vốn là lợi khí của cường giả kiếm thần tông dùng để vây khốn, đánh chết mộ hàn, nhưng mà sau khi vây khốn mộ hàn, đại trận này ngược lại trở thành đồng loá của hắn Men theo mạch lạc của hát sắc khí tức kia, mộ hàn liên tiếp phát động công kích, đúng là không một lần thất bại Frank đang ở sát na thoại âm của Mộ Hàn rơi xuống, hát sát khí tức kia quấn quanh ở chung một chỗ đột nhiên bạo tán mà ra, hắc ám hư vô phủ đậy thiên địa kia đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Trong nháy mắt khu vực có phương viên mấy ngàn thước đen ngòm này liền trở nên thanh minh như lúc ban đầu. "Gì?" Mộ Hàn kinh ngạc chuyển ánh mắt nhìn xung quanh, thập phương di thiên đại trận thế như không có chút dấu hiệu nào liền biến mất. Hắn tất nhiên không biết đại trận này ít nhất phải cần 6 cường giả vạn lưu cảnh mới có thể chống đỡ được. Hôm nay tu sĩ kiếm thần Tông Nam Hạ đã bị mộ hàn giết chết chỉ còn năm. Ở dưới tình huống nhân số không đủ, thập phương di thiên đại trận cũng là ẩm ẩm hẳng mất. Đi. Lộc trưởng Lao đã lui ra ngoài vài trăm thức âm tàn nhìn mộ hàn một cái, trong miệng đột nhiên nhảy ra cái chữ này. Trận đầu tiên hướng về phía bắc nhanh chóng chạy đi. Thập phương di thiên đại trận hỏng mất, để cho Lao đang nổi giận như điên trong nháy mắt thanh tình lại, lập tức liền làm ra quyết định sáng suốt nhất. 12 cường giả của kiếm thần tông đều ở đây cũng không làm gì được mộ hàn, hôm nay 12 người chỉ còn xót lại 5 người, tự nhiên càng thêm không thể nào là đối thủ của mộ hàn. Thay vì cùng mộ hàn đánh tới chết, cuối cùng bị mộ hàn từng cái đánh bại, chẳng bằng bỏ lại mộ hàn, ôm lấy tính mạng trở về tàng kiếm sân mạch. Ở cả kiếm thần tông, chỉ sợ cũng chỉ có 2 vị thái thượng trưởng lão, thậm chí là kiếm thần đại nhân mới có thể đối phó được với mộ hàn. Siêu! Siêu! Lộc trưởng lão vừa đi! Bốn gã cường giả còn lại của kiếm thần tông Cũng không có bất kỳ trì hoán nào Tất cả đều đem tốc độ tự thân phát huy đến Vô cùng nhuẩn nhuyễn, phi hành hướng bác Chư vị bằng hưu kiếm thần tông Nếu tới, cần gì vội vã rời đi Cất song tâm cung vừa mới lấy ra Mộ hàn ném đi đầu của cường giả kiếm thần tông Ở trong tay, cười lớn một tiếng Liền hướng phía trước đổi tới Sáu người truy đuổi, nhanh như lưu tinh Thoáng chốc mất tung ánh Bọn họ, thua Chỗ hư không cách vòng chiến mấy ngàn thước Mấy mấy tên tu sĩ Vạn Lưu cảnh trợn mắt liễu lươi, trong con mắt thật giống như còn lưu lại hình ảnh của cường giả Kiếm Thần tông trật vật chạy trốn. Lộc Nham trưởng lão cùng 10 người thi triển thập phương di thiên đại trận, bọn họ những người này còn đang âm thầm lo lắng cho an toàn của Mộ Hàn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chỉ là trong chốc lát sau, thập phương di thiên đại trận thần bí mà cường đại đã hỏng mất, mà 10 vị cường giả Kiếm Thần tông Vạn Lưu thất trọng thiên không ngờ chết đi năm người, còn giữ lại năm người kia thậm chí không dám tiếp tục lưu lại đối kháng với Mộ Hàn mà là lựa chọn chạy trốn về hướng bắc. Nếu như Linh Chỉ cảnh làm được hết thảy chuyện này, bọn họ sẽ không chút nào cảm thấy bất ngờ, nhưng sự thật lại là vậy, tạo thành loại kết quả này hẳn là cái thanh niên Vạn Lưu Tứ trọng thiên kia. Kết cục không thể tưởng tượng nổi như thế đã vượt ra khỏi cực hạn có thể thừa nhận được ở trong lòng bọn họ. 12 vị cường giả kiếm thần tông hùng hổ, cùng nhau xôi nam, đi đến đánh chết địch nhân khiêu khích kiếm thần tông. Ở dưới sự ngầm đồng ý của kiếm thần tông, bọn họ những người này đi theo mà đến chính là vì xem một chút mộ hàn kia tốt cùng là nhân vật nào. Ở sâu trong trong đáy lòng của bọn hắn, mặc dù cũng tồn tại một tia may mắn cùng chờ mong, lại biết là không thể thực hiện được, hy vọng sống sót của mộ hàn từ trong vây công của 12 vị cường giả kiếm thần tông là vô cùng xa vời. Nhưng hôm nay mộ hàn chẳng những bảo vệ tính mạng, còn liên tục đánh chết mấy vị cường giả của kiếm thần tông. Mộ hàn này rốt cuộc là có cái lai like lịch gì, hắn không phải là cường giả linh trị cảnh ngụy trang thành vạn lưu cảnh tứ trọng thiên đi Nếu không thực lực của hắn như thế nào vượt ra ngoài tu vi cảnh giới nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, 12 cường giả của kiếm thần tông đã chết bảy, còn lại 5 cũng không biết có thể hay không trở về tàng kiếm sơn mạch. Tin tức này nếu là chuyến đi, sợ rằng không có một người nào tin tưởng đi. Qua rất lâu, mười mấy tên cường giả này mới như ở trong ngộng tỉnh lại. Mà lúc bọn hắn nghị luận dối dít, từng đạo tin tức thông qua các loại khí cụ chuyển về tông phái thế lực tương ứng của mình. Rồi sau đó lại thông qua những tông phái kia lấy tốc độ nhanh nhất hướng chung quanh đại hạc thiên vực lan tràn ra. 12 cường giả của kiếm thần tông không đánh chết được bộ hàn, ngược lại chết 7 chốn năm Tin tức này giống như vô số khỏa tạc lôi đem vô số võ đạo tu sĩ hoanh đến trận mắt há hốc mồm cơ hộ người người đều đang chất vấn tính chân thật của tin tức này. Một phương có 12 người, mà mỗi người đều là cường giả vạn lưu thất trọng thiên, phe bên kia thì là một người một ngựa, chỉ là tu vi vạn lưu tứ trọng thiên, hai phe giao chiến Kết quả như thế nào đã là không cần nói cũng biết, làm sao có thể xuất hiện loại kết cục cường giả của kiếm thần tông chết bảy chốn năm. Nhưng sau khi tin tức này được xác nhận, tất cả tiếng chất vấn đều biến mất, cả thiên vực thế giới đều xa vào trong cực độ sôi trào. chương 552, một đường đuổi giết hạ. Vô số tu sĩ nghị luận kết quả giao chiến của mộ hàn cùng cường giả kiếm thần tông, song phương truy đổi còn đang kéo dài. Siêu. Siêu. Không trung cao mấy ngàn thước. Đám người Lộc Nam trưởng lão nhanh như thiềm điện, cơ hồ đem toàn bộ sức mạnh đều xử đi ra ngoài, liều mạng chạy trốn về phía bắc. Từ đầu tới cuối bọn họ đều không dám có chút dừng lại, cũng không dám thả chậm tốc độ, chân nguyên trong cơ thể hao hịt liền lập tức phục dụng đan dược tới bổ sung. Chỗ ở phía sau bọn họ hơn 10 dặm, mộ hàn như nhàn nhã mà đi, thoải mái dễ dàng. Mộ hàn cũng không có lập tức chạy lên phía trước đem bọn họ nhất nhất đánh chết, mà là vẫn đang ở dưới tiền để duy trì không truy tới 5 người kia nhanh chóng luyện hóa tâm cung của những cường giả kiếm thần tông kia. Tâm cung của vạn lưu thất trọng tu sĩ hàm chứa lực lượng cực kỳ bằng bạc, nương theo hấp thu của Mộ Hàn, những lực lượng này lấy tốc độ khủng khiếp dung nhập vào trong chân nguyên. Hô. Chân nguyên minh ngông tựa như sóng chiều cuồn cuộn, không ngừng phát ra tiếng biển gầm vang lên. Ở dưới trùng kích mãnh liệt của chân nguyên, đạ bình chướng vô hình kia trong cơ thể Thiên Anh rung động càng ngày càng kịch liệt. Oen. Viên tâm cung thứ 2 bị Thiên Anh một ngụm nuốt vào. Lực đạo bàng bạc ở trong cơ thể thiên anh bạo tán ra. Một sát na này, phản phất như trong liệt diễm hừng hực bị dội vào một thùng xăng, chân nguyên quần quận ở trình độ kịch liệt liền là tăng lên trên phạm vi lớn. Bích chướng vô hình vốn là yếu hót kia lại cũng không thể kháng trụ nổi, tiếng nổ lớn biến mất, cường độ thực nguyên đã sớm dừng lại đột nhiên bắt đầu điên quần mà tăng vọt. Vạn lưu ngũ trong thiên. Tâm thần của mộ hàn chỉ là hơi hơi động một chút, liền lập tức chầm tính lại, tiếp tục luyện hó Tiếng nổ vang thỉnh thoảng vang lên, tâm cung của những cường giả kiếm thần tông kia một viên lại một viên bị thiên anh nuốt hết, cường độ chân nguyên trong cơ thể của Mộ Hàn tăng lên đúng là tiếp tục không dừng lại. Bất quá khi tâm cung còn lại đều bị luyện hóa xong, Mộ Hàn còn còn chưa chạm tới biên giới đỉnh phong của Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên. Quả nhiên là càng đi về sau càng là khó khăn, cho dù đem tâm cung của 5 người phí trước toàn bộ luyện hóa hấp thu, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đạt tới Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên đỉnh phong. Trong lúc suy nghĩ, tốc độ của Mộ Hàn bảo tăng Lúc này khoảng cách của 5 vị cường giả kiếm thần tông cùng mộ hàn đã kéo ra xa đến gần trăm dặm Vạn lưu ngũ trọng thiên. Tiếng kinh hô của lộc Nam đột nhiên văng lên. Sau khi thoại âm rơi xuống, 5 người bao gồm cả lao ở bên trong đều không nhịn được sắc mặt trắng bệnh. Vốn là thấy khoảng cách của song phương không ngừng lớn lên, bọn họ còn tưởng rằng đã có hy vọng bỏ rơi được mộ hàn. Tâm tình đã lặng lẽ buông lòng không ít, lại không nghĩ rằng một đường chạy gần 20 vạn, thực nguyên khí tức của mộ hàn đột nhiên tăng vọt. Ý vị này, Thu vi cảnh giới của mộ hàn đã có tăng lên. Tốc độ của hắn tăng nhanh. Ngay sau đó thanh âm của lộc Nam lại lần nữa văng lên. Thoáng chốc tất cả mọi người cảm ứng được tốc độ lúc đầu của mộ hàn tăng lên 3 thành. Điều này làm cho sắc mặt của 5 người trở nên càng thêm khó coi. Tốc độ của bọn họ đã đến cực hạng, nhưng mộ hàn lại đã tăng nhanh. Thời gian không bao lâu thì khoảng cách của song phương sẽ nhanh chóng rút ngắn, rồi sau đó bị mộ hàn hoàn toàn đổi theo. Chúng ta tách ra đi. Lộc Nam trợt cắn răng, trầm chầm lên Đây là phương pháp sáng suốt nhất, Mộ Hàn cho dù cường thịnh đi nữa cũng chỉ có một người, chỉ có thể đuổi theo một người ở trong đó, bốn người khác thì thừa cơ chạy trốn. Bất quá nói như vậy, trong năm người bọn họ cũng không biết mình có hại là người xui xẻo hay không trở thành mục tiêu của Mộ Hàn. Một khi trở thành mục tiêu truy kích đầu tiên của Mộ Hàn, như vậy nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà không tách ra nhau mà nói, năm người cũng khó có thể may mắn mà thoát khỏi. Sau khi trần trờ trong chốc lát, Đám người lộc nham đều đã quyết định, 5 đạo thân ảnh thoáng cái như tên rời cùng chia về 5 phương hướng ở trước mặt bạo xạ mà đi. Vô luận là người nào bị đuổi kịp đều chỉ có thể tự cầu nhiều phúc Cho dù tách ra, các ngươi cũng trốn không thoát. Nhận thấy được cử động của 5 người phía trước, trong mắt mộ hàn hiện lên hàn mang lăng lệ, thân ảnh giống như một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời, không ngừng sáng tối. Trong trước mắt, mấy trăm dặm liền từ phía dưới mộ hàn lướt qua, một đạo lục ảnh lập tức tiến vào trong tầm mắt của mộ hàn. Đó là một gã lục bào lão giả, dung mạo dị thường xấu xí, trên khuôn mặt già mua tràn đầy mụn cơm lớn lớn nhỏ nhỏ, trong tay nắm một trượng. Tựa như phát hiện Mộ Hàn đuổi tới phía sau, lục bào lao giả lại không tiếp tục chạy trốn, xoay người lại lặng lặng đứng yên trên hư không, hai mắt nhìn chàm chằm đạo thanh ảnh nhanh chóng áp sát lại. Người lại không trốn. Thân ảnh của Mộ Hàn dừng lại ở trước người hắn ngoài vài trăm thước, trong miệng cười lạnh ra tiếng. Nếu không thể nuốt chạy thoát thì cần gì phải tiếp tục lãng phí tinh lực. Mộ Hàn Tại Đại hạc Thiên vực, võ đạo thiên tài như ngươi hoặc là bị Kiếm Thần Tông thu làm môn hạ, hoặc là thật sớm đã bị loại bỏ, trừ Kiếm Thần Tông, không có bất kỳ một cái tông phái nào có thể bồi dưỡng được tu sĩ như ngươi. Ta có một loại cảm giác ngươi tuyệt không phải là võ đạo tu sĩ của bổn thổ Đại hạc Thiên vực. Lúc nói ra những lời này, hai mắt của Lục Bảo lão giả kia cũng không nháy một cái nhìn vào ánh mắt của Mộ Hàn, tựa như muốn từ trong ánh mắt của hắn nhận ra được đáp án mà mình muốn. Sau khi biết được tồn tại của Mộ Hàn, Hắn liền vắt hết góc suy nghĩ lai lịch của Mộ Hàn, nhưng thẳng đến hiện tại hắn mới đột nhiên thức tỉnh, người này rất có thể đến từ vực ngoại thế giới. Người nói nhảm nhiều lắm. Mộ Hàn tuy có chút ít kinh ngạc, nhưng sắc mặt lại không lộ ra chút gì chẳng nào, lạnh lùng nói. Nếu biết trốn không thoát, vậy liền đem tâm cung đưa tới đây cho ta. Đang lúc nói chuyện, viêm long phá thiên kích cùng năm kiện siêu phẩm đạo khí đã lóe ra tâm cung, hướng lục bào lao giả gầm thét mà đi. Lục bào lao giả lại không hề phản kháng nữa. Chỉ là nhận mệnh nhắm hai mắt lại nói, nhẹ khẽ thở dài. Mộ Hàn, ta biết ngươi sẽ không bỏ qua cho tâm cung của ta, ta không ngăn ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể lưu lại cho ta một cái toàn thời. Lúc nói chuyện, hữu trưởng bông lỏng, mục trưởng kia liền hướng mặt đất rơi xuống. Ngươi ngược lại là sảng khoái, ta liền thành toàn cho ngươi. Năm kiện đạo khí chợt dừng lại, bàn tay của mộ Hàn đánh ra một chảo, hấp kình bàng bạc trong nháy mắt bao phủ thân thể của lục bào lao giả. Chỉ chốc lát sau. Lục bào lao giả không nhịn được kêu lên thẳng thiết, tâm cung liền cực kỳ nhanh bị mộ hàn hấp thu ra ngoài, tiện đà bung lòng tay, cỗ thân thể kêu hướng mặt đất rơi xuống. Hô! Chỉ hơi chút cảm ứng, mộ hàn liền xoay người hướng về phía bên trái buôn đằng mà đi, trong lúc thoáng qua, thân ảnh của mộ hàn liền đã biến mất ở chân trời xa xôi. Mộ hàn vừa đi, cái mộc trượng kêu lại đứng thẳng lên, chậm dãi phiêu hướng bên ngoài lục bào lao giả mấy chục thước. Sau khi tới bên người lão giả kia Một đoàn khí tức xanh biếc đột nhiên từ trong bay vọt lên cao, giống như yên vụ quanh quần ở mi tâm lão giả. Đây là lục bào lão giả lấy thủ pháp đặc thù lặng lẽ tách ra một luồng linh hồn, nếu là không có thân thể chống đỡ, chỉ có thể bảo tồn được trong thời gian cực ngắn. Nhưng mà nếu là trở về bản thể, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn liền có thể sống lại, nhưng Tu Vi đã không thể nào khôi phục lần nữa. Suy. Nhưng vào lúc này, khiếu âm bén nhọn đột nhiên từ nơi xa phía chân trời phá không mà đến. Một đạo mạc hắc đao quang cự đại vượt qua hư không rộng lớn, giống như giải lụa đổ xuống trên người lục bào lão giả, thân thể của lão giả cùng với đoàn khí tức xanh biếp kia trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Nếu đã muốn chết, vậy thì chết sạch sẽ một chút đi. Tiếng cười của mộ hàn xa xa chuyển đến, vẫn đang còn tiếp tục truy đổi bốn gã cường giả kiếm thần tông khác. Sau ước chừng nửa khắc đồng hồ, số lượng cường giả vạn lưu cảnh của kiếm thần tông mà mộ hàn đã kích sát ra tăng đến 13, sau gần nửa canh giờ Mộ Hàn đuổi tới cường giả Kiếm Thần Tông thứ 3 chạy trốn, không sai biệt lắm sau mở giờ, Mộ Hàn đánh chết cường giả thứ 15 của Kiếm Thần Tông. Chương 553: Tàng kiếm sơn mạch. Đáng hận, Mộ Hàn này nhưng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chỗ không chung, sắc mặt của Lộc Nham không còn một chút máu, hối hạ chạy đi, cái loại hình tượng phong độ nhẹ nhàng đã là không còn sót lại một chút gì, chạy trốn mấy vạn dặm để cho láo trở nên cực kỳ chật vật, giống như chó nhà có tang. Sau khi năm người mỗi người đi một hướng, Lao từng cho là mộ hàn nhiều nhất có thể đuổi theo hai người, còn thừa lại ba người đều có thể bình yên chạy trốn. Cho nên khi cảm ứng được mộ hàn cũng không đuổi theo chính mình, lão còn âm thầm may mắn không thôi, lại không nghĩ tới tốc độ của mộ hàn đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Đến hiện tại, trong năm người không ngờ có bốn người bị mộ hàn lần lượt đuổi theo, chỉ còn một mình lão là đang kéo dài hơi tàn. Hơn nữa Lao cùng mộ hàn đã chỉ cách nhau có 10 dặm. Nếu là quay đầu nhìn lại thậm chí còn có thể mơ hồ ở phương thiên địa phía sau thấy một cái điểm đen nhỏ. Lấy tốc độ của Mộ Hàn, đoán chừng không cần bao lâu là có thể bắt kịp Lão. Thời khắc quan sát khí tức khổng lồ càng ngày càng gần kia, Lộc Nham nhịn không được có chút tâm hoảng ý loạn, trước đó không lâu mang theo 11 vị cường giả vạn lưu thất trọng thiên xôi nam, Lão là hăng hái bực nào, thậm chí thủ ý tông phái đệ tử chuyển ra tin tức, lại dẫn cường giả khác phái đến đây xem chiến cuộc, lấy đó đạt tới hiệu quả kinh sợ. Nhưng không ngờ chỉ trong một chớp mắt công phu, bọn họ những người thợ săn này chuẩn bị săn giết mộ hàn liền chuyển biến thành con mùi bị mộ hàn săn giết. Về phần cử động dẫn cường giả khác phái đến xem cuộc chiến này cũng bởi vì bọn họ là những tu sĩ kiếm thần tông bị thua mà lộ ra vẻ vô cùng ngu xuẩn, có thể nói là ăn trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. 300 dặm phía trước chính là kiếm thần tông, ta tuyệt sẽ không chết. Lộc nham cắn răng chạy như điên, trong lòng cũng là tồn lấy một tia hy vọng, Lao đã sớm hướng tông phái truyền về tin tức Húng chi nơi này cách tàng kiếm sơn không xa, những cường giả vạn lưu cảnh kia hoàn toàn có thể cảm ứng được tình huống bên này. Chỉ cần có người tới đây hỗ trợ, lao giữ được tính mạng cũng không phải là việc gì khó. Chỉ tiếc, hy vọng của hắn nhất định thất bại. Không xong, hai vị thái thượng trưởng lão làm sao còn chưa xuất quan. Phía ngoài một tòa động quật đóng chặt ở tây bộ kiếm thần tông, một ga hắc ý lão giả hạc phát hồng nhan vô cùng lo lắng đi tới đi lui. Láo giả này tên là sở thần thông. Dưới cả Kiếm Thần Tông trừ Kiếm Thần cùng hai vị Thái thượng trưởng lão, liền lấy hắn có quyền thế lớn nhất, tuy không phải là tông chủ nhưng mà toàn quyền xử lý sự vụ tông phái. Sau khi lộc nhàm trưởng lao điều động cường giả vạn lưu cảnh xuôi nam, hắn liền không có đem chuyện này lại để ở trong lòng. Khi tin tức cường giả của Kiếm Thần Tông chết bẫy trốn năm truyền về, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đi tới chỗ bế quan của hai vị Thái thượng trưởng lão, đem tin tức truyền đi vào. Chỉ bất quá hai vị Thái thượng trưởng lão thủy chung không có trả lời. Càng làm cho Sở Thần Thông vô cùng lo lắng chính là 5 người chạy trốn về phía Bắc đã chết bốn người, hai vị Thái Thượng trưởng Lao vẫn là chưa từng xuất quan. Tình huống của Lộc Nam ở ngoài mấy trăm dặm Sở Thần Thông cảm ứng được rõ ràng, cũng nhận được tin tức cầu viện của lão nhưng mà hắn lúc này lại không thể phái người trước đi tiếp ứng. Một là vạn lưu cảnh ở Tàng Kiếm Sơn Mạch không tới 20 người, mà không sai biệt lắm đều là dưới vạn lưu cảnh Ngũ Trọng Thiên, còn lại cũng là chấn giữ ở các nơi khác của Đại Hạc Thiên vực còn kịp gấp trở về. Hai là 10 vị cường giả vạn lưu cảnh thất trọng thiên thi triển thập phương di thiên đại trận cũng không chói được mộ hàn, phái nhiều người hơn nữa cũng vô dụng. Dưới tình huống như thế, Lộc Nham cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Húng chi, lấy thực lực mà mộ hàn bày ra, hai vị thái thượng trưởng lao cho dù là xuất quan, có thể ngăn được hắn hay không cũng là còn chưa biết. Nếu là thái thượng trưởng lão cũng không địch được mộ hàn, cả kiếm thần tông sợ rằng đều muốn gặp nguy hiểm bị tiêu diệt, trừ phi là kiếm thần đại nhân có thể xuất hiện ngăn cơn sóng giữ. Nhưng kiếm thần đại nhân đã mấy chục năm chưa từng lộ diện, hắn đến tột cùng ở nơi nào, ngay cả sở thần thông cũng không biết, có lệ bên trong kiếm thần tông chỉ có hai vị thái thượng trưởng lão mới biết được. Mộ Hàn, lại qua 200 dặm chính là kiếm thần tông, kiếm thần đại nhân cùng hai vị thái thượng trưởng lão liền ở trong phái trấn giữ, trong bọn họ chỉ cần có một người xuất thủ ngươi liền chấp cánh khó thoát, khi đó ngươi hối hận cũng không kịp. Không có cao thủ tông phái chạy tới tương trợ, đáy lòng lộc nham vừa là phân ớt, vừa là hoàng sợ Côn Mặc Tuấn giật đã vặn vẹo thành một đoàn, hẳn là không nhịn được mà xoay người lại quát lên, muốn để cho trong lòng Mộ hẳn có chỗ cố kỵ, không dám đi tới địa phương gần Kiếm Thần Tông ra tay với mình. Mộ Hàn cũng là không thèm để ý chút nào, cất tiếng cười to. "Bọn họ nếu là thật để ý sinh tử của ngươi, đã sớm chạy tới rồi. Không nên lại trong lòng còn có may mắn, tâm cung của ngươi ta muốn định rồi." "Ngươi!" Nghe được lời này của Mộ Hàn, Lục Nam giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt từ thân thể lạnh đến trong lòng. Đánh thì đánh không lại, huy hiếp cũng không có hiệu quả, Lục Nham đã là đến đường cùng rồi, chỉ có thể đè nén sợ hai trong lòng liều mạng hướng phương hướng kiếm thần tông chạy trốn. Cũng không lâu lắm, một cái sơn mạch khổng lồ đột nhiên từ phía chân trời phía bắc hiện lộ ra, xa xa nhìn lại tựa như một thanh cự kiếm nằm ngang trên mặt đất. Đó chính là Tàng kiếm sơn mạch. Ý niệm của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, thân thân phóng qua phía trước vài trăm thức ngoài Lục Nham, hướng Tàng kiếm sơn mạch lan tràn mà đi. Ngoài mấy chục dặm Một cái đường lớn rộng chừng ngàn thức từ chân núi hướng chỗ sâu sơn mạch kéo dài, hai bên con đường này lầu các răng đầy, điện vũ ẩn hiện, những kiến trúc này đúng lúc hội tụ đại lượng võ đạo tu sĩ, càng là xâm nhập vào bên trong sơn mạch, từng đạo khí tức chân nguyên để lộ ra kia liền càng là cường đại. Trong ngáy mắt sau, mộ hàn liền bắt được 18 đạo khí tức của cường giả vạn lưu cảnh, trong đó có hai đạo khí tức cường đại nhất đã cực đổ đến gần linh chỉ nhất trọng thiên. Nghĩ đến hai người kia chính là hai vị thái thượng trưởng lao của kiếm thần tông nửa bước đạp vào cảnh giới linh trì, còn lại phần lớn đều là ở dưới vạn lưu cảnh ngũ trọng thiên Tựa hồ đã nhận ra mộ hàn tiến tới gần, trừ hai vị thái thượng trưởng lao ra, khí tức của những cường giả vạn lưu cảnh còn lại đều ba động đến hết sức kịch liệt, nhưng mà mơ hồ có cố cảm xúc khẩn trường cùng kinh hoàng ở trong thiên địa lan tràn, Hiển nhiên mười mấy vị trưởng lao chết đi đã để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi. Lại không có tu sĩ linh trì cảnh chẳng lẽ vị kiếm thần của kiếm thần tông kia cũng không ở trong tàng kiếm sơn mạch. Mộ Hàn hơi có chút kinh ngạc, tâm thần tiếp tục theo đường lớn tỉ hiệp về phía trước, sau khi vượt qua tàng kiếm sơn mạch chứng mấy trăm dặm kia, tâm thần của Mộ Hàn đột nhiên bắt được một phiên khí tức dị thường cuồng bạo mà kinh khủng, phản phất hư không phía trước đầy dẫy lực lượng cuồng mãnh tựa như có thể hủy thiên diệt địa. Theo khí tức này bị Mộ Hàn bắt được, còn có một phiến oanh long long cự hưởng, thanh âm này liên tục không ngừng, hội tụ thành một cổ âm triều như lôi đình. Như kinh đào hải lãng ở trong thiên địa cuồn cuộn kích động, làm cho một khu vực ở phía trước đầy dây lực lượng kỳ dị kinh sợ lòng người. Thiên lôi tuyệt vực. Mộ Hàn không khỏi phấn chấn một chút, tâm thần lập tức hướng về phía trước tịch quyển mà đi. Lại là tiếp cận gần trăm rằm nữa, một mảnh hình ảnh mỹ lệ nhất thời ở trong đầu Mộ Hàn hiện hiện ra, chỉ thấy hào đầm trên không trung kia mênh ngông băng ác, tử mang nhấp nháy, phích lịch không ngừng, vô số lôi quang điện xả tung hoành xuy toa, cuối cùng để cho khu vực kia hoàn toàn hóa thành đại dương của lôi điện. Từ ý rực rỡ tràn đầy thiên địa, đích xác là một bức mỹ cảnh làm người ta rung động, nhưng giữa phiến lôi điện vô biên vô hạn kia lại tràn ra lực lượng quần bạo, lại có thể làm cho bất kỳ tu sĩ nào ở phiến thế giới này tâm thần đều hơi bị rung động, sinh ra một loại cảm giác khó có thể chống lại loại lực lượng thiên nhiên này. Cho dù là mộ hàn có tâm thần linh trì cảnh cũng không ngoại lệ, không trách được sẽ bị gọi là tuyệt vực. Mộ hàn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng không nhịn được than thở, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị tinh tế giò xét một phen Một tiếng quát mạnh mẽ đột nhiên từ trong Tảng Kiếm Sơn mạnh xung ra, làm cho thiên địa rung động, sơn hà lung lay. Cung đô lớn mật, dám tới Tảng Kiếm Sơn ta lớn lối. Chương 554, Âm Dương triển long kiên quyết. Ân. Tâm thần của Mộ Hàn khẽ động, lực chú ý lập tức hồi chuyển, lúc này mới phát hiện mình đã tới bầu trời của Tảng Kiếm Sơn mạch. Chỗ sâu sơn mạch phảng phất có hai con cự thú ngủ say vô số năm đột nhiên tỉnh lại, vốn là khí tức bình tĩnh lại dữ dội giống như bạo phong điên cuồng tịch quyển mà ra. Siu Siêu. Chất liên có một đỏ một lam hai đạo thân ảnh lao ra sân lâm, bay lên đến trên không chung mấy ngàn thước. Thái thượng trưởng lao xuất quan. Chỉ một thoáng tiếng kinh khiếu mừng rỡ như điên ở bên trong kiếm thần tông quanh quần mà ra, những tu sĩ kiếm thần tông kinh hoàng thất thố kia giống như tìm được người tâm phúc, đột nhiên chấn định lại. Hai vị thái thượng trưởng lão của kiếm thần tông. Ánh mắt của mộ hàn lõe lên, chỉ là trong nháy mắt công phu cường độ khí tức của hai người kia lại có tăng trưởng thật lớn, mặc dù còn chưa chân chính bước vào linh chỉ cảnh. Nhưng cũng đã chênh lệnh không xa, hai người nếu là liên thủ, hẳn có thể phát huy ra được thực lực sánh ngang cường giả linh trí nhất trọng tiên. Hai vị sư thúc, cứu mạng. Chỗ cách mộ hàn hơn 2 ba trăm thước, thấy hồng, làm hai đạo thân ảnh kia, lộc Nam giống như là người chết đuối bắt được còn có cứu mạng cuối cùng, la lên khàn cả rọng. Lộc Nam không nên kinh hoảng, lão phu bây giờ liền qua cứu người đây. Tiếng hét lớn đột nhiên văng lên, hai đạo thân ảnh kia bạo xạ mà đến, trong khoảnh khắc. Bằng cách cùng với mộ hàn đã rút ngắn tới mấy ngàn thước, lại là hai lão giả có dung mạo hoàn toàn giống nhau. Một người hồng bảo, một người lam bảo, mặc dù dâu tóc bạc trắng nhưng da thịt trên gương mặt lại là hồng nhuận bóng loáng, tựa như đứa bé. Lộc nham thấy thế không nhịn được thầm thở phào nhẹ nhõm, đã biết được tính mạng của mình xem như bảo vệ rồi. hắn tuyệt không tin, mộ hàn bây giờ còn có thể giết được chính mình. Xong, sau sát na, tiếng cười lớn của mộ hàn lại làm cho trái tim bị nắm chặt, ngay cả lông tơ cũng nhịn không được dựng lên ta muốn giết hắn, các ngươi ai có thể cứu được. Hô! Cơ hội là trong nháy mắt thoại âm của mộ hàn rơi xuống, lộc Nam liền nghe được một trận tiếng xé gió lăng lệ, trong lòng đống dưng dâng lên một kia báo động, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lại thấy 5 kiện siêu phẩm đạo khí hồn nhiên nhất thể kia giống như đinh ốc hướng chính mình bắn nhanh tới, trong nháy mắt liền đã xuyên qua vài trăm thức hư không, bắn tới trước mặt. Trong lòng lộc nham kinh hãi một trận, 11 một gã tu sĩ kiếm thần tông chết đi có quá nửa đều là trước bị năm kiện siêu phẩm đạo khí của mộ hàn đánh trọng thương. Mộ hàn, ta liều mạng với ngươi. Lộc Nam bỗng nhiên xoay người lại, trong miệng hét lên điên cuồng. Phong thiên đại thủ ấn. Sát na tiếng nói phát ra, song trưởng của Lao ở trong nháy mắt bảnh trướng lên trăm thước đột nhiên đánh ra, nơi đi qua thương khung cũng tựa như sụp đổ xuống, lực đạo bàng bạc phô thiên cái địa liền đánh lên năm kiện siêu phẩm đạo khí kia của mộ hàn. V Cự trưởng cùng đạo khí chạm vào nhau phát ra tiếng nổ kinh thiên khí kinh giống như sóng chiều từng vòng gợn sóng tàn ra. Công kích của Lộc Nam đem hết toàn lực mặc dù đã được như nguyên mà khiến cho năm kiện siêu phẩm đạo khí ở trên hư không dừng lại trong chốc lát, nhưng đây không có chút nào có thể thay đổi vận mệnh của Lão, cơ hồ ở trong nháy mắt tiếng bạo mình văng lên, một đạo lôi điện thô to liền là gào thét mà ra, xé mở khí kinh nặng nề tàn sát bừa bãi, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh trung thân thể của Nam Lộc Nham như gặp phải đòn nghiêm trọng, máu tươi không nhịn được phun ra. Đúng lúc này chín đạo tử mang bay lên mà đến, một chút quấn lấy thân thể của Lão thật chặt, đem Lão kéo đến trước mặt của Mộ Hàn. Cả quá trình nhanh như thiềm điện, hai gã thái thượng trưởng Lão kêu căn bản đúng là không còn kịp cứu viện. Thả hắn, Lão Phu còn có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Phát hiện Lộc Nham liền ở trước mặt mình xinh xinh bị Mộ Hàn bắt tới, hai vị thái thượng trưởng Lão cũng là tức giận như điên, đồng thời lớn tiếng chắc quát. A. Nhưng mà đáp lại hai người lại là một tiếng hét thảm của Lộc Nham, trong công phu nháy mắt tâm cùng của Lao đã bị rút ra rồi, mộ hàn cười lớn đem Lộc Nham đã biến thành thi thể vứt hướng hai vị thái thượng trưởng Lao của kiếm thần Tông cách ngoài ngàn thước. Nếu muốn Lao như vậy, vậy thì tiếp lấy. Thấy một màn như vậy, vô số tu sĩ trong tàng kiếm sơn mạch trận mắt há hốc mồm, tiếng hoan hô trước một khắc còn vang dội núi rừng đông rừng đột nhiên ngừng lại. Ở thời khắc mấu chốt kiếm thần Tông gặp phải uy hiếp khổng lồ, hai vị thái thượng trưởng Lao xuất quan để cho mọi người thấy hy vọng trở mình. Thật không nghĩ đến sau một mấy mắt, mộ hàn ở trước mắt hai vị thái thượng trưởng lao đem lộc nham đã trốn về trên bầu trời tảng kiếm sơn mạch bắt lại đánh chết. Cử động lần này của mộ hàn giống như là hung hăng cho hai vị thái thượng trưởng lão một cái tác, cũng đem tiêu kích động từ đáy lòng kia của mọi người đánh cho biến mất. Càng rỡ, nhìn thân thể của lộc nham bắn nhanh mà đến, hai vị thái thượng trưởng lao chỉ cảm thấy trên mặt nóng rác, trước một khắc bọn họ còn nói cho lộc nham không nên kinh hoàng Nhưng sau một khắc liền thấy được mộ hàn đem thi thể của lộc nham ném tới, loại cảm giác vẽ mặt trước mọi người này để cho trong lồng ngực của hai người tức giận dâng trào. Gần trăm năm này, hai người còn chưa bao giờ tức giận như vậy. Tiểu bối thật cắn rỡ, nếu đã muốn chết tới tàng kiếm sơn mạch, vậy Lao Phu sẽ để cho ngươi thưởng thức tư vị tử vong một chút. Hai gã Lao giả đồng thành gầm thét lên, trong tay đồng thời trống rỗng dần hiện ra một thanh lợi kiếm dài nhỏ. Trong tiếng chiến minh mãnh liệt, một thanh lợi kiếm bạo tán ra hỏa hồng quang mang lóa mắt nhật ý dừng dục điện cuồng mã tràn ngập thiên địa, một thanh lợi kiếm khác cũng là lam mang tất lộ, trong thân kiếm phản phất như có một cái cổ tuyển xanh lam đang nhẹ nhẹ tuôn chảy, khí tức ôn nhu liên miên như liên ý ở trên hư không dập dờn bồng bềnh ra. Hô, hô 4. Trường kiếm trong tay của Hồng bào lão giả giống như câu vộng, thiểm điện liên tiếp đâm ra, vô số kiếm ảnh hỏa hồng ngưng tụ thành một con cự long đỏ rực, khí tức nóng rực bao phủ phương viên mấy ngàn thước, thiên địa chung quanh bị nhiệt ý chiếu rọi đến đỏ bừng như máu, ở dưới nhiệt độ cực nóng này Hư không không ngừng phát ra tiếng nổ vang, thậm chí ngay cả cây cối ở tảng kiếm sơn mạnh phía dưới cũng là lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được mà khô heo xuống. Lam bảo lão giả kia lại như là hồ điệp xuyên hoa mà vũ động trôi bích Lam trường kiếm ở trong tay, nhưng so sánh với cuồng bạo như lửa của người trước, kiếm thế của hắn lại là âm nhu vô cùng, mỗi một đạo kiếm khí đều như tia nước nhỏ, mà vô số tế lưu âm nhu tụ tập lại đồng dạng ngưng tụ thành một con cự long. Hồng, Lam hai con cự long xôi trào quân quanh. Hai loại khí tức hoàn toàn ngược lại lại hết sức thần diệu mà dung hợp ở chung một chỗ, đạt đến hiệu quả thủy hỏa tương dung, âm dương tương hợp, vì thế liền là tăng vọt lên mấy lần, khí thế bảng bạc bao phủ thiên địa khiến cho phiến hư không này tựa như đều ngưng trệ. Hống! Hống! Trong miệng phát ra tiếng hống thanh chấn thiên động địa, hai đạo cự long dao xoa tựa như hung thú thoát khỏi lao tù điên cuồng mà hướng mộ Hàn gầm thét mà đi, hai loại lực đạo chí liệt như hỏa, âm nhu như thủy hoàn mỹ nối thành một mảnh Tựa như có thể đem bất kỳ đồ vật gì ở trong thiên địa đều đốt thành cho bụi quanh thành phấn vụ âm Dương triển Long kiếm quyết bên trong kiếm thần tông thấu hai vị Thái thượng trưởng lao phát động thế công mãnh liệt những cường giả vạn lưu cảnh kia càng là khó ước chế mà dối rít kinh hô ra tiếng hai vị Thái thượng trưởng lão bế quan nhiều năm không nghĩ tới lại đem âm dương triển lòng kiếm quyết đều luyện thành rồi lấy thực lực của hai vị Thái thượng trưởng lão thi triển loại võ đạo công pháp này tất có thể đem mộ hàn đánh chết sở thần thông lẩm bẩm từ nói Lo lắng ở hai đầu lông mày bị vẻ phấn chấn bao phủ. Tất cả võ đạo công pháp ở bên trong Kiếm Thần Tông, uy lực của Âm Dương Triển lòng Kiếm quyết càng ở trên thập phương Di Thiên đại trận, hai vị thái thượng trưởng lao đột nhiên triển lộ loại công pháp này, nhất thời làm cho tất cả tu sĩ của Kiếm Thần Tông đều hơi bị xúc động không hiểu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lên không chung. Chương 555, Liên Châu Long Trạm. Âm Dương Triển Long Kiếm quyết. Cảm ứng được động tinh ở bên trong tàng kiếm sơn mạch ở phía dưới, ánh mắt của Mộ Hàn hơi híp lại. Đối diện với kiếm pháp mà hai vị thái thượng trưởng lão của kiếm thần tông thi triển này đúng là vi lực cường đại, tuy là một âm nhu một cương mãnh nhưng mà hai loại lực lượng hoàn toàn ngược lại, tính chất khác lạ này lại ở trong tay bọn họ đạt đến dung hợp hoàn mỹ. Bất quá bọn họ nếu cho là chỉ dựa vào âm dương triển long kiếm quyết này là có thể đánh chết chính mình, vậy thì mười phần sai rồi. Hô! Ý niệm của Mộ Hàn Hơi Động, Tiên Quang Duệ Kim, Huyền Thanh Linh Mục, mặc Tâm Thần Thủy. Diệu Long Chân Hỏa cùng với Vô Gian hậu thổ đã điên cuồng gào thét mà ra, ở trước người mộ hàn hợp thành một cái viên hoàn khự đại, nam kiện siêu phẩm đạo khí kia lại là trong nháy mắt bay ngược mà về, phân biệt nhập vào trong lực lượng cực hạn bảng bạc này. Kim trợ thủy thế, thủy trướng ngục thịnh, một mẫu mộ hoa thí, hỏa nồng thổ hậu, 5 loại lực lượng cực hạn tương hô phối hợp, tương hỗ sinh sôi, tựa như một cái chỉnh thể. Chỉ một thoáng trong thiên địa liền đầy giấy bạch, thanh, hắc, hồng, hoàng năm loại khí tức, càng làm nên ngông như biển lớn. Sầu thảm tựa như thâm huyên không đáy Ngũ hành cực hạn lực lượng Hai vị thái thượng trưởng lão cầm lòng không được mà nhẹ hô ra tiếng Trên khuôn mặt toát ra một tia kinh ngạc khó có thể che giấu Sau khi hai người bọn họ hợp lực đem âm dương triển long kiếm quyết tu luyện thành công liền lập tức xuất quan nên đón kẻ địch Đối với tình huống của mộ hàn trên căn bản không biết gì cả Tự nhiên càng không có khả năng biết được mộ hàn có ngũ hành cực hạn lực lượng Hiện tại thấy mộ hàn dùng đến cũng là nhịn không được trong lòng lấy làm kinh hãi. Âm dương triển lòng kiếm quyết kia chẳng qua là thủy hỏa tương dung, nhưng cực hạn lực lượng của Mộ Hàn lại là ngũ hành đều đủ, mà ngũ hành kia là đã đem thủy hỏa bao quát ở bên trong đó. Chỉ cần đối chiếu lẫn nhau, liền cao thấp biết được. Trong lúc điện quang hỏa thạch, hồng, lam hai con cự long do âm dương triển lòng kiếm quyết ngưng tụ mà thành kia cùng với phiến ngũ hành cực hạn lực lượng va chạm vào nhau. Một sát na này phảng phất như ngàn cân thuốc nổ bị đồng thời dẫn đốt, trong tiếng nổ vang đình thay nhức óc, lực đạo mãnh liệt như long quyển phong tịch quyển mà ra. Cảm giác bị áp bức kinh khủng đột nhiên bao phủ xuống. Tu sĩ kiếm thần tông đang ngửa đầu xem cuộc chiến không một người không cảm thấy tâm thần run sợ, mà những đệ tử có tu vi thấp kém kia càng lập tức ngất đi. Trong lúc nhất thời, điện vũ lâu cắt trong kiếm thần tông nằm xuống ngàn vạn thân ảnh. Hô! Xong, sau khi đã bị đập đến cuốn mánh, ngũ hành cực hạn nối thành một mảnh không nhưng không có chia lịa hóng mất. Diệu long thần hỏa cùng mặc tâm thần thủy ở trong đó dưới sự thông động cực lực của mộ hàn ngược lại nhắc lên hỏa lãng thủy chiều ngập trời hướng hai con cự lòng kia xoay tròn mà đi, kích khởi lên tiếng khiếu thanh chói hai đầy trời. Âm dương kết hợp, liên châu long chảm. Hai vị thái thượng trưởng lão trong miệng đồng thời gầm lên, kiếm thế hơi biến đổi. Hòa hồng trường kiếm từ cuồng bạo ngược lại trì hoan xuống, kiếm khúc như tơ như lũ lộ ra mũi kiếm, dung nhập vào trong cơ thể hỏa hồng cự Long kia. Mà Bích Lam trưởng kiếm kia lại tựa như từ thành phố biển tế Vũ Hóa thành báo tố, kiếm khí dày đặc tựa như châu chấu, liên tục không ngừng hướng Lam sắc cự lòng kia từng dung. Hống! Hống! Lại là hai tiếng cuồng hống chấn thiên động địa, hồng, lam hai con cự long thế nhưng dung hợp lẫn nhau, thân thể vốn là bàng bạc ở trong nháy mắt liền bành trướng gần 10 la nạp, thân thể to lớn này chợt rẽ rủa thân thể, cái đuôi to dài càng là nhanh như tia chớp bắn ra, tiếp theo ở trên không trung hung hăng phép xuống. Hô! Long vi giống như một thanh cự kiếm bổ trung rượu long chân hỏa, kinh khí giống như thác nước đổ thẳng xuống, ở trên thân thể hỏa long xé ra một đạo vết rách cự đại, kích khởi lên hỏa tinh nóng bỏng đầy trời, song còn chưa đợi cái long vi kia bắn lên, diễm hỏa ở chung quanh lại điên cuồng lan tràn mà lên, trong nháy mắt liền đem đoạn long vi cuốn quanh lên. Oeng. Sau một khắc, thân thể cự long kia cao cao cong lên, long đầu to lớn cũng giống như long lúc trước đột nhiên vung lên phách xuống, phảng phất như kiếm phong mang tất lộ, chém vụn ở giữa mạc hắc triều thủy. Lực đạo cực nóng từ Long thủ điên cuồng dập dờn mà ra, như muốn đem mặc Tâm Thần Thủy kia triệt để hàng khô. Nhưng ngay sau đó Long thủ kia lại lâm vào tình cảnh giống như Long vĩ, Mạc Hắc Lãng chiếu từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, lập tức đem Long thủ bao vây lại. "Lên!" Hai gã lao giả gầm lên một tiếng, kiếm khí trong tay liên miên, điên cuồng mà dung nhập vào trong thân thể cự long kia. Thân thể cự long kia kịch liệt vật mèo, cuối cùng là tránh thoát được rượu long chân hỏa cùng mặc Tâm Thần Thủy quân quanh, Long thủ cùng Long vĩ lần nữa bay lên. Giống như cự kiếm liên tiếp từ trên cao phế xuống. Hai lần, bốn lần, sáu lần. Tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh, Cố Long thân kia phản phất hóa thành một thanh song lợi nhận khổng lồ lần lượt chém ở trên rượu Long chân hỏa cùng Mặc Tâm thần thủy, không ngừng đem hai loại lực lượng cực hạn này sẽ rách ra, tiếng oanh minh khổng lồ liên tục chấn xa đến mấy trăm dặm. Bên trong tảng kiếm sơn mạch ở phía dưới, phần lớn tu sĩ đều đã bất tỉnh, chỉ có Sở Thần Thông cùng mười mấy tên cường giả vạn lưu cảnh còn có thể duy trì thanh tĩnh. Ngũ hành cực hạn lực lượng kia của mộ hàn cùng âm dương triển long kiếm quyết của hai vị thái thượng trưởng lão giao phong dẫn phát thanh thế lớn khiến cho bọn họ hoa mắt thần mê, tâm đẳng thần chỉ. Vâng! Vâng! Sau khi công kích trăm ngàn lần liên miên không dứt, kiếm thế của hai vị thái thượng trưởng lão kiếm thần tông đã có vẻ hơi trầm chạp, nhưng mà tí nợt hẩn của hai người lại càng phát ra phân chấn. Đến lúc này bọn họ đã rõ ràng cảm ứng được, ở sau khi gặp phải nhiều lần công kích mãnh liệt như vậy. Ngũ hành cực hạn lực lượng kia của Mộ Hàn đã vận chuyển cực kỳ châm chạp, đang ở vào biên giới chuẩn bị hoàn toàn bị sụp đổ. Chỉ cần ngũ hành cực hạn lực lượng kia gắn kết không được, Tử Long Do kiếm khí của bọn họ ngưng tụ mà thành liền có thể đánh thẳng một mảnh, thế như trẻ che đem Mộ Hàn một kích chém giết. Âm Dương dịch chuyển, song kiếm trên long. Nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, hai vị thái thượng trưởng lão của Kiếm Thần Tông đột nhiên quát lên trói thai, trường kiếm càng là đồng thời rời khỏi tay, một đỏ một lam giống như là hai đạo trường hồng vắt ngang chân trời trong khoảnh khắc liền đã nhập vào bên trong thân thể cự long kia, sau một khắc cự long liền chia ra làm hai. Ngoanh ngoanh ngoanh ngoanh. Tốc độ của long thủ, long vĩ từ trên cao phách xuống đột nhiên bạo tăng. Trong phút chốc tiếng đập xuống chấn thiên động địa kia vang ra gần trăm lần, ngũ hành cực hạn lực lượng gắn kết lại thành hình dáng viên hoàn kia đúng là không nhịn dược nữa ầm ẩm, ẩm tăng ra, bắt đầu cầu thuộc về cầu, đường quy về đường, Diệu Long chân hỏa cùng Mặc Tâm thần thủy ở trong đó đã bị giảm bớt rất nhiều, giống như là bị suy yếu trên rộng. Mộ Hàn từ kỳ của ngươi đã đến. Hai gã lao giả cuồng tiếu một tiếng, hai con cự long phảng phất tránh thoát khỏi ràng buộc cùng trói buộc, ngẩng đầu vây đuôi bắn nhanh mà ra. Hai đạo hừng hực như hỏa, âm nhu nhu thủy từ trong miệng cự long phun ra ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ hướng mộ Hàn Bao phủ mà đi, tựa như muốn đem hắn cuốn vào trong đó giảo thành phân thoái. Từ kỳ của ta, ta còn chưa có sống đủ đâu. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, tâm cung kích động, chân linh pháp lực nơi tạng phủ chợt lưu chuyển, ngũ hành cực hạn lực lượng bị chia lìa lại lần nữa tương liền. Trong khoảnh khắc tựa như một cái viên hoàn bó chặt lại đem hai con hồng, lang cự long khoa ở bên trong, lực đạo cường manh từ bốn phương tám hướng để ép mà đi. Phanh! Phanh! Sáu hai tiếng chấn vang, hai thanh trường kiếm dung hợp ở trong thân thể cự long lập tức gãy lìa ra. Thoáng chốc, cự long kia thật giống như lập tức mất đi chống đỡ, mà ở trong sát na bọn chúng tiêu tán, Viêm Long phá thiên kích, Vũ Minh phủ ba đao, Động Huyền Thiên hồn thai, Huyền Vũ đội cùng Thất Tinh kim tiễn liền từ bên trong ngũ hành cực hạn lực lượng lóe ra. Hướng tới hai vị thái thượng trưởng lão của Kiếm Thần Tông điện xạ mà đi. Chương 556, Long Châu huyết đột. Mau lưu lại. Thấy thế, hai vị thái thượng trưởng lão của Kiếm Thần Tông cũng là quá sợ hãi. Năm loại cực hạn lực lượng của Mộ Hàn vốn là đang ở trạng thái thăng bằng, nếu là cái thăng bằng này triệt để bị đánh vỡ, viên hoàn do Ngũ Hành cực hạn lực lượng kia gắn liền mà thành dĩ nhiên là sẽ hỏng mất, bọn họ mới vừa rồi không ngừng thi triển âm dương triển long kiếm quyết chính là muốn đánh phá loại thăng bằng giữa ngũ hành này. Mới vừa rồi ngũ hành cực hạn lực lượng giải tán cũng chứng minh tính chính xác cho phán đoán của bọn họ. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, ngũ hành cực hạn lực lượng của Mộ Hàn lại lần nữa tương liên, chẳng những phá giải thế công của Âm Dương Triền Long kiêm quyết, càng lấy 5 kiện siêu phẩm đạo khí hồn nhiên nhất thể thúc dục ngũ hành cực hạn lực lượng hùng hổ hướng về phía bọn họ giết tới. Công kích quần mãnh lúc trước đã tiêu hao gần 7 thành thực nguyên của hai người, muốn cứng rắn ngăn chặn công kích cường hãn như thế cơ hồ khả năng không có nhiều. Hai người lập tức sinh ra thôi ý. Hô! Xong, đang ở sát na thân ảnh của hai người lui về phía sau, chí đạo tử mang càng nhanh như tia chớp gạo thét mà đến, lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai đánh lên trên thân thể của bọn hắn. Lực lượng quần bạo vô cùng giống như sóng lớn vô đê quần cuộn chạy ra, hai người chỉ cảm thấy tạng phủ đều giống như bị chấn mở ra, thân thể không tự chủ được rơi xuống mặt đất. Frank! Frank! Trong khoảnh khắc, hai người hung hăng nhập vào trong một tòa điện đường. Kèm theo tiếng va chạm kích liệt, tòa điện phủ này chỉ run dày trong chốc lát liền ẩm ẩm sụp đổ, vạn gô bay tán loạn, cắt đùi nổi lên bốn phía. Thái thượng trưởng lão. Thoáng chốc, tiếng kinh hô bên trong kiếm thần tông liên tục nổi lên, những cường giả vạn lưu cảnh kia không kìm lòng được trứng lớn hai mắt. Quả thực là có chút không dám tin tưởng hết thẻ mà mình nhìn thấy. Hai vị thái thượng trưởng lão cực độ đến gần linh chi cảnh, từ trước đến giờ giống như thần linh cao cao tại thượng được kính trọng nhưng hôm nay lại bị mộ hàn đánh xuống ai hô Tiếng vang bén nhọn đâm rách hư không, nam kiện siêu phẩm đạo khí kia của Mộ Hàn càng lạ như ảnh tùy hình, quanh ở chỗ điện phủ đã biến thành phế tích kia. Kinh khí mãnh liệt phản phất ngưng kết thành thực chất, như quần đảo hải lãng hương bốn phía bập bềnh mà ra, nơi kinh lãng đi qua, cắt đá, một khối đều biến thành phấn vụn. Xong ở chỗ trung tâm ban đầu của điện dường lại nhiều ra một cái viên cháo do hồng, làm lượng sắc khí tức ngưng tụ mà thành, chiếm cư phương viên 2, ba thước, ngạnh sinh sinh chặn lại từng luồng trùng kích kinh lãng hung mãnh. Cũng đem 5 kiện siêu phẩm đạo khí của mộ hàng ngăn ở bên ngoài viên cháuo bên trong viên cháo hai vị Thái thượng trưởng lão của kiếm thần Tông cũng không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt như lúc trước thoạt nhìn đã là cực kỳ chật vật trên mặt vẫn lưu lại một bộ thần sắc lòng vẫn còn sợ hãi lòng bàn tay hai người thì lơ lửng hai quả hạt trâu trong suốt sáng bóng một đỏ một lam đều to bằng cỡ nắm tay nhỏ khí tức từ trong đó tràn đầy ra không ngừng dung nhập vào viên cháo ở chung quanh ca sát bất quá chỉ chống đỡ trong chốc lát Viên tráo kia liền chuyển ra thanh âm nước ra. Hai vị thái thượng trưởng lão thần sắc đột biến, sau khi nhanh chóng trao đổi vài cái ánh mắt, đột nhiên quát lên chói tai. Long châu huyết đột. Sắt na bốn cái âm phù này từ trong miệng phun ra, khuôn mặt hai người liền trở nên dữ tận và mẹo, ngay lập tức sổ xồ đồng thời một ngụm máu tươi phun lên trên hạt châu ở trước người. Phèn. Phèn. Sau một khắc, hạt châu kia lại bạo liệt thành hai luồng sương mù nồng đậm hồng, làm luông sắc, chia ra đem thân thể của bọn họ bao lại. Hạt trâu biến mất, viên cháo kia cũng lập tức tiêu tán trong vô hình, nhưng ngay ở lúc kình đạo mênh ngông mãnh liệt nhập vào, thân ảnh của hai vị thái thượng trưởng lão này cuối cùng quỷ dị sáp nhập vào hư không. Vâng! Nam kiện siêu phẩm đạo khí kia đánh hụt, trên mặt đất để lại một cái hố to mà thâm thúy. Di! Mộ Hàn kinh ngạc thấp giọng hô, đảo mắt nhìn ngắm, ở bên trong tâm thần cảm ứng của Mộ Hàn, hai vị thái thượng trưởng lão vừa mới biến mất này lại xuất hiện ở bên ngoài vài trăm dặm ngay sau đó lại lần nữa biến mất xuất hiện lần nữa trong nháy mắt công phu hai người đã trốn chạy tới ngoài ngàn dặm Bất qua mỗi lần xuất hiện linh hồn khí tức của hai người đều sẽ suy kiệt ở trên diện rộng phản phất mỗi lần tật tốc xuyên qua hư không đều sẽ tiêu hao sinh mệnh của bọn họ coi như các người trốn được nhanh mộ Hàn nỉ non một tiếng cũng không có đi nổi theo hai vị Thái thượng trưởng lão của kiếm thần tông này mạnh mẽ chạy trốn đã là nỏ mạnh hết đà, lấy thực lực của mộ Hàn muốn đuổi theo mà nói nhất định có thể đem bọn họ đánh chết Chẳng qua là như vậy sẽ lãng phí không ít thời gian, hai người kia mặc dù đã cực độ đến gần linh trì cảnh, nhưng rốt cuộc còn chưa phải cường giả linh trì cảnh chân chính. Đối với tâm cung của bọn họ, mộ hàn cũng không có ý nghĩ tất phải lấy được cho thông khoái, hốt tâm cung của vạn lưu cảnh, tác dụng đối với mộ hàn đã không quá rõ ràng rồi. Húng chi mộ hàn tới kiếm thần tông này có thể đánh chết mấy người tu sĩ cũng không trọng yếu, mục đích cuối cùng của hắn là thiên lôi tuyệt vực ở sau tàng kiếm sân mạch. Chuyển ý niệm, anh lôi trở về tâm cung Đạo khí quanh quần bên người, Mộ Hàn lại thu hồi ánh mắt hướng về phía trước nhẹ nhàng mà đi. Thái thượng trưởng lão thế nhưng chạy rồi. Mặc dù lúc hai vị thái thượng trưởng lão bị đánh rơi xuống đất, những tu sĩ vạn lưu cảnh kia liền đã có tâm tư chuẩn bị, nhưng sau đó lại phát hiện hai người bỏ chạy, bọn họ vẫn là nhịn không được đáy lòng một mảnh băng lánh. Kiếm Thần đại nhân vô tung vô ảnh, thái thượng trưởng lão bại trốn đi xa, Kiếm Thần Tông còn có ai có thể ngăn được Mộ Hàn? Kiếm Thần Tông độc bá đại học thiên vực mấy ngàn năm thật muốn xong rồi. Siu Bên ngoài động quật mà trước đây thái thượng trưởng lao bế quan, thấy mộ hàn hướng về phía trước bay tới, sở thần thông như ở trong mộng mới tỉnh, đẹ nén hồi hộp ở đáy lòng hướng nơi sa buôn đảo mà đi. Nhận thấy được cử động của sở thần thông, mười mấy vị vạn lưu cảnh còn lại ở đáy lòng càng là không có nửa phần ý niệm chống cự mộ hàn, dối ít như chim thú tàn đi. Trong chốc lát, kiếm thần tông lớn như thế đã không còn một vị cường giả vạn lưu cảnh, chỉ để lại vô số tu sĩ mệnh tuyển cảnh trở xuống đã hoàn toàn bất tỉnh. nơi không chung, Mộ Hàn lắc đầu thản nhiên cười. Hắn lại không đổi theo những cường giả Kiếm Thần Tông chạy trốn tứ phía kia, cũng không có đi đánh chết những tu sĩ Kiếm Thần Tông đang hôn mê bất tỉnh. Đối với hắn mà nói, cái Đại Hạc Thiên vực này chẳng qua là ván cầu để hắn đi thông những thiên vực thế giới khác, mà hắn cũng chỉ là một người khách qua đường trong phiến thiên vực thế giới này. Kiếm Thần Tông là bị tiêu diệt hay còn tiếp tục tồn tại đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng, chỉ cần những người chạy trốn kia không tiếp tục tụ tập nhân thủ tới quấy nhiêu chính mình là được, bằng không mà nói Mộ Hàn không ngần ngại lại đem kẻ địch đi tới giết cái hoàn toàn sạch sẽ. Dĩ nhiên, hôm nay đánh một trận, bọn họ đã sớm sợ, Mộ Hàn tin tưởng cho dù cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám tiếp tục tới tìm phiền toái cho mình. Hô! Không ngừng từ trên bầu trời kiếm thần tông bay vút mà qua, Mộ Hàn thân như lưu tinh, không đến một lúc đã kéo dài qua cả tảng kiếm sơn mạch, liền sắp tiếp vận thiên lôi tuyệt vực ở phía trước. Ở phía dưới Mộ Hàn, đường lớn xuyên qua sơn mạch kia như cũ hướng về phía trước Tiếng lôi minh anh long long càng ngày càng kịch liệt, sau chốc lát, lá, từ sắc lôi quang mỹ lệ mà sáng lạn liền rốt cuộc tiến vào trong tầm mắt của Mộ Hàn. Chính mắt nhìn thấy phiến lôi vực kia, cảm giác càng thêm rung động, nơi tầm mắt có thể nhìn thấy tới phản phất khắp nơi đều là thiểm điện lôi minh, tử ý cuồng bạo tràn đầy thiên địa, vô biên vô hạn. Nơi này là cấm địa của Kiếm Thần Tông, người tới dùng bước. Động dưng một tiếng chợt quát như lôi đỉnh phích lực ở bên ngoài phiến lôi vực kia vang lên, Mộ Hàn dương mắt nhìn lên. Chó biên giới hào đầm phía trước vài trăm thức lại xuất hiện một ga tráng hán khôi ngô dâu ria đầy mặt, giờ phút này ánh mắt như cặp trùng đồng kia đang trừng lên giống như kim cương trợn mắt tàn bạo nhìn chầm chằm vào Mộ Hàn. Chương 557: Xâm nhập Lôi vực. Vạn Lưu Ngũ Trọng Thiên. Mộ Hàn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cường giả kiếm thần tông trấn thủ ở Thiên Lôi Tuyệt vực này còn không có chạy trốn, chẳng lẽ lại không nhận được tin tức có liên quan đến mình, cũng không đi cảm ứng tình huống bên chỗ biển kiếm thần tông. Thông qua khai báo của động huyền Thượng nhân, Mộ hàn đối với địa phương bắt nguồn cái lôi hải ao ẩm này đã có lý giải không ít. Phía lôi vực này nghe nói có phương viên mấy trăm dạm lớn nhỏ, tất cả đều huyền phù ở trên bầu trời ao đầm. Trong đó liến tính từ bộ phận khu vực gần kiếm thần tông nhất này có lực lượng yếu nhất, khoảng cách cùng với ao đầm cũng lớn nhất, không sai biệt lắm có 3, 40 thước, càng là đi về phía trước, lôi điện buộc phát ra lực lượng liền càng mạnh, mà khoảng cách cùng ao đầm càng nhỏ, đến cuối cùng, lôi điện gần như cùng ao đầm tương liên. Trong ao đầm kia sinh trưởng đại lượng dược thảo chân quý được tẩm nhiễm lôi điện lực, bất quá trong ao đầm đồng dạng cất giấu nguy hiểm khổng lồ. Khu vực có lôi điện lượng lực lượng cường đại thường sẽ diễn sinh ra lực lượng phong bạo khủng bố, hơn nữa không gian hoạt động nhỏ hẹp, cho dù là cường giả vạn lưu cảnh cảnh đi vào cũng có khả năng rất lớn bị cuốn vào trong phong bạo, rồi sau đó bị lôi điện doanh đến hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Vì vậy, cơ hồ tất cả võ đạo tu sĩ tiến vào ao đầm đều là từ nơi này bắt đầu hành trình Sau khi kiếm thần tông đem thiên lôi tuyệt vực liệt vào cấm địa, chỉ cần một gã cường giả vạn lưu cảnh ở chỗ này chấn giữ, không sai biệt lắm là có thể ngăn cản tu sĩ tông phái khác xâm nhập vào ao đầm này. Nhưng hôm nay thái thượng trưởng lão của kiếm thần tông viễn đột, tu sĩ vạn lưu cảnh chạy Tứ tán, tiên trước mắt kiệt nhưng còn ngăn chính mình tiến vào thiên lôi tuyệt vực cũng là làm cho mộ hàn ngoài kinh ngạc ra lại cảm thấy buồn cười. Kiếm thần tông các ngươi nhiều tu sĩ vạn lưu cảnh như vậy cũng không làm gì được ta. Thậm chí hai vị thái thượng trưởng lão cũng là bại vào trong tay ta, ta muốn đi vào, ngươi có thể ngăn được sao? Mộ hàn cười nhạt một tiếng, thân ảnh không dừng. Cái gì? Tráng hán kia tựa hồ có chút giật mình. Lập tức mộ hàn liền phát hiện có một đạo tâm thần cường đại của tráng hán kia từ trong tâm cung ba động tàng ra. Một lát sau tráng hán kia đột nhiên ai nha một tiếng, dùng sức vô đầu của mình một cái, mẹ ơi! Kiếm thần tông thậm chí ngay cả một cái vạn lưu cảnh cũng không có, chẳng lẽ là bị hắn giết sạch rồi? lúc nói Tráng hán rất là kiên kỵ liếc mộ hàn một cái, cuối cùng là xoay người bỏ chạy. ân Mộ hàn thấy thế hơi sững sở. Phương hướng tráng hán chạy trốn không phải là nơi khác, mà là thiên lôi tuyệt vực ở phía trước, nhất là hắn cũng không phải rán vào ao đầm hành động, mà là thẳng sông về phía tử sắc lôi vực nồng đậm kia. Càng làm cho mộ hàn kinh ngạc hính là tráng hán kia thế nhưng không bị lực lượng lôi điện bắn ra, mà lại như linh xà chui vào bên trong lôi vực. Giá hỏa này thế nhưng không sợ hãi lôi điện. Mộ Hàn có chút không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Kiếm Thần Tông còn cất giấu một tu sĩ vạn lưu cảnh như vậy, thực lực mặc dù không tính là đặc biệt mạnh nhưng mà có năng lực xâm nhập Lôi vực. Theo Động Huyền thượng nhắn nói, tựa hồ Đại hạc Thiên vực chưa từng có tu sĩ có thể tiến vào Lôi vực, tất cả mọi người chỉ có thể hoạt động ở trong giao đàm. Nhưng biểu hiện hiện nay của tráng hán kia lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Mộ Hàn đối với Thiên Lôi Tuyệt vực này. Trong tâm niệm, Mộ Hàn đã đi tới biên giới Thiên Lôi Tuyệt vực. Phía trước tử mang lóe lên, lôi điện lui tới. Tựa hồ đưa tay ra có thể đụng vào, khí tức cuồng bạo không ngừng dập dờn đồng bệnh ra giống như sóng chiều từ trên người mộ hàn mãnh liệt mà qua. Hô! Hô! Ý niệm của mộ hàn khẽ động, chính đạo anh lôi liền từ trong tâm cung gào thét mà ra. Vâng! Liền thật giống như thân nhân thất lạc nhiều năm, phiến lôi vực phía trước kia đột nhiên sôi trào lên, lôi điện kịch liệt quần quận xuyên qua, hướng chính đạo anh lôi kia đánh tới, bất quá nhưng tất cả đều dừng lại ở trước người mộ hàn ngoài một thước. Giống như bị một cố lực đạo vô hình chói buộc chặt Nhưng mà mộ hàn lại có thể rõ ràng từ trong những lôi điện kia cảm ứng được một cô ý thân thiết Hiện tượng kỳ diệu này để cho khuôn mặt lạnh lùng của mộ hàn không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng Những lôi điện này so sánh với thái tiêu thần lực thích hợp hơn dùng để cô động anh lôi Không nghĩ tới thiên lôi tuyệt vực còn là một tu luyện tràng tuyệt hảo Trong lúc nhất thời mộ hàn cũng muốn bắt bấy đạo lôi điện tới nếm thử một phen Qua một lúc lâu, mộ hàn mới kiềm chế cố vọng động này Vẫn là trước đem vũ khí mà Thái Thanh để ở chỗ này rèn luyện tìm được rồi hay nói. Mộ hàn nhẹ hút một ngụm, ý niệm khẽ nhúc ních, chín đạo anh lôi nhanh chóng răng khắp nơi, tiếp đó giống như lưới cá đem mộ hàn bao trùm vào bên trong, giữa khe vong bị tử ý nồng đậm bổ sung vào. Cức bộ vừa động, mộ hàn chợt bước chân vào lôi vực. Hô! Quanh người mộ hàn nhất thời sôi trào, vô số lôi điện bổ nhào tuân ra mà đến, ở bên người hắn oanh chuyển lợn lở, hoan hô nhảy nhót. Khoáng chốc tầm mắt của Mộ Hàn hoàn toàn bị tử sắc lôi điện tràn ngập, trong hai nghe được chỉ là tiếng nổ vang oanh long long, một trận lại một trận liên miên không ngừng, phản phất vĩnh viễn không đình chỉ. Mộ Hàn tiếp tục hướng về phía trước di chuyển tốc bộ, càng là không bị chút quấy nhiễu nào, lực lượng mà lôi điện bộc phát ra mặc dù không ngừng ở bên người gầm thét, bạo liệt như cùng, nhưng một khi chạm vào anh lôi kia liền trở nên nhu hòa, lực lượng trước đó còn như cuồng phong bạo vũ thoáng chốc hóa thành gió nhẹ mưa phùn. Mộ hàn một đường đi về phía trước, Lôi điện kia liền một đường vui mừng. Bất quá thân thể mặc dù không có gặp phải trở ngại, nhưng mà phạm vi tâm thần của mộ hàn có thể cảm ứng được lại là càng ngày càng nhỏ. Ở bên ngoài lôi vực, mộ hàn có thể cảm ứng được phương viên hơn 3.000 dặm, mà nay cũng là có rút lại gấp 20 lần có hơn, càng là đi về phía trước thì phạm vi cảm ứng có rút lại càng nhanh. Cái này cũng có ý nghĩa là lôi điện lực ở bốn phía càng ngày càng khổng lồ. Cũng không lâu lắm, khu vực mà mộ hàn có thể cảm tứng được chỉ còn phương viên hơn 10 dặm. Lúc này lôi điện tràn ngập ở quanh người hắn mỗi một đạo đều thô to như cánh tay, nhìn bọn chúng liên tiếp không ngừng từ chín tầng trời phách xuống, ngay cả mộ hàn cũng nhịn không được tâm thần khẽ rung động. Chỗ này quả nhiên là nơi hung hiểm, đừng nói là những tu sĩ vạn lưu cảnh của đại hạc thiên vực không vào được, cho dù tiến vào, không cẩn thận cũng sẽ bị lôi điện phách thành cho bụi. gì lại đi về phía trước mấy trăm thước, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên tiến vào tầm mắt của mộ hàn. Người nọ chính là tráng hán mà mộ hàn thấy ở bên ngoài thiên lôi tuyệt vực, giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở trên hư không, thân thể khôi ngô ở dưới lôi điện che giấu như ẩn như hiện. Để cho ti cảm thấy kỳ quái chính là chính mình trước đó không cảm ứng được khí tức của hắn ở trong lôi vực này hán phản phất cũng hóa thành một đạo lôi điện. Ôi, mẹ của ta ơi, hắn lại đuổi theo tới. Trong lúc lơ đáng chỉ chấp mắt, tráng hán kia nhát thời phát hiện ra mộ hàn tồn tại, không khỏi bị dọa sợ đến kinh têu lên, thân thể vừa chuyển liền hướng sang một bên bỏ chạy, nhưng sau khi chạy ra mười mấy thước, thân thể của hắn đột nhiên cứng lại ở trong lôi điện, khó có thể tin quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, con ngươi cũng suýt nữa trừng rớt ra. "Ngươi, ngươi lại có thể đi vào Thiên Lôi Tuyệt vực?" Trắng Hán kia cật cật kêu lên, một bộ vẻ mặt gặp quỷ. "Thiên Lôi Tuyệt vực này rất khó đi vào sao?" Mộ Hàn biết rõ còn cố hỏi mà cười nhẹ một tiếng, để tránh đem hắn kinh sợ chạy đi, Mộ Hàn lại ngay sau đó dừng bước. "Dĩ nhiên là rất khó đi vào." Nếu không nơi này cũng sẽ không bị gọi là tuyệt vực rồi. Tráng hán kia nghe vậy nhất thời dơ chân kêu to, thấy mộ hàn không tiếp tục đi tới nữa, vẻ khẩn trương trong mắt hắn hơi thoáng giảm bớt, cả đại hạc thiên vực, tu sĩ có thể đi vào nơi này ngay cả một cái cũng không có. chương 558, vượt ngoại tu sĩ. Trong lòng mộ hàn hơi động, cười nói. Vậy ngươi làm sao cũng vào được nơi này? Ta nhưng không phải là tu sĩ của đại hạc thiên vực. Tráng hán kia có chút đắc ý nở nụ cười. Những lời vừa ra khỏi miệng hắn liền đã tình ngộ. Ngươi đang là lấy lời của ta sao? Bất quá cho dù nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là vực ngoại tu sĩ tới Đại Hạc Thiên vực Lịch Lãm, phát hiện chỗ Thiên Lôi Tuyệt vực này thích hợp tu luyện, cho nên cùng Kiếm Thần Tông làm cái giao dịch, ta giúp Kiếm Thần Tông ở phía dưới giao đầm ngắt lấy dược thảo, Kiếm Thần Tông sau khi đem dược thảo luyện chế thành đan dược sẽ đưa cho ta một phần. Mộ Hàn kinh ngạc nói: "Ngươi đến từ vực ngoại?" "Không sai, ta cũng không phải là tu sĩ của Kiếm Thần Tông." Cho nên ngươi nếu như có cửu đoán với kiếm thần tông mà nói, vậy thì đi tìm bọn họ, cũng đừng đem ta liên lụy đi vào. Tráng hán kia vội vàng giải thích. Hiện tại tu sĩ vạn lưu cảnh của kiếm thần tông chết hết sạch rồi, giao dịch của ta cùng kiếm thần tông tự nhiên không thể tiến hành được nữa, cũng không cần thiết thay bọn họ trong coi thiên lôi tuyệt vực này, chỗ này ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không có nửa điểm quan hệ với ta. Đến hiện tại hắn còn tưởng rằng cường giả vạn lưu cảnh của kiếm thần tông đều đã bị mộ hàn sạch Kiếm thần tông có nhiều tu sĩ vạn lưu cảnh như vậy mà cũng không phải là đối thủ của mộ hàn. Hắn chỉ có tu vi vạn lưu ngũ trọng tiền. Đối với đại sát tinh như mộ hàn hắn tránh còn không kịp, làm sao nguyện ý đi trêu trọng. Mộ hàn cũng không giải thích, có chút ngạc nhiên mà nói. Có thể nói cho ta biết hay không ngươi là đến từ thiên vực nào. Ta là người trong sích thành thiên vực. Tráng hán lồng ngựa cỡ lên, có chút tự hào mà nói. Ngươi lại đến từ sích thành thiên vực. Mộ hàn sứng suốt. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải một tu sĩ đến từ thế giới lãnh thổ xích Thành Thiên Vực. xích Thành Thiên Vực cái chỗ này hắn vẫn là nghe Tiêu Tố Ảnh nói qua. Nếu như sau khi tiến vào sâm la giới không có phát sinh biến cô khổng lồ như vậy, Tiêu Tố Ảnh rời đi Thái Huyền. Trước lúc đi xích Thành Thiên Vực tham gia chân vũ thánh hội, hắn rất có thể sẽ cùng nhau đi tới. Người cũng biết xích Thành. Tráng hắn kia rất là ngoài ý muốn, thời gian hắn tới đại hạc Thiên Vực cũng không ngắn, nhưng Thiên Vực này có chút phong bế. Nghe nói qua biết người của thiên vực khác là ít ỏi không có mấy. Mộ hàn phục hồi lại tinh thần, cười dài mà nói. Dĩ nhiên là biết, quên nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là người trong đại hạc thiên vực, mà là đến từ vực ngoại. Nga. Trắng hán kia cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi là người ở địa phương nào? Thái huyền thiên vực. Mộ hàn khẽ mỉm cười. Thái huyền thiên vực. Trắng hán kia thất thanh teo to. Ấn. Ngươi nghe nói qua thái huyền thiên vực sao? Lúc này lại đến phiên mộ hàn ngoài ý liệu Ta làm sao có thể không biết, ta còn thiếu chút nữa chết ở trong tay một cái tu sĩ vạn lưu cảnh cảnh của thái huyền thiên vực các ngươi. Tráng hán kia tức giận bất bình, một bộ dạng lòng vẫn còn sợ hãi. Lại còn có chuyện như vầu. Mộ hàn kinh ngạc mà nói. Người kia thật giống như gọi là tư không chiếu, còn có một cái danh hiệu vô cùng buồn cười, yêu cái gì là đại long tiên tử. hắn len lén lẻn vào nơi này muốn ngắt một loại dược thảo chân quý sinh trưởng ở phía dưới hao đầm, lúc sắp đắc thủ thì bị ta phát hiện, cùng hắn đại chiến một trận Người nọ thực là lợi hại, ta hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu như không phải là cuối cùng trốn vào trong lôi vực này, đoán chừng khi đó ta đã bị hắn giết đi rồi. Hơi hơi dừng lại, tráng hắn hung hăng cắn răng. Một ngày kia tu vi của ta đột phá đến linh trí cảnh, nhất định phải tìm hắn tái chiến một cuộc. Mộ hàn bừng tỉnh đại ngộ, đợi sau khi thoại âm rơi xuống, mới hiếp mắt cười nói. Vị bằng hưu kia, hy vọng để ngươi cùng hắn đại chiến một trận chỉ sợ là vô cùng xa về rồi. Cái người kia gọi là Đại Long Thiên Tử Tư Không Chiếu bị ta đánh bại, sau đó bị khe hở không gian căn ướt, hy vọng còn sống không lớn. Mộ Hàn vừa mở miệng liền đem công lao của Thái Vi Tinh Bản để ở trên người mình, đối với sinh tử của Tư Không Chiếu cũng không nói ra chi tiết, bởi vì dựa theo phán đoán của cơ vân thiền, Tư Không Chiếu nhất định còn sống. Dĩ nhiên Mộ Hàn nói như vậy cũng không coi như là nói láo. Cái gì? Tráng hán nghe vậy đầy mặt khiếp sợ, bất khả tư nghị đánh giá Mộ Hàn. Người thế nhưng đánh bại hắn. Bất quá không đợi mộ hàn đáp lại, hắn lại phối hợp gật đầu nói. Ngươi có thể đánh chết nhiều tu sĩ vạn lưu cảnh của kiếm thần tông như vậy, thậm chí cả hai thái thượng trưởng lão kia cũng đánh bại, đúng là có thực lực chiến thắng tư không chiếu. ngữ điệu hơi dừng lại, tráng hán không nhịn được hỏi. Tư không chiếu thật bị khe hở không gian căn ướt. Mộ hàn bật cười Khanh khách. Loại chuyện này ta cần gì phải lừa ngươi? Nói rất đúng. Tráng hán kia gật đầu, nhất thời hưng phấn lên, có chút giải hận mà vô, vô tay Thời điểm ban đầu ở thiên lôi tuyệt vực này tên khốn kia thật đúng là lớn lối vô cùng, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền gặp phải báo ứng. Vừa nói, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía mộ hàn nhờ ở thời trở nên nóng bỏng vài phần, lại hướng mộ hàn nhẹ nhàng đến gần mười mấy thước. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng là giúp ta báo được đại thủ, không biết nên xưng hâu ngươi như thế nào. Tại hạ mộ hàn. Mộ hàn chắp tay cười một tiếng. Ta gọi là lôi động Trắng hán kia nét miệng cười một tiếng. Đánh giá chín đạo anh lôi đan vào chung một chỗ tạo thành ngư vong ở quanh người Mộ Hàn, trong con ngươi to như trung đồng chàn đầy tò mò. Vốn là ta còn tưởng rằng chỉ có có có thể ở trong lôi vực này hành động tự nhiên, không nghĩ tới ngươi cũng có thể làm được, hơn nữa nhìn lên so với ta càng thêm dễ dàng. Dừng lại một chút, lôi động lại nói. Mộ Hàn huynh đệ, ta tới nơi này là vì tu luyện, không biết ngươi là vì sao lại tiến vào nơi này. Nếu như muốn ngắt lấy dược thảo mà nói, cứ việc. Địa phương phía dưới phiến ao đầm kia mọc ra cái gược thảo gì ta toàn bộ đều biết được rõ ràng. Lúc nói, lôi động đem lồng ngực mình đấm vào thỉnh thịt rung động. Sau khi lời nói vừa dứt, thân thể khôi ngô của lôi động đã bay tới trước người mộ hàn, xem ra là đối với mộ hàn đã giảm bất rất nhiều tâm phòng bị. Hơn nữa hắn lúc này cũng hiểu được, lấy thực lực của mộ hàn cộng thêm năng lực đi lại lôi vực như không có gì, thật muốn đánh chết mình mà nói cũng không cần phí công phu gì. Ta tới nơi này tự nhiên cũng là vì tu luyện. Mộ Hàn chậm rãi cười nói, "Lôi huynh đệ, nghe ngươi nói, chắc hẳn tới đây đã có thời gian không ngắn. Ta đến Đại Hạc Thiên vực đã nhiều năm rồi." Lôi Động gật đầu, mặt mày hớn hở nói, "Năm đó ta vừa tới cái Thiên Lôi Tuyệt vực này, ta mới đột phá đến Vạn Lưu cảnh không lâu, chỉ có thể vào lôi vực mấy ngàn thước, hiện tại ta đã là Vạn Lưu cảnh ngũ trọng thiên, cơ hồ đi khắp tất cả địa phương của phiến lôi vực này rồi, trừ cái Cửu Long Lôi Bích kia ra." "Cửu Long Lôi Bích?" Trong lòng Mộ Hàn lộ bộ nhảy lên, Lôi huynh đệ, đó là địa phương nào? Lôi động không nhịn được đánh cái dùng mình, sắc mặt khẽ biến nói. Cửu Long Lôi Bích cái danh tự này là ta đặt cho nó, nó ở chỗ cao nhất của thiên lôi tuyệt vực này, tất cả lôi điện nơi này đều có nguồn gốc từ Cửu Long Lôi Bích kia. Mộ Hàn huynh đệ, cái chỗ kia thật quá kinh khủng, cho dù đến hiện tại ta cũng nhiều nhất chỉ có thể đến gần nó ngoài ngàn thước, đi xa hơn nữa mà nói, ta đoán chừng cũng sẽ bị lôi điện nơi đó doanh thành cho bụi. chương 559, Cửu Long Lôi Bích Trong thiên lôi tuyệt vực này lại vẫn có chỗ như thế. Mộ hàng tim đập thình thịnh, lôi động ở thiên lôi tuyệt vực tu luyện mấy năm, cơ hồ đã đi khắp tất cả khu vực rồi trừ cửu long lôi bích ra. Nếu như Thái Thanh đem vũ khí đặt ở chỗ này rèn luyện mà nói, hẳn là sớm đã bị hắn phát hiện, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không giống như đạt được vũ khí ở chỗ này. Như thế xem ra, vũ khí kia có thể giấu ở bên trong cửu long lôi bích là chỗ duy nhất mà lôi động không thể tới được. Bất quá có phải là như thế hay không vẫn phải tiếp tục xác nhận một chút Trong tâm niệm Mộ Hàn cười lệnh nói, Lôi huynh đệ, người ở thiên lôi tuyệt vực này sống một thời gian dài có thể còn phát hiện qua những thứ đặc biệt khác hay không? Khí tức của lôi động cùng lôi điện nơi này hoàn toàn kết hợp, chỉ bằng vận dụng phương pháp tâm thần cảm ứng bình thường không thể tra ra khí tức ba động của hắn, cho nên lúc nói chuyện, tử hư thần cùng của Mộ Hàn kịch liệt rung động, tâm thần cường đại của linh chỉ cảnh như liên ý từng đợt phất quá trên người lôi động không một tiếng động, sau sát na. Mộ hàn quả nhiên từ trên người hắn cảm ứng được linh hồn khí tức rất nhỏ đang chậm rãi dao động. Đây ngược lại là không có. Lôi động không chút do dự lắc đầu cười nói. Ngay cả cửu long lôi bích kia ta cũng ở mấy tháng trước mới phát hiện ra sự hiện hữu của nó. Cái chỗ kia tâm thần cơ hồ không có chỗ dùng gì, chỉ có ở cách nó địa phương 1.200 thức không sai biệt lắm mới có thể dùng mắt nhìn thấy rõ ràng. Linh hồn khí tức ba động vững vàng, hắn không có nói dối. Mộ hàn nhưng ngay sau đó cười nói. Không nghĩ tới bên trong thiên lôi tuyệt vực lại có chỗ thần bí như vậy, lôi huynh đệ có thể mang ta đi mở rộng tầm mắt hay không? Xem một chút liền có thể. Lôi động gật đầu, nhưng lập tức lại cường điệu nói. Mộ hàn huynh đệ xem một chút thì có thể, bất quá ngàn vạn lần không nên tới quá gần, nơi đó quá nguy hiểm. Thấy mộ hàn đáp ứng, thân thể của lôi động mới hướng mộ hàn ngoắc ngoắc tay, thân thể khôi ngô không nhanh không chậm từ từ hướng về phía trước bay lên. Mộ hàn vội vàng đuổi theo, khoảng cách gần quan sát thân ảnh của lôi động. Một lát sau, Mộ Hàn liền phát hiện có chỗ khác biệt. Thể chất của vị tu sĩ đến từ Xích Thành Thiên vực này tựa hồ vô cùng đặc biệt, trong thực nguyên ở trong cơ thể hắn hàm chứa lôi điện lực nồng đậm, điều này khiến cho khí tức chân nguyên của hắn tràn ra tới cùng khí tức của lôi điện gần như hoàn toàn giống nhau, nguyên nhân chính là như thế nên Mộ Hàn trước đó mới không có cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, chỉ đem hắn coi như là một đạo lôi điện trong lôi vực này. Thể chất đặc thù có thể dung nạp lôi điện lực, hơn nữa lại có công pháp nào đó có thể hấp thu lôi điện lực. Đây hẳn là nguyên nhân mà hắn có thể hành động tự nhiên ở Thiên Lôi Tuyệt vực. Lúc tâm niệm của Mộ Hàn chuyển động, Lôi Động đã lặng lẽ quan sát Mộ Hàn ở phía sau. Ta có Huyền Lôi thân thể mới có thể hấp thu lôi điện lực, không bị lôi điện gây thương tích, lúc này mới từ từ thích ứng được lực lượng càng ngày càng mạnh trong lôi vực này, đi khắp lôi vực nhưng mà hắn thì ngược lại, mới lần đầu tiên đi vào đã có thể làm được chuyện tình mà ta dùng suốt 5 năm mới có thể làm. Tầng lôi vòng kia trên người hắn hẳn là căn nguyên để cho hắn đi lại tự nhiên trong lôi vực. Lôi vong kia cũng không phải là khí cụ ngoài thân, giống như là thực nguyên phát ra từ trong cơ thể, cũng không biết là hắn làm sao tu luyện ra được, lại so với huyền lôi chân nguyên của ta còn muốn lợi hại hơn. Ta là vận chuyển lôi đình ngự linh quyết phối hợp với huyền lôi thân thể mới có thể đạt được trình độ phù hợp với lôi điện, nhưng mà lôi điện lực càng mạnh thì độ phù hợp liền càng thấp, hành động càng là khó khăn. Nhưng mà hắn thì không có thiếu sót như vậy, bất kể mạnh yếu, lôi điện nơi này giống như là thân nhân của hắn vậy. Thể chất của hắn chẳng lẽ lại so với huyền lôi thân thể của ta còn mạnh hơn. Còn có thực lực của hắn cũng là mạnh đến ngoài lẽ thường, rõ ràng giống như ta đều là vạn lưu cảnh ngũ trọng tiên, lại đem rất nhiều tu sĩ vạn lưu cảnh kia của kiếm thần tông đều giết chết, thậm chí ngay cả hai vị thái thượng trưởng lao đã bước vào nửa bức linh chỉ cảnh cũng không phải là đối thủ của hắn, nếu đổi lại là ta, nhiều nhất chỉ có thể đối phó một vị thái thượng trưởng lão hai người liên thủ ta liền vạn vạn không địch lại. Thái Huyền Thiên vực kia cùng Đại hạc Thiên vực giống nhau đều là hạ thiên vực thế giới, nhưng liên tiếp xuất ra võ đạo thiên tài như tư không chiếu cùng hắn, thật là quỷ dị. Võ đạo thiên tài như vậy, cho dù là trung thiên vực thế giới cũng không phải là rất thường gặp. Trong lòng Lôi Động càng không ngừng chuyển qua các loại ý niệm, trong lúc vô tình tốc độ bay lên lại bắt đầu giảm bớt, đây là do càng hướng về phía trước thì lôi điện lực càng mạnh. Trong lòng Mộ Hàn vừa động, lôi vóng do chín đạo anh lôi quanh người đàn vào mà thành lập tức bạo tán ra tử mang càng thêm sáng chói. Từ ý nồng đậm nhanh chóng khuất trương, đem thân thể của Lôi Động bao phủ vào bên trong. Siêu. Trở ngại do lôi điện lực ở phía trên mang tới tựa hồ thoáng cái liền giảm đi không ít, thân thể của Lôi Động chậm rãi bay lên nhất thời tựa như tia chớp sông lên. Lôi Động ngạc nhiên mà quay đầu lại nhìn Mộ Hàn một cái, không nhịn được than thở. Mộ Hàn huynh đệ, thủ đoạn này của ngươi thật là lợi hại. Trong giọng nói cũng là lộ ra chút ý thử dò xét. Nhìn thấy ánh mắt giò xét của Lôi Động, Mộ Hàn cũng không đáp lại, nhếch miệng mỉm cười. Có anh lôi tương trợ, tốc độ của hai người lần nữa tăng lên, lôi điện từ trên cao phép xuống trở nên càng ngày càng thô to, tiếng sấm oanh long long cũng là phát ra văng dội Bất quá đúng như theo lời của lôi động, càng là xâm nhập lên cao, phạm vi mà tâm thần có thể bao trùm được liền càng nhỏ. Ước chừng sau một khắc đồng hồ, tâm thần của lôi động ly khai thân thể mấy thước, cho dù là tâm thần của mộ hàn đạt tới linh trì cảnh cũng chỉ có thể bao phủ được phương viên mấy chục thước, cùng với ở bên ngoài lôi vực khác biệt một trời một vực. Dĩ nhiên nếu như giống như ban đầu ở sâm la thần điện cường hành thôi động mà nói, tâm thần của mộ hàn vẫn có thể đủ tiếp tục khuyết trường, chỉ là khó tránh khỏi tiêu hao lượng lớn lực lượng tinh thần. Đến rồi, cũng không lâu lắm, thân ảnh của lôi động đột nhiên dừng lại ở trên hư không, dơ tay lên chỉ lên phía trên kêu lên. Mộ hàn huynh đệ, mau nhìn, cửu long lôi bích mà ta nói đang ở chỗ đó. Mộ hàn ngửa đầu, men theo ngón tay của lôi động nhìn tới, nhấp vào tầm mắt hắn tất cả đều là từng đạo lôi điện thô to như thùng nước. Nhìn lôi điện khổng lồ như thế càng không ngừng ở trên đỉnh đầu của mình tàn sát bờ bãi, nếu là lá gan hơi nhỏ một chút sợ rằng cả người đều sẽ bị dọa đến sủi lơ xuống dưới. Xuyên thấu qua những khe hở của lôi điện thu ta kia, bên trên ngàn thước, từng đạo lôi điện càng thêm to lớn nhất thời tiến vào trong tầm mắt của Mộ Hàn. Thật to. Mộ Hàn không nhịn được lên tiếng kinh hô. Ở Mộ Hàn chứng kiến, mỗi một đạo lôi điện nơi đó lớn nhỏ ít nhất đều có phương viên vài trăm thước, chín đạo lôi điện tựa như chín con tử sắc Long Long thân gắt gao cuốn quanh, phản phất một khối vách đá hoạt động do lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, mà long vĩ phân tán ra lại là điên cuồng mà đông đưa, tách ra vô số lôi điện. Tất cả những lôi điện lớn nhỏ kia ở trên hư không gian khắp nơi, chi chít cùng trung hợp thành chỗ thiên lôi tuyệt vực có phương viên mấy trăm dằm này. Lôi động cười a a mà nói. Mộ hàn huynh đệ, ta lấy danh tự cửu long lôi bích này có được hay không? Rất tốt, rất hình tượng. Mộ hàn hít sâu một cái, gật đầu nói. Phía trên cửu long lôi bích có thể là căn nguyên của thiên lôi tuyệt vực, cũng không biết nó đến tột cùng là tạo thành như thế nào. Lời nói chỉ là có chút dừng lại, mộ hàn liền nói. Lôi động huynh đệ, người ở chỗ này chờ, ta lại đi lên xem một chút. Lôi động thất kinh, đang muốn khuyên can, nhưng nhìn đến tử mang đem chính mình bao phủ vào bên trong này trong lòng không khỏi vừa động. Lời nói vọt tới cổ họng nhất thời lại nuốt vào, chính mình một mình hành động, tới đây đã là cực hạn, mà lúc mộ hàn đi tới nơi này còn có chút dễ dàng. Hán chắc có thể càng tới gần cựu long lôi bếch kia. chương 560, lôi tỏa kiếm thần, thượng. Khi lôi động đang suy đoán trong lòng, thân ảnh của mộ hàn đã bắt đầu tung bay về phía trước. Đoàn tử mang bao phủ thân thể kia vừa mới rời khỏi, lôi động đã cảm thụ được có một cổ áp lực lớn lao từ bốn phương tám hướng đồng thời bức bách mà đến. Tuy có huyền lôi chi thể và lôi đình ngự linh quyết, nhưng muốn khiến bản thân cùng với nắm giữ lực lượng lôi điện cường đại như vậy phù hợp, mức độ khó khăn không phải lớn bình thường. Đối với lôi động mà nói, ở dưới tình huống này, cho dù muốn tiến về phía trước nửa thức cũng đều khó có thể làm được. Mà mộ hàn lại giống như không có gặp phải bất luận cái gì trở ngại, anh lôi tử mang quanh thân rực sáng, chu vi lôi điện bổ xuống cho dù lực lượng bạo phát có mạnh mẽ, cùng với loại cảm giác thân thiết trong anh lôi lại không hề cải biến chút nào. Chỉ có tâm thần, một khi thoát khỏi phạm vi anh lôi bao phủ, sẽ phải thừa thụ áp lực cường địa, càng kéo dài ra phía xa, thì sẽ càng khó khăn hơn sau một lát Mộ Hàn thẳng thắn đem toàn bộ tâm thần thu nhập tâm cung, không hề cảm ứng tình hình xung quanh nữa. Chỉ là không ngừng mà trong kẽ hở lôi diện xuyên toa chạy đi. Bất quá đến phiến lôi điện này vừa thô vừa dày đặc, cho dù tránh nẽ nhanh hơn, có đôi lúc lại vẫn ngoài ý mớn. Ẩm! Không qua bao lâu, trong tiếng sấm vang thật lớn, một đạo lôi điện thô như thùng nước đột nhiên từ trong cựu long lôi bích phân ly mà ra, hướng phía đầu mộ Hàn vừa mới từ trong kẽ hở chui ra đánh bổ xuống. Hầu như là công phu trong trước mắt. Lực lượng vô cùng cuồng bạo đã đem mộ hàn bao phủ ở bên trong. Cẩn thận! Thấy chàng cảnh này, lôi động nhịn không được kinh hãi kêu lớn một tiếng, một đôi tròng mắt giống như trung đồng trận thành lưu viên, thậm chí ngay cả trái tim cũng đều đập chậm nửa nhịp. Lúc này xung quanh mộ hàn đều là lôi điện vừa mới từ trên không đánh xuống. Hiện tại lại đánh tới một đạo nữa, đúng là đến mức muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Bị một đạo lôi điện như vậy bổ chúng, đừng nói là vạn lưu ngũ trọng thiên tu sĩ. Cho dù là linh chỉ nhất trọng thiên tu sĩ chỉ sợ cũng là kết cục hồn phi phách tán. Nhưng mà, trong nháy mắt, một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của Lôi động. Đạo Lôi điện thô lớn kia khi cách thân thể Mộ Hàn chỉ có mấy thước, đột nhiên biến hóa kỳ lạ hướng sang bên cạnh đi qua. Càng La hiểm trở sượt qua Lôi vong bên ngoài thân thể của Mộ Hàn lướt xuống dưới. Còn Mộ Hàn tựa hồ đã sớm biết đạo Lôi điện kia sẽ lướt qua, thân ảnh cư nhiên không có nửa điểm dừng lại, rất nhanh đã cùng đạo Lôi điện kia giao thác mà qua. Ta chửi mẹ nó, ta không nhìn lầm đấy chứ. Gương mặt lôi động co cóc, khó có thể tin nổi dây dây con mắt. Hắn còn kinh ngạc mộ hàn cuối cùng có thể kỳ diệu tránh khỏi lôi điện, nhưng hiện tại hắn mới bừng tỉnh hiểu được. Không phải mộ hàn đang tránh né lôi điện, mà là lôi điện đang tránh né hắn. Nhưng loại né tránh này cũng không phải là bắt đầu từ sợ hãi. Nếu như những lôi điện kia có Linh mà nói, hoặc giả mộ hàn chính là chân bảo hiếm có trong mắt chúng, rất sợ nhẹ nhàng đụng chạm một cái sẽ đem hắn đụng vỡ. Thế giới hạ thiên vực làm sao lại có quái thai như vậy? Lôi động hung hăng cắn chặt rằng, gia hỏa này lẽ nào không phải người, mà là lôi điện thành linh. Ngay khi lôi động đang suy nghĩ miên man, khoảng cách giữa mộ hàn và cửu long ngọc bích đã giảm bớt đến 500 thước. Hơn nữa theo mộ hàn không ngừng xuyên toa, khoảng cách này cũng đang giảm nhỏ lại rất nhanh. 300 thước, 200 thước, 100 thước. Ấm ẩm ầm ẩm ầm 4. Khoảng không trên đỉnh đầu, chí đạo tử sắc long vĩ điên cuồng mấy động. Nhấc lên từng trận tiếng nổ thật lớn, tựa hồ có thể đem mảng nhĩ đâm thủng, đem tạng phủ đánh nát bươm. Rốt cuộc sắp đến. Mộ Hàn mơ hồ có chút kích động, thân thể tiếp tục tung bay lên. Dần dần, quanh người Mộ Hàn xuất hiện lôi điện càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có 9 đạo long vị kia. Đến khu vực này, những lôi điện kia phản phất như đã ngưng kết thành thực chất, hư không trong long vĩ đã bị tử ý nồng đậm tràn đầy. Đây hẳn xem như là đã tiến nhập bên trong cựu long lôi bích đúng chăng? Trong lòng Mộ Hàn thì thầm một tiếng. Chóc mắt nhìn tới, liền thấy dưới nghìn thước, đôi mắt chờ mong kia của lôi động, đang nhìn mình tha thiết. Cho dù là cách cự ly xa như vậy cũng có thể mơ hồ thấy được vẻ khiếp sợ trên mặt hắn. Chắc là không nghĩ tới chính mình có thể đến được nơi đây. Thu hồi ánh mắt, mộ hàn ngẩn đầu mà nhìn Xung quanh chín đạo lôi điện giống như cự long giống như từ trên 9 tầng mây rơi xuống, không biết đến tuột cùng có độ dài bao nhiêu. Thế nhưng, chỉ một phần tách ra của chín đạo long vi đã dài đến mấy nghìn thước gắt gao cuốn lại lên thân rồng hẳn là rất lâu. Bất quá, điều này cùng với tình cảnh mộ hàn nhìn thấy ở bên ngoài thiên lôi tuyệt vực lại không giống nhau. Từ bên ngoài nhìn lại, thiên lôi tuyệt vực hiện hiện ra là dạng cái ốt nhưng khi đặt mình ở trung tâm, mộ hàn lại phát hiện phiến lôi vực này tựa như một hình nón thật lớn. Hình dạng hoàn toàn khác biệt này khiến mộ hàn có chút nghi hoặc. Mộ hàn trong đầu suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, tốc độ lại không có chậm lại chút nào. Trong nháy mắt tiến nhập cửu long lôi bít này, Trong lòng mộ hàn đã nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu không hề báo trước. Khoảng không trên đỉnh đầu pháng phất như có một loại đồ vật cùng chính mình cực kỳ thân mật đang liên tục phát sinh triệu hoán, giống như cùng bản thân huyết mạch tương liên. Vũ khí kia chắc chắn đang ở ngay bên trên. Nguyên bản mộ hàn còn chỉ là suy đoán vũ khí kia giấu ở bên trong cựu long lôi mít. Dù sao đã qua gần 20 năm, khả năng vũ khí kia bị một vị tu sĩ thần thông quảng đại nào đó lấy đi cũng không phải là không có. Thiên bực thế giới vô cùng rộng lớn Lôi động vạn lưu ngũ trọng thiên cũng đều có thể tại thiên lôi tuyệt vực hành tấu như thường, người so với hắn lợi hại hơn khẳng định không phải số ít. Nhưng loại cảm giác huyết mạch tương liên này đột nhiên hiện lên, lại khiến mộ hàn lập tức xác định vũ khí kia tồn tại. Mộ hàn khẽ thở ra một hơi, cấm chế kích động trong lồng ngực, càng đi lên cao, biên độ long vi vũ động lại càng nhỏ. Nhưng những long vi kia thấu xuất ra lực lượng cũng càng ngày càng mỏng. Trong mơ hồ, mộ hàn cảm giác chính mình hình như một con cá nhỏ đang bơi lội trong đại dương b Trong bất chi bất giác, phía dưới thân ảnh lôi động đã hoàn toàn nhìn không thấy, mà biên độ rung động của Long Vĩ còn lại đã nhỏ tới cực điểm, dùng mắt thường rất khó nhận ra được. Thế nhưng, tầng tử mang trong vắt lấp lánh dày đặc hơn bên ngoài Long Vĩ lại cho thấy chúng vẫn luôn chưa từng có đỉnh chỉ dao động. Lại là chốc lát qua đi, Mộ Hàn rốt cục bay tới chỗ chín đạo lôi điện giao nhau, lại đi lên trên nữa, đầu cũng sắp cùng với lôi điện ở bên trên va chạm. Dọc theo đường đi, loại cảm giác huyết mạch tận sâu trong lòng Mộ Hàn liền càng lạ cường liệt, mà lúc này Loại cảm giác đó tử hồ đã kéo lên đến đỉnh phong. Mộ hàn chỉ là hơi chút dừng lại, thân thể liền tiếp tục di động lên trên. Hắn rõ ràng cảm giác được, đồ vật kia đang chịu hoàn mình, ở trong lòng khu bị cuốn chặt lại kia. Mộ hàn cũng không biết, bản thân làm thế nào đi vào bên trong. Hiện tại cử động chỉ là thử nghiệm giống như phản xạ có điều kiện mà thôi. Cùng với lại có anh lôi hộ thân, cho dù cùng lôi điện va chạm với nhau, bản thân cũng sẽ không bị thương. Nhưng mà, trang diện va chạm vẫn chưa xuất hiện. Ngay sát na cuối cùng đầu của Mộ Hàn và Lôi Điện cách rất gần, chín đạo lôi điện cuốn chặt lấy nhau như bánh quay trẹo lại tràn ra một cái khe thật lớn, phảng phất như đại môn gắt gao đóng chặt đột nhiên mở ra, tử mang bạo tán. Hấp lực cường manh từ bên trong cánh cửa rũ manh tuôn ra, trong khoảnh khắc đã đem Mộ Hàn vào trùm. Lần này đã tiến vào. Trong lòng Mộ Hàn khẽ động, giữa trán nhất thời hiện lên một tia hưng phấn, lại không hề chống cự, tùy ý cho cổ hấp lực kia đem chính mình kéo vào lôi điện chi môn lấp lánh. Chương 561 Lôi tỏa kiếm thần, hạ Người rốt cục đã đến Mau thả ta đi ra ngoài Thả ta đi ra ngoài Ngay lập tức qua đi, mộ hàn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đống Cổ hấp kỉnh cuồng mánh kia đột nhiên biến mất Không còn thấy bóng dáng tâm hơi Nhưng chưa đợi hắn quan sát hoàn cảnh vị trí của bản thân một chút Một trận giít gào khàn khàn mà cứng cắp đột nhiên chui vào trong hai Thanh âm càng như lôi đinh phích lịch nổ vang Khiến lôi thai của mộ hàn vang lên ông ông ân Nơi này có người sao Mộ hàn s lập tức theo tiếng nhìn lại. Sau khi thích ứng được với tử mang sáng lạn trước mắt, đường nhìn của Mộ Hàn dần dần trở nên rõ ràng. Lúc này mới phát hiện bản thân đang đặt mình trong một mảnh không gian nhỏ tử ý rào ra. Một thân ảnh vóc người cường trắng đang đứng lặng tại trung tâm của không gian, mặc một thân áo bào trắng, mái tóc dài tuyết bạch đến tận thắt lưng, đem khuôn mặt của hắn hoàn toàn che đậy. Càng khiến cho người ta kinh ngạc là lại có chín đạo lôi điện tử mang thiểm thiểm từ trong hư vô kéo dài ra, gắt gao quấn ở trên người nam tử áo bào trắng này. Môi đạo lôi điện đều cỡ quyền đầu. Từ xa nhìn lại nó giống như chín cái xiên xích, đem nam tử áo bào trắng trói buộc ở trong không gian này. Tại trước mặt nam tử áo bào trắng thì lặng lặng huyền phù một thanh trường đao hai thước hình dáng quái dị. Chỗ chui đao đã có 9 vòng loa văn bắt mắt. Môi đạo loa văn thoạt nhìn đều giống như một rắn tử sắc đầu đuôi nối tiếp. Trường đao thân đao có chút rộng lớn, mà chỗ lưỡi đao và sống đao lại phức tạp, nguồn nguyệt, phảng phất như tầng tầng lớp lớp thiểm điện áp xúc nhiều lần. Lúc này đang quần quật không ngừng mà thấu ra tự sắc quánh quang mỹ lệ sáng lạ. Đó chính là vũ khí mà Thái Thanh lưu lại. Trong tim Mộ Hàn đập hai cái thình thịch. Loại cảm giác huyết mạch tương liên này chính là bắt đầu từ trôi trưởng đào quái dị kia. Dựa vào trực giác, Mộ Hàn tin tưởng đó hẳn là một kiện đạo khí. Thế nhưng liếc mắt nhìn lại, Mộ Hàn cũng rất khó phán đoán ra phẩm chất của nó, vẫn là tĩnh tâm suy nghĩ mới có thể cho ra kết luận được. Người không phải hắn. Nam tử áo bào trắng kia vung mạnh tóc lên, lộ ra một khuôn mặt giãn môi tràn đầy nếp nhăn, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, trong ánh mắt lộ ra thất vọng khó có thể che giấu, nhưng chợt phẫn nộ gầm rú, ngươi là ai, vì sao có thể tiến vào nơi đây? Trong sát na thanh âm vang lên, thân thể lão giả cũng kịch liệt động đậy, nhưng mặc kệ hắn giãy giụa thế nào, thủy chung khó có thể thoát khỏi chín đạo lôi điện trói buộc. Hầu như cùng thời khắc đó, một cổ khí tức linh hồn dị thường kinh khủng từ trong cơ thể lão giả điên cuồng mà bạo tán đi ra như vừa va chạm với siềng xích lôi điện trên người hắn, đã lập tức biến mất sạch sẽ. Nhưng khí tức kia mặc dù chỉ như bóng mây vừa hiện, lại cũng khiến cho tâm thần mộ hàn đại chấn. Tâm thần mộ hàn đã cực độ tiếp cận linh trì nhị trọng thiên, nhưng mà khí tức của lão giả áo bào trắng đối diện kia lại đã xa xa vượt qua phạm vi cảm ứng của mộ hàn. Khí tức mạnh mẽ như vậy, mộ hàn chỉ ở một người. Không, hẳn là trên người một con hắc ma thú cảm thủ qua. Hơn nữa, đó cũng không phải là khí tức là chân thật mà là khi ở trong hắc ma điện bạch liên ấn cảm ứng đám người cổ thần âm và hắc ma thú thần đại chiến, từ trong lạc cơn biến ảo ra khí tức. Lao giả áo bào trắng trước mắt này khí tức linh hồn không ngờ đã cùng hắc ma thu thần 6.000 năm trước cực kỳ tiếp cận. Chẳng lẽ tu vi của người này đã đạt được linh trì cảnh đỉnh phong? Trong lòng mộ hàn lột bộp nhảy lên một cái, tuy là giật mình, lại cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Lao giả này bị lôi điện chói chặt, hẳn là không thể tạo thành được uy hiếp đối với chính mình. Nghĩ lại Mộ Hàn nhẹ nhàng mà hít một hơi, thử thăm giò nói. Vị tiên bối này, ngươi nói hắn có phải tên là Thái Thanh. Thái Thanh. Lao giả ngẩn ra, đột nhiên hai mắt trần trừng, hai tay vũ liệu giống như hận không thể một tay đem Mộ Hàn bắt đến trước người. Ngươi làm sao biết được tên của hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Mộ Hàn cười nói. Tại hạ Mộ Hàn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hắn hẳn là cha ta. Nếu như nguyên chủ của khối thân thể này không chết, Thái Thanh tự nhiên là phụ thân của Mộ Hàn. Nhưng hôm nay Mộ Hàn đã không phải Mộ Hàn lúc trước. Hắn mặc dù kế thừa khối thân thể này, nhưng trong lòng suy nghĩ, lại vẫn rất khó đem Thái Thanh coi như phụ thân chân chính của mình được. Chỉ có thể để hắn xem như là một vị trưởng bối đáng tôn kính. Ngươi đúng là nhi tử của Thái Thanh. Lao giả áo bào trắng cũng không có nghe được ý nghĩa khác trong lời nói của Mộ Hàn. Ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, thất vọng trong ánh mắt nhất thời hóa thành cuồng hỉ khó có thể che giấu, cấp thiết kêu lên. Mau nói cho ta biết, phụ thân ngươi hiện tại ở nơi nào. Hắn làm sao không tự mình qua đây? Hắn đã nói qua, tối đa 10 năm sẽ đưa ta tự do. Nhưng ta đã chờ hắn hơn 20 năm. Nói đến đây, trong lời nói của hắn nhịn không được toát ra một tia phân ớt. Mộ hàn cảm thấy yếu kỷ nghe ý tứ của lão giả này nói, hắn tự hồ là bị Thái Thanh bắt giữ, đem hắn trói chặt ở nơi này. Thái Thanh hẳn là đã hứa hẹn qua thời hạn sẽ thả hắn. Nhưng bởi vì Thái Thanh đã mất từ lâu, do đó hắn liền vẫn bị nhốt trói ở nơi đây, thủy trung khó có thể thoát thân, thu được tự do Một lát sau, mộ hàn liền nhịn không được thở dài một tiếng, nói. Vị tiền bối này, phụ 4 Thân ta đã tạ thế gần 20 năm rồi. Cái gì? lão giả áo bào trắng thần sắc lên ngốc, thất thanh kinh hô bất trợn trên mặt hắn liền dâng lên một trận cùng nộ. Hắn làm sao lại chết rồi? Lừa gạt. Lừa gạt. Người đang nói dối, thái thanh thủ đoạn thông thiên, thực lực thâm bất khả chắc, làm sao lại nhanh như vậy đã không còn tại nhân thế. Hắn chết rồi, ta làm sao bây giờ? Ai tới thả ta đi ra ngoài, ai tới thả ta đi ra ngoài bốn. Trong tiếng giống giận rung trời chuyển đất, mái tóc dài của lão giả áo bào trắng bay lượn, bộ dáng tựa như phát điên. La hét điên loạn một lát xong, giống như đem nỗi tức giận trong lòng phát tiết một ít, lão giả áo bào trắng mới dần bình tĩnh. Đến cuối cùng, hắn tuy rằng không hề lên tiếng, lại như manh thu trọng thường, thở hồn hển từng ngụm từng ngụm, đôi mắt đỏ đầm gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn, giống như là đang nhìn một cựu địch bất cộng đại thiên. Thấy bộ dáng của lão giả Trong lòng mộ hàn khẽ run, hắn hiển nhiên là bị sự tình Thái Thanh đã chết làm cho kích thích đến thế. Mộ hàn có thể kết luận, nếu như chính mình có năng lực đem hắn thả ra, chỉ sợ chuyện đầu tiên hắn làm sau khi thoát khốn, chính là đem bản thân giết chết. Cái gọi là tội cha con đền, Thái Thanh nốt hắn 20 năm, hắn há có thể không tâm sinh đoán hận. Hơn nữa hôm nay Thái Thanh đã qua đời, hắn không còn cố kỵ có thể trả thù hay không. Cũng không biết người nọ là lai lịch gì, lại có thực lực cường đại như vậy. trong ý niệm, mộ nói Tiên bối, có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao lại bị nhốt ở chỗ này không? Tuy nói hắn đã cảm giác người nọ là bị Thái Thanh bắt giữ, nhưng không rõ ràng lắm nguyên nhân trong đó. Còn không phải nhờ phụ thân ngươi ban cho sao? Lao giả áo bào trắng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vốn là tông chủ kiếm thần tông công tôn long. 40 năm trước, ta vì ngắt lấy một cây dược thảo đã tiến nhập ao đầm dưới thiên lôi tuyệt vực. Bởi sau khi dược thảo kia thành thục lập tức sẽ bị héo rũ, mà ta lại không thể phán đoán lúc nào nó thành thục. Vì vậy đã một mực ở trong ao đầm này chờ đợi. Hơn 10 năm sau, dược thảo kia rốt cục hiển lộ ra dấu hiệu thành thục Nhưng chính lúc ta chuẩn bị ngắt lấy, phụ thân ngươi lại xuất hiện, không nói hai lời liền đem ta bắt tới nơi này, bước ta giúp hắn rèn vũ khí. Còn nói tối đa 10 năm sẽ đem ta thả ra ngoài. Nhưng ta lại ở chỗ này rèn luyện vũ khí giúp hắn hơn 20 năm rồi. chương 562, Võ Tiên. Thật không nghĩ tới, tiền bối đúng là kiếm thần tông kiếm thần. Mộ hàn rất là kinh ngạc. Tông chủ kiếm thần tông chính là kiếm thần đại nhân trong miệng đám người lâu trinh. Bất quá, nếu như không phải bản thân công tôn long nói ra, mộ hàn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vị kiếm thần đại nhân trong kiếm thần tông được vô số võ đạo tu sĩ tôn sùng kính nghề cư nhiên sẽ bị bắt giữ, trói ở chỗ này làm cu ly, ghen luyện vũ khí, hơn nữa còn bị nhốt hơn 20 năm. Nếu như để tu sĩ đại hạc thiên vực biết việc này, sợ rằng trong mắt đều sẽ trận trừng lớn lên. Kiếm thần cái dám A. Sắc mặt Công Tôn Long nhất thời đen đi xuống, tự rêu nói: "Tại Đại hạc Thiên vực, ta sắc thực xem như là một nhân vật, nhưng ở trong mắt phụ thân ngươi cùng còn kiến hôi không khác nhau, bằng không, ta cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi như vậy." Mộ Hàn thoải mái nói: Tiền bối không nên gấp gáp, lần này ta chính là tới lấy vũ khí phụ thân lưu lại cho ta. Ta nếu có thể có năng lực đến nơi đây, nếu là phương pháp đúng, thả tiền bối đi ra ngoài, nói vậy không phải là việc khó." Đương nhiên, tuy có chút đồng tình với tao ngộ của Công Tôn Long, Nhưng dưới tình huống không thể bảo đảm an toàn của chính mình, cho dù có biện pháp giúp hắn giải trừ chín đạo lôi điện trói buộc, mộ hàn cũng không có khả năng thả hắn ra. Coi như là hiện tại tâm tình của hắn đã hòa hoán hơn rất nhiều, mộ hàn cũng có thể cảm thụ được sát ý nồng đậm của hắn đối với mình. Thả ta đi ra ngoài. Nghe được lời này của mộ hàn, trên mặt công tôn long không chỉ không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại bi phẫn cười lớn. Ngươi một vạn lưu ngũ trọng thiên tu sĩ nho nhỏ, dựa vào cái gì thả ta đi ra ngoài. Người có biết hay không, muốn chặt đứt chín đạo lôi điện siềng xích này, tối thiếu cũng phải có được thực lực thần hải cảnh. Thần hải cảnh. Mộ Hàn có chút xứng sở. Công tôn Long thấy thế đùa cận cười nói. Buồn cười. Thực sự là buồn cười. Nhi tử của Thái Thanh Cư nhiên ngay cả thần hải cảnh cũng không biết. Tiểu tử cô lậu quả văn kia để ta dạy cho người một bài. Trên linh chỉ cảnh là dương hồ cảnh, mà trên dương hồ cảnh đi tới chính là thần hải cảnh. Đối với công tôn Long cười nhạo, mộ Hàn xem như không thấy. Bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều, trong lòng ngực hắn cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới chín đạo lôi điện siến xích trói buộc công tôn lòng cư nhiên cần phải cường giả thần hải cảnh mới có thể cởi ra được. Như vậy xem ra, đừng nói chính mình tạm thời không muốn thả hắn rời khỏi. Cho dù muốn thả, cũng không có năng lực đó, bản thân mới là vạn lưu cảnh, còn cách thần hải cảnh xa cả vạn ảnh giảm. Một lát sau, mộ hàn đột nhiên trong lòng khẽ động, thái thanh nếu có thể sử dụng siếng xích lôi điện như vậy vây khốn công tôn Long Như thế tu vi của vị phụ thân kia của mình hẳn là tối thiếu cũng phải thần hải cảnh. Không ra được. Không ra được. Chính lúc này, tinh thần công tôn long đột nhiên đã nản lòng xuống, ngữ điệu quái gì, không biết là khóc hay cười. Ta thực sự là đen tám đời mà, một hạ thiên vực tu sĩ nho nhỏ ngay cả dương hồ cảnh cũng chưa từng bột phá, cư nhiên có thể để một vị võ tiên đối với ta chiếu cố như vậy. Võ tiên. Mộ hàn lại là ngần ra. Công tôn tiền bối, cái gì là võ tiên? Thấy thần tình của mộ hàn. Trong ánh mắt công tôn long lại giống như phản xạ có điều kiện lộ ra một tia khinh thường, trong mũi nặng nề hừ một cái, giống như không muốn để ý tới mộ hàn. Cũng không qua một hồi, công tôn long lại nhịn không được nói. Võ cảnh có ngoại tráng, nội dưỡng, thực ý, đại thông, tiên hà, bách hiếu, ngọc Xu không cốc, võ hóa cửu trọng. Đạo cảnh có huyền thai, mệnh tuyển, vạn lưu, linh chỉ dương hổ, thần hải, hư kiếp thất trọng. Vượt qua cửu trọng hư kiếp liền đã phá hư thành tiên. Bước vào võ đạo tiên cảnh, mà phụ thân ngươi Thái Thanh chính là một vị võ tiên đã bước vào tiên cảnh. Đến hai chữ võ tiên, công tôn long đã là vẻ mặt sùng bái, chỉ là vẻ sùng kính này không có duy trì được hai giây, đã thay thế bằng sự tức giận lồng đậm. Thì ra là thế. Mộ Hàng bừng tỉnh gắt đầu, không nghĩ tới vị phụ thân trên danh nghĩa kia của mình cư nhiên là cường giả võ tiên. Như vậy xem ra, ba huynh đệ Thái Thần An, Thái Thần Nguyên và Thái Thần Tâm truy sát Thái Thanh cũng hẳn là đã đạt đến tu vi tiên cảnh siêu cấp cường giả. Nhân vật như vậy tại linh hư tộc nghĩ đến còn có không ít. Chỉ chốc lát qua đi, mộ hàn lại nói. Công tôn tiền bối, việc đã đến nước này, phẫn nộ cũng là vô dụng Hiện tại ta xác thực không có năng lực thả tiền bối đi ra ngoài. Bất quá chờ ta tu luyện đến thần hải cảnh, tiền bối nhất định sẽ lấy lại được tự do. Công tôn lòng cười lạnh nói. Chờ ngươi tu luyện đến thần hải cảnh, vậy phải chờ đến ngày tháng năm nào. Mộ hàn cười nói. Tiền bối có điều không biết. Ta khi 10 năm tuổi còn chỉ là khí lực lớn hơn người bình thường một chút, ngay cả võ cảnh nhất trọng ngoại tráng cảnh cũng không có đạt được. Hiện nay ta còn không đến 20 tuổi, cũng đã là vạn lưu ngũ trọng thiên tu sĩ, tiền bối nghĩ ta tu luyện đến thần hải cảnh, cần bao lâu thời gian. Cái gì? Công tôn long bị cả kinh, khó có thể tin nổi nhìn mộ hàn nhìn từ trên xuống dưới. Người ngay cả 5 năm thời gian chưa từng dùng đến, đã từ ngoại tráng cảnh tu luyện đến vạn lưu cảnh. Kinh ngạc một lát, hắn mới thoải mái nói. đúng Đúng, phụ thân ngươi chính là đường đường võ tiên. Nhi tử của một vị vô thượng cường giả như vậy, trên người tất có chỗ không giống tầm thường. Tốc độ tu luyện tự nhiên phải nhanh hơn thường nhân vô số lần, tu luyện đến thần hải cảnh đối với ngươi mà nói nghĩ đến cũng không phải việc khó. Trong lúc nói, trong đôi mắt kia của công tôn long rốt cục lộ ra một kia trở mong. Mộ hàn cười nói, hiện tại nói vậy tiền bối đã biết ta nói không phải lời nói dối. Không biết tiền bối đối với ta thu lấy kiện vũ khí này có kiến nghị gì không? Tuy rằng thanh trường đao kia là thái thanh lưu lại, hơn nữa cũng để có loại cảm giác huyết mạch huyết mạch. Bất quá mộ hàn cũng không có tùy tiện hành động. Công tôn Long bị nhốt ở đây đối với trường đao rèn luyện hơn 20 năm. Hôm nay trên đời, người đối với nó quen thuộc nhất, am hiểu nhất, không ai khác ngoài công tôn Long. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sau khi đạt đến thần hải cảnh, sẽ thả ta ra. Công tôn Long trầm giọng nói. Công tôn tiền bối, ngươi ngoại trừ tín nhiệm ta, còn có lựa chọn nào khác sao? Mộ hàn đảm nhiên cười. Hiện tại thả ngươi, ta còn lo lắng ngươi đối với ta tiến hành trả thù. Thế nhưng, sau khi ta đột phá đến thần hải cảnh, ngươi một tu sĩ linh chỉ cảnh đỉnh phong đã không còn tạo được bất cứ uy hiếp nào đối với ta nữa. Thả ngươi, đối với ta cũng sẽ không có bất cứ tổn thất nào, ta làm sao cần đổi ý. Công tôn Long im miệng không nói gì, qua một hồi lâu mới gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, ngoại trừ tin tưởng mộ hắn ra, hắn đã không còn cách nào khác. Trong kiếm thần tông không có bất luận kẻ nào biết chỗ hạ lạc hiện nay của hắn. Hơn nữa đại hạc thiên vực chỉ là một thế giới của hạ thiên vực, trình thể tu vi của tu sĩ đều cực kỳ thấp. Cho dù có người biết hắn bị vây khốn ở chỗ này, cũng không ai có thể đi tới chỗ sâu nhất của thiên lôi tuyệt vực, nghĩ cách đem hắn cứu viện ra ngoài. Nếu là không tin mộ hàn, vậy hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này chậm dãi chờ đợi. Sau đó, câu khẩn có một vị thần hải cảnh ngoài thiên vực cường giả trong lúc vô tình đi tới đại hạc thiên vực Sau đó trong lúc vô tình phát hiện thiên lôi tuyệt vực cũng đối với hắn sản sinh tâm hiếu kỳ. Thế nhưng, cho dù có một vị cường giả như vậy phát hiện ra hắn, vô duyên vô cớ, nhân ra lại dựa vào cái gì phải cứu hắn đi ra ngoài. Mộ Hàn, hôm nay chính là một cọng dơm cứu mạng duy nhất của hắn. Tin cũng được, mà không tin cũng phải tin. chương 563, cựu Long lôi vương đào. Nếu đã minh bạch chính mình chỉ có thể đem hy vọng thoát khốn đặt ở trên người Mộ Hàn, công tôn Long không thể làm gì khác đành nói. Mộ Hàn, phụ thân ngươi lưu lại thanh đao này tên là Cửu Long Lôi Vương đao, được ta dẫn động lôi điện trong Thiên Lôi Tuyệt vực rèn luyện hơn 20 năm. Nó từ lâu đã diễn hóa ra linh tính. Hơi dừng lại một chút, trên khuôn mặt của Công Tôn Long hiện lên một tia cờ nhạt, nói: "Năm đó, Thái Thanh đem Cửu Long Lôi Vương đao đặt ở chỗ này, từng đem một bộ phận tinh huyết của chính mình dung nhập trong đó. Thân thể ngươi nếu như có huyết của Thái Thành, Cửu Long Lôi Vương đao cùng ngươi liền sẽ không bài xích. Bất quá, là ngươi thu phục nó." hay là nó thu phục ngươi, điều này sẽ rất khó nói. Chỉ giáo cho. Mộ Hàn có chút hồng nghi. Công tôn Long trầm giọng nói. Cựu Long lôi vương đao này lình tính phi thường cường đại, lấy thực lực vạn lưu ngũ trọng thiên của ngươi hiện nay, muốn áp đảo nó, phi thường khó khăn, nếu là ngươi không áp chế được nó, sẽ có khả năng bị nó thay thế, trở thành tân chủ nhân của khối thân thể này. Đến lúc đó, ngươi đã không phải ngươi nữa, mà là biến thành thanh đao này. Mộ Hàn gật đầu. Công tôn Long nói lời này rất đơn giản Đó chính là thu cửu long lôi vương đao thất bại mà nói, rất có khả năng sẽ bị nó đoạt xá. Bởi vì cửu long lôi vương đao dung hợp tinh huyết của Thái Thanh, đao linh chiếm lấy thân thể của mộ hàn, sau đó sẽ không có bất luận gì chứng gì. Đúng lúc này, công tôn long lại hừ một tiếng. Đương nhiên, nếu như thân phân nhi tử Thái Thanh này của ngươi là giả mạo Ta đây xin khuyên ngươi vẫn là không nên dễ dàng nếm thử. Ngươi cùng Thái Thanh không có quan hệ huyết thống, lấy thực lực của ngươi muốn cưỡng ép thu phục than đao này. Lập tức sẽ bị nó đánh chết. Chuyện này không cần công tôn tiền bối lo lắng. Mộ hàn cười một cái nói. Đúng rồi, tiền bối lại có điều gì khác muốn nói cho ta. Nếu là ta bị cửu long lôi vương đao đọt xá, tiền bối chỉ sợ cũng vĩnh viễn không có cơ hội nói cho ta biết. Ngươi yên tâm đi, điều nên nói ta đều đã nói cả rồi. Công tôn long lạnh lùng nói. Ta còn sợ ngươi thu phục cửu long lôi vương đao thất bại hơn cả chính ngươi nữa. Nếu ngươi thất bại, tương lai ai lại thả ta đi ra ngoài? Đao Linh này dựa vào hấp thu lôi điện chi lực thai ngén mà ra, bạo ngược không tàn. Nếu nó đoạt xá thành công, không giết ta là tốt rồi. Bất quá, ngươi sợ rằng phải qua một đoạn thời gian mới có thể đọc thủ. Hiện tại trong cơ thể ta đã tích góp được quá nhiều lôi điện chi lực, nếu không đem chúng nó phong suất ra, sẽ sống không bằng chết. Hô! Vừa dứt lời, cái miệng của công tôn Long đã mở rất lớn ra. Ngay sau đó, tiếng rít gạo phá không văng lên. Một đoàn tử ý lôi điện chi lực sáng rực giống như hỏa diễm quần quận không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, rơi vào trên thanh Cửu Long Lôi Vương đao đang huyền phù ở ngoài mấy thức này. Ông. Tiếng rung động kịch liệt ở trong phiến không gian nhỏ này khuếch động ra, lôi điện chi lực rất nhanh đã dung nhập thân đao. Cửu Long Lôi Vương đao lập tức bạo tán ra từ sắc ánh quang càng thêm sáng lạ, khiến hình dáng quái dị của thanh trường đao này tựa như một đạo thiểm điện không ngừng ba động rất nhanh. Thấy một màn như vậy, Mộ Hàn Sắc thực có loại cảm giác được mở rộng tầm mắt. Trong quá trình rèn luyện cửu Long Lôi Vương Đao, Công Tôn Long dường như một vật chứa đựng linh tính, không ngừng xuyên thấu qua chín đạo lôi điện xiển xích đem lôi điện chi lực tại Thiên Lôi Tuyệt vực hấp lấy. Chờ khi vật chứa này tràn đầy rồi, liền đem những lôi điện chi lực kia toàn bộ phóng xuất đi rót vào trường đao. Thân thể Công Tôn Long nguyên bản khẳng định không có năng lực thu nạp chứa đựng lôi điện chi lực, hẳn sở dĩ có thể làm được như thế, nhất định là thủ bút của Thái Thanh. Cũng không biết Thái Thanh năm đó làm sao làm được như vậy. Duy trì liên tục gần nửa tiếng đồng hồ, Quá trình công tôn long phụt lên lôi điện hỏa diễm mới đột nhiên ngưng hẳn. Trên khuôn mặt già ngôi nhất thời hiện ra một cổ biểu tình thoải mái. Mà cửu long lôi vương đao trước người hắn còn lại là ánh quang trợ thu liễm, phản phất như thoang cái từ bảo ngọc chân quý biến thành phế thạch bình thường. Chính là lúc này, động thủ, công tôn long đống nhiên hét lớn. Mộ hàn không có chút chân chờ, lập tức đem thái hư động thần quyết vận chuyển tới cực hạn. Sau sát na, hầu như toàn thân chân nguyên đều tập trung đến hữu trưởng sau một khắc, Thân ảnh Mộ Hàn như điện, ngũ trảo như câu, hấp dẫn từ sắc chân nguyên bằng bạc, chụp vào trôi của Cửu Long Lôi Vương đao. Ông. Nhưng mà, trong nháy mắt khi năm ngón tay của Mộ Hàn đụng chạm đến Cửu Long Lôi Vương đao, thanh trường đao này phảng phất như đột nhiên từ trong ngủ say tỉnh lại, thân đao rung động kịch liệt. Ngay sau đó, liền có một cổ lực lượng dị thường kinh khủng từ trong Cửu Long Lôi Vương đao bộc phát ra. Trong khoảnh khắc liền hướng bàn tay của Mộ Hàn bao trùm, tiện đà lại như dây leo dọc theo cánh tay của Mộ Hàn một đường lăn lên. Chỉ bất quá công phu trong chớp mắt, thân thể Mộ Hàn đã bị vây kín mít. Cách đó không xa, hai mắt Công Tôn Long nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn không hề chớp động. Trong con người toát ra một tia khẩn trương khó có thể ức chế. Đao linh này quả nhiên cường đại. Lúc này, đáy lòng Mộ Hàn cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hầu như trong nháy mắt cổ lực lượng kia buộc phát ra, Mộ Hàn đã cảm giác tinh huyết toàn thân tựa như đã bị một cổ triệu hoán cường liệt. Hơn nữa giống như nước nóng sôi trào, giống như muốn dung nhập trong cựu long lôi vương đạo kia. Bất trợn, mộ hàn liền cảm giác được có một tia đao ảnh từ trong cổ lực lượng đang bao phủ lấy thân thể mình kia bắn nhanh ra, tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời, mạnh mẽ hướng phía mi tâm của mình bổ tới. Hơn nữa, đao ảnh kia hoàn toàn do linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành, để lộ ra cường độ khí tức thậm chí so với bản thân mộ hàn đều phải mạnh mẽ hơn một ít. Linh trì nhị trọng thiên. Mộ hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quả nhiên theo như lời công tôn Long nói vậy. Sau khi cửu long lôi vương đao này linh tính lớn mạnh đến trình độ như vậy, đã không cam lòng bị ta thu phục, trở thành một thanh vũ khí bị khống chế. Mà là muốn chiếm thân thể của ta, tự mình trở thành chủ nhân của bản thân. Nếu như ngươi gặp phải là một vạn lưu ngũ trọng thiên tu sĩ bình thường, có thể thực sự sẽ để ngươi đoạt xá thành công. Đáng tiếc, ta cũng không phải là tu sĩ bình thường. Ngươi đã muốn tiến nhập tâm cung của ta như vậy, ta liền thẳng thắn để ngươi đi vào, ngược lại phải xem ngươi có thể nhấc lên được sóng gió gì không. Trong lòng Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển anh lôi đang quyết, tử hư thần cung thoáng cái rung động, một cổ hấp kình bảng bạc từ trong hai quả anh đan diễn hóa ra, trải qua thiên anh, tâm cung tầng tầng tăng phúc. Sau đó lấy thế bài sơn đảo hải hướng phía đao ảnh mi tâm của mình bao phủ đến. Phải anh? Nhưng đúng lúc này, Cửu Long Lôi Vương đao trợ hồ phát hiện có ổn, tia đao ảnh kia phút chốc bạo toé đi ra. Mà lực lượng thúc đẩy bao trùm Mộ Hàn thì như thủy triều rút xuống, trong nháy mắt liền đã có rút trở lại toàn bộ lẹn vào bên trong thân đao, càng đem mộ Hàn hấp không còn. Ân. Phản ứng thật nhanh, trong mắt mộ Hàn hiện lên một tia kinh hãi, không nghĩ tới Cửu Long Lôi Vương đao ý thức được tình huống, cảm thấy không thích hợp đã lập tức lui lại, không hề có chút rườm rà nào. Vừa rồi nó dù cho chỉ có một tia trần chờ, mộ Hàn liền có thể đem bộ phận linh hồn vốn từ đao linh hút vào tâm cung. Đến lúc đó, nó muốn chạy trốn cũng trốn không được, chỉ có thể chậm rãi chờ bị mộ Hàn từ từ thu phục. Nhưng hôm nay lại muốn đem đao linh hút vào tâm cung đã không có khả năng. Một lát sau, chân nguyên trong tay mộ hàn lần thứ hai hạo hạo đáng đang hướng phía cửu long lôi vương đào trộm tới. chương 564, dẫn lôi phủ, phẽ lôi phủ. Trong ngay mắt, cửu long lôi vương đào dài đến hai thức đã bị chân nguyên của mộ hàn bao trùm đến kín mít, thấu ra một mảnh tử ý sán lạ. Nhưng sau một khắc, lại có một cổ lực lượng quần bạo mà hạo hãn từ trong thân đào dũng mãnh lan tràn ra. Phanh! Trong tiếng nổ va chạm nặng nề. Hữu trưởng của mộ hàn cùng với tầng chân nguyên bao trùm bên ngoài thân cựu long lôi vương đao, một chút đã bị bắn bay ra. Mộ hàn như mày, hữu trưởng lại hung hăng trảo xuống phía dưới, chân nguyên như sóng lớn phá đề đổ tới. Phanh! Tiếng nổ lớn lại vang lên lần nữa, cửu long lôi vương đao chỉ khẽ run lên, tay của mộ hàn cùng với chân nguyên mạnh mẽ không ngờ lại bị đánh văng ra. Ta còn không có tin đấy. Trong miệng mộ hàn hét lớn ra, tầng lôi vong bao phủ thân thể chính mình nhất thời hóa thành chín đạo anh lôi, xông tới trường đao gào thét ra từng vòng cuốn ở trên thân đao Frank anh lôi cùng theo đó bị bắn ra bất quá mộ hàn lại nhạy cảm phát hiện cùng với vận dụng chân nguyên lúc trước so sánh anh lôi này mang đến lực lượng chói buộc cửu long lôi vương đao đã mạnh hơn không ít tuy rằng anh lôi cuối cùng vẫn là bị lực lượng ẩn chứa trong trường đao làm tan giã nhưng cả quá trình tiêu hao thời gian lại kéo dài trong chốc lát chút khác biệt nho nhỏ ấy lại lập tức để mộ hàn thấy hy vọng hô hô hô chính đạo anh lôi lần lượt kích khiếu đi Gắt gao cuốn lấy cửu long lôi vương đao. Frank! Frank! Tiếng va chạm đinh thái nhức góc liên tiếp văng lên, theo thân đao rung động, anh lôi của mộ hàn lần lượt bị đánh văng ra. Thế nhưng, cứ mỗi lần văng ra, cửu long lôi vương đao đều giống như đã tiêu hao không ít lực lượng, đến cuối cùng, thời gian thân đao đánh văng ra anh lôi càng lúc càng dài. Nó cũng sắp sửa không chống đỡ được nữa. Mộ hàn có chút phấn chấn, mặc dù khi điều khiển anh lôi, lực lượng của chính hắn cũng là tiêu thất như nước chảy Nhưng tốc độ tiêu hao của Cửu Long Lôi Vương Đao tuyệt đối muốn nhanh hơn một ít. Mộ Hàn còn có một vạn lưu thất trọng thiên có thể hấp thu luyện hóa. Hắn rất tự tin bản thân có thể chống đỡ đến cuối cùng. Chỉ cần tiêu hao sạch sẽ lực lượng của Cửu Long Lôi Vương Đao, thu phục nó liền dễ như trở bàn tay. Mộ Hàn, Màu tránh ra, trong cơ thể ta lại chứa đầy lôi điện chi lực, cũng sắp sửa chống đỡ không được nữa. Nhưng chính lúc Mộ Hàn chuẩn bị nhân lúc hăng hái đem Cửu Long Lôi Vương Đao bắt lấy, tiếng kêu cấp thiết của Công Tôn Long đột nhiên vang lên. Mộ Hàn chỉ đành thu hồi anh lôi. Chỉ thấy cái miệng của Công Tôn Long Phượng phất như súng phô lửa, lôi điện hỏa diễm nồng đậm từ trong miệng hắn phun ra, bị trường đao hấp thu rất nhanh. Mộ Hàn nhất thời há hốc mồm. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo lôi điện chi lực dung nhập, lực lượng của Cửu Long Lôi Vương đao đang khôi phục rất nhanh. Qua một lát sau, lôi điện chi lực trong miệng Công Tôn Long phun ra hoàn tất, mà Cửu Long Lôi Vương đao đã khôi phục như lúc ban đầu, thân đao phát sinh rung động mãnh liệt giống như đang cười nhạo Mộ Hàn tồn công vô ích. Nhìn Cửu Long Lôi Vương Dao dương dương tự đắc, Mộ Hàn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Chính mình thật vất vả mới tiêu hao đại lượng lực lượng của Cửu Long Lôi Vương Dao, nhưng Công Tôn Long mở miệng một cái, đã có thể khiến nó hoàn toàn khôi phục. Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu được, lấy thực lực của mình lúc này, muốn dựa vào tiêu hao lực lượng của Cửu Long Lôi Vương Dao để đem nó thu phục, khả năng hầu như là bằng không. Có Công Tôn Long thỉnh thoảng lại vì nó cung cấp lôi điện tri lực, toàn bộ nỗ lực của Mộ Hàn đều sẽ hóa thành tổn công vô ích. Mộ Hàn Ngươi có thể thoải mái chống lại đao linh tập kích, chỉ nhiêu đó thôi đã khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Công tôn long đưa mắt chăm chú nhìn mộ hàn, trầm giọng nói. Bất quá cửu long lôi vương đao không phải dễ dàng thu phục như vậy. Dù sao hiện tại ngươi mới là tu vi vạn lưu ngũ trọng thiên. Mà cửu long lôi vương đao này cường độ linh hồn lẫn lực lượng cũng đã đạt được linh chỉ nhị trọng thiên, trên lệch giữa các ngươi quá lớn. Mộ hàn cũng là cảm thấy đau đầu. Nếu như đối phương là tu sĩ linh trì nhị trọng thiên. Mộ Hàn dùng hết toàn lực vẫn là có thể thủ thắng. Nhưng hiện tại đối mặt lại là một thanh vũ khí có thực lực linh chỉ nhị trọng tiên. Hơn nữa thanh vũ khí này còn là vũ khí mà Thái Thanh chuyên môn lưu lại cho nhi tử của hắn. Mộ Hàn cũng không dám giống như khi cùng hai vị Thái Thượng trưởng lao của kiếm thần tông giao chiến vậy dùng hết thủ đoạn. Thái Thanh đường đường võ tiên cường giả, vũ khí lưu lại tất không phải vật bình thường. Nếu là bất chấp mọi thứ phát động công kích, đem nó hư hao, khó tránh khỏi quá mức đáng tiếc đương nhiên Khả năng lớn nhất là mộ hàn cho dù đem năm kiện siêu phẩm đạo khí đều lấy ra, cũng không nhất định có thể làm gì được cửu long lôi vương đào kia. Chầm tư chỉ chốc lát, mộ hàn nghi hoặc nói. Công tôn tiền bối, người thu nạp lôi điện chi lực, nhất định phải đưa tới cửu long lôi vương đào hay sao? Công tôn long buồn bực nói. Đây đều là chuyện tốt do phụ thân ngươi làm. Năm đó, hắn ở trong cơ thể ta gieo xuống một tấm dẫn lôi phủ, sau đó lại ở trong cửu long lôi vương đào dung nhập một tấm tụ lôi phủ, chỉ cần ở trong không gian này Đồng thời lôi điện chi lực của ta phong xuất, nhất định đều sẽ bị nó hấp thu được. Mộ hàn nhữ mày nói. Dẫn lôi phủ. Phệ lôi phủ. Đây đều là những vật gì? Công tôn Long tức giận nói. Ngươi hỏi ta, ta lại đi hỏi ai đây? Xem ra muốn thu phục cửu long lôi vương đao này vẫn là phải tìm một phương pháp khác. Mộ hàn chầm ngâm ở trong phiến không gian này rào bước thong thả đi. Sau mấy giây, ánh mắt của hắn rơi vào chín đạo anh lôi trên tay mình, đột nhiên xoay người lại. Thằng tấp đi về phía bức tường không gian mờ ảo. Mộ Hàn, ngươi đi đâu? Công Tôn Long vội kêu lên. Công Tôn tiền bối, thỉnh ngài an tâm chờ đợi. Qua vài ngày ta sẽ trở lại. Mộ Hàn quay đầu lại nói một tiếng, thân thể nhanh chóng cùng với bức tường không gian tương dung. Ngay lập tức, thân ảnh Mộ Hàn liền ở trong hai đạo long vĩ thô lớn xuất hiện, mà hắn còn lại là gắt gao quấn lấy long khu to lớn. Chín đạo anh lôi áp không được cửu long lôi vương đạo, vậy thì 90 đạo. 900 đạo. Trong mắt Mộ Hàn lộ ra vẻ tươi cười, trực tiếp ở trong kẽ hở lòng vị nhấc hai chân đi. Công Tôn Long cũng không phải là thủy chung duy trì liên tục thả ra lôi điện chi lực, mà là sau khi thân thể đạt được cực hạn chứa đựng lại phóng xuất một cổ. Bởi vậy, trung gian sẽ gặp có một đoạn khoảng cách. Mộ Hàn chỉ cần trong khoảng thời gian này triệt để tiêu hao lực lượng của Cửu Long Lôi Vương đao là được, như vậy sẽ có thể đem nó thu phục. Sự thực đã chứng minh, anh lôi áp chế Cửu Long Lôi Vương đao hiệu quả phi thường khá. Hiện tại Mộ Hàn muốn làm đó là mượn lôi điện chi lực của Thiên Lôi Tuyệt vực ngưng tụ ra càng nhiều anh lôi hơn. Trong ý niệm, Mộ Hàn liền đã tinh hạ tâm thần, cực lực vận chuyển anh lôi đáng quyết. Không quá một hồi, liền có từng sởi tử sắc khí tức nhẹ nhẹ từ trong lôi điện to lớn hai bên tấu tràn lan ra, cuồn cuộn không ngừng mà chui vào mi tâm của Mộ Hàn. Theo thời gian trôi qua, càng lúc càng làm tử sắc khí tức quanh quẩn quanh thân của hắn. Trong bất chi bất giác, thân ảnh Mộ Hàn đã bị hoàn toàn che phủ. Chính như Mộ Hàn sở liệu, Lôi điện chi lực ở đây, so với trong thái tiêu thần tinh nhận chứa thái tiêu thần lực càng thích hợp dùng để ngưng luyện anh lôi hơn. Ở trong loại hoàn cảnh này, tốc độ của mộ hàn để thăng thật lớn. Vì vậy, thiên anh trong cơ thể, anh lôi bắt đầu từng tia một đang ngưng luyện thành hình. Chương 565, triệt để áp chế. Vì sao còn không ra? Dưới cửu long lôi bích, lôi điện lóe ra, lôi động ngẩn đầu nhìn lên, nhẹ nhàng mà lầm bẩm, "Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đây chứ?" Lúc ban đầu, Hán và cửu long lôi bích chỉ cách nhau nghìn thước, nhưng ở dưới lôi điện chi lực cường đại trùng kích, hắn đã ở trong bất chi bất giác bị đẩy ra mấy nghìn thước. Ở trong thiên lôi tuyệt vực này, mặc dù nhìn không thấy ngày đêm luân thiên, nhưng dựa vào kinh nghiệm quá khứ cùng tốc độ rơi xuống của thân thể, hắn biết thời gian mộ hàn đã tiến nhập cửu long lôi bích đã vượt quá hai ngày. Đã lâu như vậy vẫn không thấy mộ hàn xuất hiện, lôi động theo bản năng suy nghĩ mộ hàn đã gặp bất chắc. Dù sao chính đạo lôi điện tổ hợp thành lôi bích kia thật sự là quá to lớn Mộ Hàn có thể đem lôi điện khác né tránh, nhưng lại rất khó khiến cho chín đạo lôi điện cũng tiến hành né tránh hắn. Mặc dù là nhẹ nhàng va chạm qua một chút, Mộ Hàn đều có khả năng tặng không tính mệnh của mình. Hướng chi, bên trong kiểu long lôi bích gần giấu cái gì, ai cũng không biết, hoặc giả, trong lôi bích kia còn ẩn chứa hung hiểm lớn hơn nữa. Một võ đạo thiên tài như vậy nếu như thực sự chết đi, thế thì quá đáng tiếc. Hơi có chút bất đắc di lắc đầu, thân thể lực lượng cường tráng của lôi động đông nhiên ra tốc chấm xuống. Chỉ khoảng nửa khắc liền đã ẩn vào trong lôi điện dày đặc. Trong lôi vực, lôi điện nhấp nháy. Trong tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, thời gian trôi qua như nước chảy. Không sai biệt lắm. Cửu Long Lôi Bích, trong hai đạo long vĩ to lớn, rất dài, Mộ Hàn phút chốc mở mắt ra, tử ý quanh quẩn trong người chớp mắt đã tán đi. Lúc này, tầng lôi vòng quanh thân Mộ Hàn cũng đã dày đặc hơn rất nhiều. Siêu. Trong sát na thân thể khoái khoái, thân ảnh Mộ Hàn đã phóng đến phía trên. Trong công phu trước mắt, Cổ hấp kinh quen thuộc kia lại đã bao chùm toàn thân mộ Hàn lần thứ hai tiến nhập trong phiến không gian nhỏ kia đến thật đúng lúc trên mặt mộ Hàn lộ ra thiểu ý khi hắn xuất hiện trong miệng công tôn Long đang không ngừng mà phụt lên lôi điện tri lực nồng đậm ở đối diện hắn tiửu Long lôi Vương đao tử mang lấp lánh từ trong đó thấu trản ra khí tức so với lúc hắn rời khỏi không ngờ đã mạnh hơn một ít quá trình rèn luyện cũng duy trì liên tục trong thời gian không ngắn không đến một phút đồng hồ lôi điện tri lực công tôn Long tích lũy được đã phun ra toàn bộ Ánh mắt công tôn long lúc này mới rơi vào trên người mộ hàn, thấy hắn thần sắc thoải mái, tựa hồ lòng tin 10 phần, không khỏi kinh ngạc nói. Mộ hàn, người đã nghĩ ra được biện pháp. Tiền bối lập tức sẽ biết. Mộ hàn trên mặt lộ vẻ tươi cười, đột nhiên thân ảnh khẽ động giống như thiểm điện chụp lấy trường đao. Tựa như nhận thấy được cử động của mộ hàn, cửu long lôi vương đao tử mang trợn thu liễm. Thân đao dài đến hai thước thoảng cái trở nên mờ ảo, phản phất như trong chấp mắt này, nó đã đem lực lượng ngưng tụ đến mức tận cùng Chỉ bất quá loại ngưng tụ này của nó cũng đã càng thêm mãnh liệt bạo phát. Hô! Trong nháy mắt khi năm ngón tay chạm đến trôi đao, lôi vong bên ngoài thân thể của Mộ Hàn thoang cái phân giải, hóa thành 100 đạo ánh lôi, từng vòng gắt gao cuốn lên trên thân đao, chi chít giống như dây leo. Phanh! Ngay lập tức, thân đao lại đột nhiên run rẩy kịch liệt. Trong tiếng nổ lớn đùng đùng, lực lượng cùng mãnh bạo ngược giống như kinh đảo hải lãng cuộn trào mãnh liệt ra, tựa như muốn đem giảng bổ xung quanh xé nát. Thấy kiểu long lôi vương đao dở lại cho cũ, trong lòng mộ hàn cười thầm, lần trước chỉ là chín đạo anh lôi, mà hiện tại lại là trăm đạo anh lôi, con số để thăng hơn 10 lần. Khi 100 đạo anh lôi cùng nhau vận dụng buộc phát ra lực lượng, cùng với 9 đạo anh lôi có cách biệt một trời, ở trong này ít nhất cách biệt 2-30 lần. Tình cảnh kế tiếp quả nhiên xác minh phán đoán của mộ hàn. 100 đạo anh lôi cuốn lấy cửu long lôi vương đao, không chỉ đem lực lượng nó buộc phát ra đánh tan một thước, mà chín đạo anh lôi lúc trước lại là bị hoàn toàn bắn ra. Thấy tình cảnh này trước mắt, Công Tôn Long nhất thời trận trừng lớn con mắt lên. Đối với đồ vật giống như lôi xà kia của Mộ Hàn, hắn đã sớm thập phần hiếu kỳ. Chúng cùng với lôi điện vừa giống như đồng căn đồng nguyên, lại tựa như có khác biệt cực lớn, phản phất như chúng là thủy tổ của toàn bộ lôi điện. Mỗi một đạo lôi xà ẩn chứa lực lượng, đem so với cường giả linh chỉ cảnh đỉnh phong như hắn mà nói, còn có vẻ có chút nhỏ yếu. Thế nhưng, loại lực lượng này để lộ ra khí tức lại là khiến hắn cũng đều nhịn không được có loại cảm giác tim đập nhanh hơn. Vốn tưởng rằng mộ hàn chỉ có 9 đạo lôi xà như vậy, lại không nghĩ rằng chỉ qua thời gian một tháng, mộ hàn đã nắm giữ lôi xà càng tăng thêm đến 100 đạo. Có lẽ lần này hắn thật sự có thể thành công. Trong lòng âm thầm lẩm bầm một tiếng, công tôn long đột nhiên có chút lo được lo mất. Dựa theo cách nói của Thái Thanh năm đó, phẻ lôi phủ bên trong cửu long lôi vương đao cùng với dẫn lôi phủ trong cơ thể hắn là một cặp. Sau khi cửu long lôi vương đao có chủ, phẻ lôi phủ sẽ gặp tự động biến mất mà dẫn lôi phủ trong cơ thể hắn cũng sẽ theo đó mất đi tác dụng. Kể từ đó, hắn liền không cần lại hành động giống như vật chứa đựng lôi điện nữa. Nhưng mộ hàn thành công thu lấy cửu long lôi vương đao, sau đó nhất định sẽ rời khỏi nơi đây. Nếu là hắn tu luyện đến thần hải cảnh, lại quên mất bản thân đang bị nhốt ở trong thiên lôi tuyệt vực hoặc giả không có hứng thú lại cố ý chạy trở lại đem hắn thả ra, vậy hắn chẳng phải là sẽ vinh viên bị nhốt ở chỗ này sao? Thu cho ta! Đúng lúc này, mộ hàn đột nhiên quát lên một tiếng lớn Trăm đạo anh lôi vừa mới bị tan dạ ra, đống nhiên kiềm chế, lại gắt gao quấn lấy trên thân của cửu long lôi vương đao. Phạm, cựu long lôi vương đao tựa hồ trở nên có chút vô cùng căng thẳng, thân đao kịch liệt run rẩy lực lượng cùng bạo càng liên tiếp bạo tán ra, tựa như sóng chiều, một đợt trước còn chưa tiêu tán. Lực lượng của đợt sau đã lại rít gào lao tới, liên miên không dứt, phản phất như vô cùng vô tận, trong đạo anh lôi kia đúng là dần dần lối lỏng. Mộ hàn cũng không nóng nảy. Lực lượng ẩn chứa trong Cửu Long Lôi Vương đào chung quy là có hạn. Loại trùng kích mãnh liệt này tuyệt đối không có khả năng vẫn duy trì liên tục xuống phía dưới. Nếu như nó chậm rãi tiêu hao, chính mình có thể còn cần tổn hao càng nhiều thời gian hơn mới có thể đem nó áp đảo, bởi vậy ngược lại tiện nghi cho bản thân. Nguyên bản thấy Cửu Long Lôi Vương đao quyết định thật nhanh buông tha đoạt xá, Mộ hẳn còn nghĩ nó phi thường lão luyện. Nhưng hiện tại lại phát hiện nó hồn nhiên như đứa bé, mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, lại có sức phán đoán phi thường nhạy cảm. Nhưng rốt cuộc không có kinh nghiệm tương xứng, một khi gặp phải tình huống khó có thể ứng phó, đã trở nên nôn nóng. Không qua bao lâu thời gian, từ trong thân đao tuân ra lực lượng đã xuất hiện dấu hiệu suy kiệt. Giữa trán mộ hàn lộ ra tiêu ý nhạt nhạt, hai viên anh đàn trong cơ thể thiên anh bỗng nhiên rung động, trăm đạo anh lôi bị đánh văng ra chừng một thước lại hung hăng co rút lại về phía trong. Tiếng rung động ông ông liên tiếp văng lên, bất quá cửu long lôi vương đao phản kháng cũng trở nên càng lúc càng vô lực. Lại chống cự sắp tới một phút đồng hồ Phảng phất như con đê bền vững bất trợn tan vỡ, Cửu Long Lôi Vương đao liền đã không chống đỡ được nữa. Những lực lượng lan tràn ra được từng vòng quấn chặt mà đến thiết cắt phá thành mà nhỏ, cũng khó có thể tạo thành bất luận ngăn trở gì đối với anh lôi của Mộ Hàn được nữa. Ông tựa như phát sinh một tiếng gào thét đau đớn, Cửu Long Lôi Vương đao chớp mắt bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Mộ Hàn lại không có chút nào chần chờ, chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động, tâm thần chi lực bàng bạc liền tuôn ra tử hư thần cung thoáng cái đã đem Cửu Long Lôi Vương đao bao lên. Chương 566, đề Phẩm Đạo Khí Nhận thấy được mộ hàn tâm thần cử động, trong đôi mắt của công tôn long nhịn không được hiện lên tia kinh dị, trong lòng âm thầm lầm bầm nói. Mộ hàn này chỉ có tu vi vạn lưu ngũ trọng tiền, nhưng cường độ tâm thần lại đã cực độ tiếp cận linh chỉ nhị trọng tiền 4 Quả nhiên không hổ là nhi tử của võ tiền. Mộ hàn không có tâm tư để quan tâm công tôn long thần sắc biến hóa, hắn khép hai mắt lại. Toàn bộ lực chú ý đều đã tập trung ở trên cửu long lôi vương đao, trong khoảnh khắc Tâm thần chi lực của Mộ Hàn đã lấy thế bẻ gãy nghiền nát Dũng Mãnh vào trong đao, hạo hạo đãng đã lan tràn đến mỗi một góc nhỏ trên thân đao. Ầm. Ngay sau đó, tử hư thần cung kịch liệt dung chuyển, Mộ Hàn thu nhiếp tinh thần, bắt đầu ở trong Cửu Long Lôi Vương đao tiến hành dò xét cẩn thận. Trong công phu nháy mắt, Mộ Hàn liền ở trong thân đao bắt được một tia đạo văn tồn tại. Trong lòng Mộ Hàn có chút vui vẻ, tâm thần lập tức theo tia đạo văn kia bắt đầu khởi động. Không quá một hồi, một bộ văn phổ hoàn chỉnh liền bày ra ở trong đầu Mộ Hàn. Mà vị trí trung tâm của văn phổ này thì tụ tập một đoàn khí tức màu tím mờ nhạt, đó chính là đao linh của cựu long lôi vương đao. Bất quá, lúc này mộ hàn đã hoàn toàn không có tâm tình để ý tới nó nữa. 49 văn điểm. Làm sao có khả năng? Một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi từ đáy lòng mộ hàn tuôn ra, đạo văn của cựu long lôi vương đao này cực kỳ đơn giản. Có thể nói là như thế, hơn nữa số lượng văn điểm cũng ít đến thương cảm. Chỉ có 49 văn điểm. Điều này có thể nói là nằm ngoài ý liệu của mộ hàn thật sâu. Nói chung, trong vòng 50 văn điểm là đề phẩm đạo khí. 50 đến 500 văn điểm là trung phẩm đạo khí. 500 tới 2.000 văn điểm còn lại là cao phẩm đạo khí. Cựu Long Lôi Vương Đao này chỉ có 49 văn điểm, đồng nghĩa nó chỉ là một kiện đề phẩm đạo khí. Đề phẩm đạo khí. Mộ hàn mở mắt, khó có thể tin nổi mà lắp đầu. Mộ hàn, sao rồi? Công tôn Long Ngạc Nhân nói. Công tôn tiền bối. Cựu long lôi vương đao này chỉ có 49 văn điểm, người tin tưởng sao? Mộ Hàn thở sâu, quay đầu nói rằng. Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào được. Công tôn long bật cười nói. Mộ Hàn, cho đùa như vậy một chút cũng không buồn cười. Ta cũng hiểu được không có khả năng, bất quá, nó thực sự chỉ có 49 văn điểm. Cái gì? Thấy mộ Hàn không giống như là đang nói láo. Cái miệng của công tôn long mở lớn đến mức có thể nhét vừa mấy quả trứng gà. Đôi mắt cũng là trận thành hình tròn. Giống như muốn từ trong hốc mắt nhảy ra về phía trước Đê phẩm nhất định tuyệt không có uy lực cường đại như vậy Trong đó nhất định là có nguyên nhân khác Mộ hàn nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng Thu thập tâm tình Lực chú ý một lần nữa trở lại bên trong thân đào Tâm thần chi lực khổng lồ liên tục đảo qua giò xét những đạo văn kia Thời gian yên lặng trôi đi Cũng không biết qua bao nhiêu lâu Mộ hàn vẫn là không có nửa điểm thu hoạch Tử hư thần cung trung quy không phải văn năng Mộ hàn có chút bất đắc dĩ mặt nhăn mày nhỉ? Trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như dựa theo uy lực của đạo khí để phân chia, Cửu Long Lôi Vương Đao tuy rằng không so được với thánh phẩm đạo khí cốt hoàng chỉ của Tư Không Chiếu, nhưng nó tuyệt đối là một kiện siêu phẩm đạo khí cường đại nhất. Cho dù là các loại siêu phẩm đạo khí phẩm chất thật tốt như Vu Minh Phù Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên kích của Mộ Hàn cũng thua kém nó rất xa. Cũng không biết vị phụ thân trên danh nghĩa kia của mình ở trong Cửu Long Lôi Vương Đao động tay động chân gì, mà khiến cho đạo khí cường đại như vậy lại chỉ có phẩm chất đệ phẩm. Hoặc giả nói năng lực luyện khí của Võ Tiên đã vượt quá xa đạo cảnh tu sĩ tưởng tượng, tuy tiện luyện chế một kiện D phẩm đạo khí đã có thể có uy lực của siêu phẩm đạo khí cao cấp nhất. Nếu như trước đây Thái Thanh luyện chế là một kiện thánh phẩm đạo khí, đó chẳng phải là có thể nắm giữ uy lực của tuyệt phẩm đạo khí sao? Mộ Hàn cũng biết, loại suy đoán này rất không hiện thực. Trong lúc suy nghĩ, tâm thần của hắn liền chuyển hướng đao linh trung tâm văn phủ. Hiện tại Cửu Long Lôi Vương đao chỉ là bị áp chế, vẫn là trước tiên đem nó triệt để thu phục lại nói tiếp. Nếu là khoảng cách thời gian vừa đến, công tôn long lại trong cơ thể lôi điện chi lực tích lũy được trong cơ thể phóng xuất đến. Nói không chừng lại mất công một lần nữa. Hô! Nhìn thấy tâm thần chi lực của mộ hàn đang áp sát về phía mình, đoàn khí tức tử sát đột nhiên ba động kịch liệt, phản phất như một con manh thu đang dương nanh muốn ước, muốn chọn người mà nuốt Chỉ bất quá, dưới tình huống lực lượng hầu như đã hao hết toàn bộ, bộ dáng hung hăng độc cát của đao linh khó có thể mang đến bất cứ uy hiếp nào cho mộ hàn. Không có bất luận chờ nào Tâm thần chi lực của mộ hàn không ngừng mà đẩy mạnh từ trong ra ngoài. Vù vù vù vù. Đao Linh giống như là một con chuột bị nhốt trong chum không chỉ không cửa thoát khốn, còn có một con mắt đói mắt lộ hung quang đang tiến gần rất nhanh, khiến không gian để nó hoạt độ càng ngày càng nhỏ. Việc đã đến nước này, bất luận giấy rùa hay chống cự gì cũng đều là phí công. Trong giây lát sau, tâm thần chi lực của cường đại của mộ hàn đã bao phủ đến, đem đao Linh bao vây đến kín kẽ. Mộ hàn, quên nói cho người bốn. Giữa lúc mộ hàng chuẩn bị đem đao linh hút vào tâm cung tiến hành luyện hóa, công tôn long vừa mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tựa như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Phụ thân ngươi đã từng nói qua, cửu long lôi vương đao này dung hợp tinh huyết của bản thân hắn, sau khi hấp thu huyết dịch của ngươi, nó sẽ có thể hoàn toàn thuộc về ngươi. a đơn giản như vậy.